Lúc này, nội thành giám thị ti, nơi nào đó gian phòng. Một gã lao giả đi qua đi lại, phó giám thị thị lập một bên, cung kính có thừa. Người nói quốc sư nhìn một cái sân động, phảng phất tại chờ cái gì. Lao giả dừng bước hỏi. Đúng là, thuộc hạ tuyệt không sẽ nhìn lầm. Phó giám thị đáp. Lẽ nào trong sân động, có cái gì ảo diệu không được? Lao giả vẻ mặt nghi hoặc. Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Phó giám thị đáp. Lao giả túi đầu trầm ngâm, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. ta phải đi xem, quốc sư một người canh giữ ở hoàng dã theo lý thuyết, ta cũng có thể ở bên thị lập Lao giả nói xong, đi ra ngoài, phó giám thị đi theo sau đó. ngươi cũng không cần tới, ta một người đi là được. Lao giả ngừng phó giám thị, tự mình một người ly khai giám thị thi Ra giám thị ti, lão giả một đường bay nhanh, theo đường nhỏ, đi tới cửa đậu. Hắn xem thấy phía trước có tam đạo thân ảnh, ngoại trừ quốc sư tiểu hoàng lao ở ngoài, còn có hai người ở đây. Cồn vật B, thì Chương 447, Thiên Thiên Hồn Vị. Cái động khẩu ở ngoài, tổng cộng tam đạo thân ảnh. Ngồi ở trên tảng đá Lao Nhân, đúng là Thiên Châu Quốc Tiểu Quốc Sư Hoàng Thương Hải, Triều Thần Tôn xưng là Tiểu Hoàng Lão. Hai người khác, trong đó khôi giáp trong người lão Giả, không là người khác, đúng là xích Phong Quân Đại soái Một gã khác ăn mặc Tiểu Văn Sĩ Trung Nhân Nhân, còn lại là điều khiển việc quân cơ phủ Tổng Quản Đại Nhân. Hai người bọn họ cũng chạy đến. Lao Giả thầm nghĩ trong lòng, vội vàng chặt đi vài bước. tiến lên hướng quốc sư hoàng thương hải chắp tay không người cười nói dám thị ti. đừng nói chuyện ta đã biết đứng qua một bên a hoàng thương hải xua tay nói lão giả không người gật đầu vội vàng đứng ở một bên cùng đại soái tổng quản chắp tay cười cười đứng thành một loạt các ngươi nếu như có chuyện liền mời trở về đi ta cũng không biết phải đợi bao lâu hoàng thương hải xoay người đối ba người nói bọn ta vô sự chúng ta ở nơi này nhi phụng bồi quốc sư đối phụng bồi quốc sư ba người vội vàng cười trả lời đứng quá mệt mỏi tất cả mọi người ngồi xuống đi hoàng thương hải gật đầu không nói thêm nữa ngồi ở trên tảng đá nhắm hai mắt lại hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn trên đá xanh trong tay cầm ngọc giản ngọc giản mặt trên khắc lũ đến rườm rà phu văn bên trong lẩn chứa một đạo kiếm ý vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm đi vào ngọc giản trong một đạo kiếm ý bé nhọn từ ngọc giản chuyển tới trực tiếp xuất hiện tại ý thức của hắn chi hải kiếm ý hóa thành một đạo kiếm hình tại ý thức hải tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang lăng không mà đứng như cao ngạo thần binh lợi nhận vệ vô kỵ ra mắt vệ nhất kiếm kiếm ý cảnh cái loại này kiếm ý cùng trước mắt đạo kiếm ý này cũng một trời một vực không thể so sánh nổi vệ nhất kiếm thi triển ra kiếm ý phản phất biển rộng thượng một đạo còn sóng nhưng trước mắt đạo kiếm ý này lại phản phất một mảnh vô biên vô tận biển rộng thật kỳ quái kiếm ý cùng thiết phong kiếm quyết nghịch phong thập tam kiếm thiên nguyên kiếm quyết đại hà vạn kiếm quyết đều tuyệt nhiên bất đồng càng thêm tinh thuần, giống như biển sâu. Vệ Vô Kỵ ngồi ngay ngắn ở hắc thạch thượng, bắt đầu tìm hiểu trước mặt đạo kiếm ý này. Sơn động ở ngoài, Hoàng Thương Hải ngồi ở trên tảng đá, phảng phất một tôn thần tượng. Những thứ khác ba người, cũng từng người ngồi trên chiếu, hai mắt hơi khép, bất động không dung. Giữa thiên địa, hoa tuyết tuôn rơi hạ xuống, rơi trên mặt đất vang xào xạc, đêm tuyết núi hoang, hoàn toàn yên tĩnh, giống như thần bí không linh cảnh giới. Hồ lô tiên cảnh. Vệ Vô Kỵ mở mắt, thật sâu phun ra một ngụm trọng khí tốt huyền diệu kiếm ý hơn 10 ngày tìm hiểu dĩ nhiên hảo vô sở hạch xem ra lấy ta thực lực bây giờ rất khó tìm hiểu đạo kiếm ý này nếu như thực lực đề thăng có lẽ sẽ có đột phá hiện tại ta đã là bắt trọng thiên tột cùng thực lực cũng có thể tấn chức cựu trọng thiên vệ vô kỵ lấy ra tinh khí thạch càng không ngừng hấp thụ linh khí bắt đầu chuẩn bị tấn chức rốt cục vệ vô kỵ thân thể hấp thu linh khí đạt tới một cái giới hạn điểm tiếp theo Hắn lại bên người thể hiện 100 miếng linh thạch, bắt đầu trùng kích cựu trọng thiên cảnh giới. Sơn động ở ngoài. Một đêm trôi qua, đông phương trở nên trắng, nắng mai đã tới, thiên không phi tuyết tắn đi, quần sơn hoang dã một mảnh bạch xác Hoàng thương hải như trước ngồi ở trên tảng đá, vẫn không nhúc đích. Cái khác ba người ngồi ngay ngắn một đêm, đều mở mắt, đây đó nhìn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ. Bọn họ không biết còn muốn chờ bao lâu, cũng không biết vì sao chờ ở chỗ này, trong gió rét phụng bồi hoàng thương hải ngồi một đêm. khó tránh khỏi có chút lo lắng đại soái là quân lữ xuất thân tính tình tự nhiên so hai người khác đều phải vội vàng sao động một điểm hắn nhìn hai bên một chút nhìn không được đứng lên hướng sơn động nhìn xung quanh đen thùi lùi cái động khẩu cái gì cũng thấy không rõ đại soái trong lòng lo lắng dưới chân không tự chủ được cất bước hướng cái động khẩu đi đến không thể đi vào ngươi đi vào ta liền nói không giữ lời phía sau vang lên hoàng thương hải thanh âm của một đạo lực lượng khổng lồ đưa hắn lôi trở về Khởi bẩm quốc sư, cái này trong sơn động rốt cuộc là cái gì a? Đại soái chắp tay hỏi. Thuộc hạ cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì, đáng giá quốc sư ngủ ngoài trời núi hoang, chịu này phong tuyết nổi khổ. Lao giả cũng đứng lên, chắp tay hỏi. Nếu như chỉ là chờ, thỉnh quốc sư khiến thuộc hạ phục kỳ lao. Trung niên văn sĩ cũng đứng dậy, hướng hoàng thương hải chắp tay. Nếu như các ngươi muốn nhìn kết quả, ở nơi này như chờ, có lẽ lập tức sẽ có đáp án, có lẽ còn muốn chờ vài ngày. Hoàng Thương Hải lạnh nhạt nói, bất quá, các ngươi đều là công vụ trong người người, dùng cái gì cần bận, liền bận đi thôi. Ba người đây đó nhìn một chút, cùng nhau không người trả lời, ta đám ba người không cần bận về việc. Công vụ, nguyện ở chỗ này phụng bồi quốc sư. Hoàng Thương Hải gật đầu, đang chuẩn bị nói chút gì, đống dưng, hắn đột nhiên dương mắt nhìn hướng sơn động, vệ vô kỵ từ bên trong đi ra. Ba người thấy vệ vô kỵ, từ trong sơn động đi tới, thần sắc đều là ngẩn ra, đây đó hai mặt nhìn nhau. Quốc sư ở đây hoang dã, chịu đựng gió lạnh đến xương suốt cả đêm, chính là vì đợi chờ gã thiếu niên này. Ba người trong lòng kinh ngạc, cùng nhau hướng Vệ Vô Kỵ quan sát dòng nó. "Ngươi, ngươi khám phá." Hoàng Thương Hải trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, giọng nói cũng có chút bất ổn. Vệ Vô Kỵ lắc đầu. "Vì Khám Phá Ngọc Giản, ngươi tấn chức cựu Trọng Thiên." Hoàng Thương Hải nhìn Vệ Vô Kỵ, nói: "Đáng tiếc, coi như là ta tân chức Cửu Trọng Thiên, liền không cách nào hoàn toàn khám phá Vệ vô kỵ đáp. Lĩnh ngộ nhiều ít tính nhiều ít, khiến ta xem một chút. Hoàng thương hải hưng phấn mà nói. Vệ vô kỵ gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, thường. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm y bén nhọn sông thẳng thương cung. Tốt. Hoàng thương hải hai mắt lộ ra tinh quang, phảng phất thấy kỳ chân dị bảo thông thường, ta đến ngươi. Nói xong, Hoàng thương hải khí tức nội liễm, thực lực cũng xuống đến cựu trọng thiên, rút kiếm mà lên, hướng vệ vô kỵ công tới. Vong bong tranh. hoàng thương hải kiếm hồng phá không thế như lôi đỉnh, kiếm quang giống như thất luyện tiểu chất động vệ vô kỵ một tiếng thấp sất một đạo kiếm hồng bay xéo ra mũi kiếm biến ảo ngưng tụ thành một đoàn quang mang kỳ lạ một đạo ngược gió gào thét dựng lên xé rách lòng nghi phá phong lệ minh phá vỡ tở mở sáng hoang dã đây là kiếm ý đại soái kinh ngạc dùi mắt một cái sợ mình mắt mở nhìn lầm rồi trung niên văn sĩ cũng là vẻ mặt vẻ kinh dị không đúng à, gã thiếu niên này chỉ cựu trọng thiên thực lực Thế nhưng, thế nhưng, kiếm ý trong. Kiếm ý trong, ẩn chứa một tia tiên thiên khí tức, đúng hay không? Lao giả tiếp lời đầu, nói. Trung niên văn sĩ gật đầu, biểu hiện kỳ không giải thích được. Đây chẳng qua là một tia tiên thiên luận vị, không phải chân tránh tiên thiên khí tức. Thối thể cảnh cùng luyện khí cảnh, cách to lớn khoảng cách, hậu thiên tiên thiên, mặc dù là kém một bước, nhưng một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Cựu trọng tiên thực lực, là không có khả năng cảm ngộ đến tiên thiên hơi thở. Lao giả đáp. Nhưng gã thiếu niên này kiếm thế chung, có thể có một tia tiên thiên thuần vị, thật là hiếm thấy thiên tài. Đại Soái nhịn không được khen. Vậy tu giả tại Cửu Trọng Thiên hậu kỳ, chuẩn bị tấn chức luyện khí cảnh thời điểm, khả năng chậm rãi cảm ngộ đến tiên thiên thuần vị. Gã thiếu niên này mới vừa tấn chức Cửu Trọng Thiên, là có thể có điều cảm ngộ, đương đắc lên thiên tài hai chữ. Không biết gã thiếu niên này là người phương nào. Nhìn qua hình như là là người dự thi. Trung niên văn sĩ nhìn phía lão giả, ta cũng không biết người dự thi nhân số gần vạn ta thế nào nhận được qua đây lao giả lắc đầu đúng lúc này giữa sân bầu không khí căng thẳng vệ vô kỵ kiếm quang đại thịnh phảng phất một đạo lưu quang giật điện đâm về phía hoàng thương hải thương hoàng thương hải giơ kiếm đón chào hai thanh trường kiếm mũi kiếm châm chọc dâu thông thường tranh phong tương đối để ở tại cùng nhau một đoàn tia sáng tại mũi kiếm trong lúc đó phát lên đâm người hai mắt đinh thanh em giống như không cốc tiếng chuông, một vòng rung động sóng xuống kích tuấn bốn phía phát tán. Mặt đất tuyết động phóng lên cao, tốc hạ cứng rắn nham thạch hè, mạng nhện vậy kẽ hở hướng xa xa kéo dài, tốc hành mấy trượng ở ngoài. Cồn vơ bi, hi Chương 448, tiến cử tông môn. Thương. Vệ vô kỵ trường kiếm trong tay cắt thành hai đoạn, thân hình về phía sau bay rất ra ngoài. Hoàng thương hải thu kiếm tiến lên, một thanh đỡ lấy vệ vô kỵ, đánh tan rơi phần thế. Ta thất bại. Vệ vô kỵ chắp tay nói, là ta thất bại, kiếm của ngươi ý sắc bén. khiến cho ta sử xuất luyện khí cảnh thực lực. Hoàng Thương Hải cười cười, xoay người hướng ba người nói: nơi này đã không sao, các ngươi đi thôi. Quốc sư đại nhân, bọn ta xin cáo lui. Ba người đồng thời hướng Hoàng Thương Hải ôm quyền con người, xoay người ly khai. Gã thiếu niên này chính là vệ vô kỵ, thực lực không sai, không hổ là kim bảng đứng đầu. Người này thật là thiên tài, tấn chức luyện khí cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Ba người một bên nghị luận, một bên dọc theo đường nhỏ cực nhanh, ly khai núi hoang. Lúc này, vệ vô kỵ biểu tình kinh ngạc, cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm Hắn đoán rằng Hoàng Thương Hải chắc là nào đó vị đại nhân vật, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là thiên châu quốc quốc sư. Hai người một lần nữa ra mắt, Hoàng Thương Hải không câu nệ tục lễ, như trước xưng hô vệ huynh đệ, vệ vô kỵ cũng liền không thể làm gì khác hơn là xưng hô hoàng lao ca. Hoàng Thương Hải đem sự tình mọn nguồn, nói với vệ vô kỵ một lần. Vệ vô kỵ thế mới biết, là bởi vì bạch tuyển quân đề cử. mới dẫn hoàng thương hải xuất thủ bộ dạng thử cũng biết thiên châu quốc quốc sư dĩ nhiên là quy nguyên tông đệ tử hai người vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau ly khai núi hoang vệ vô kỵ mang ngọc giản trả cho hoàng thương hải hoàng thương hải khiến vệ vô kỵ tự mình lưu lại trong ngọc giản kiếm ý là một đạo tiên thiên kiếm ý ngươi thường xuyên tìm hiểu đối với ngươi tấn chức luyện khí cảnh có trợ giúp lớn lao ý cảnh có tiên thiên hậu thiên phân phân vệ vô kỵ cảm ngộ ý cảnh chính là hậu thiên ý cảnh vệ nhất kiếm kiếm ý cũng là hậu thiên kiếm ý cảnh, mà trong ngọc giản kiếm ý cũng một đạo tiên thiên kiếm ý cảnh, có như vậy một đạo tiên thiên kiếm ý, vệ vô kỵ lúc nào cũng tìm hiểu tu luyện, định có thể làm ít công to. nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ cũng không chối từ, nhận lấy ngọc giản, cảm ơn hoàng thương hải, cáo tử. lúc này, sắc trời sáng choang, hoàng thương hải cùng vệ vô kỵ biệt ly sau khi đi thẳng tới bạch tuyển quân nơi ở, bạch tuyển quân mang hoàng thương hải lui qua trong phòng, ngâm một bầu trà thơm, ngồi xuống tự thoại. Tuyển quân sư muội, ngươi cái này tử là nhặt được bảo. Ta cho ngươi biết, Vệ vô kỵ 89/10 là trong truyền thuyết đốn ngộ thân thể. Hoàng Thương Hải khuôn mặt vẻ hứng phấn. Đốn ngộ thân thể? Không thể nào đâu. bài Tuyển quân kinh ngạc, hỏi ngược lại. Thế nào không có khả năng? Ta cho hắn trong ngọc giản, có một đạo sư tôn lưu lại tiên thiên kiếm ý, khiến hắn tìm hiểu. Kết quả, hắn chỉ dùng một đêm thời gian, cư nhiên có thể chạm tới kiếm ý chuẩn bị, cũng có thể diễn hóa dung nhập kiếm của mình thế trong. Hoàng thương Hải nói, Tiểu sư Minh, ngươi có đúng hay không nhìn lầm rồi? Vệ vô kỵ chỉ bắt trọng thiên thực lực a? Bạch huyền quân kinh ngạc hỏi, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Hắn vốn là bắt trọng thiên thực lực, nhưng vì tìm hiểu kiếm ý, mang thực lực tăng lên tới cựu trọng thiên cảnh. Một buổi tối thời gian, đề thăng thực lực của chính mình, cũng chạm tới sư tôn tiên thiên kiếm ý ngộ tính như vậy, chẳng lẽ không đúng đốn ngộ thân thể sao? Hoàng thương Hải nói, Bạch huyền quân nghe tiếng túi đầu trầm âm Đốn ngộ thân thể ai cũng chưa từng thấy qua, ai cũng nói không chính xác, rốt cuộc là cùng không phải là. Nhưng vệ vô kỵ ngộ tính như vậy, đơn giản là nghe rợn cả người, tông môn trong cũng là không ai bằng. Ta nghĩ chính là đốn ngộ thân thể, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vệ vô kỵ trên người phát sinh hết thảy. Hoàng thương Hải cảm khái nói, thiên tài như vậy, chúng ta quy nguyên tông không thể bỏ qua, hẳn là mang vệ vô kỵ thu nhập môn tưởng, trọng điểm bồi dưỡng. Bạch huyền quân gật đầu, ta tiến cử đã giao cho tông môn. tin tưởng hắn môn sẽ nhiều hơn lo lắng. Đợi lát nữa, ta nữa truyền thư một phong đi qua, đem vệ vô kỵ kinh người ngộ tính, hướng tông môn nói rõ một. Hai. Hai người phẩm mính, tiếp tục trọng tâm câu chuyện, rồi danh trò chuyện. Vệ vô kỵ cùng hoàng thương hải biệt ly sau khi đi tới giám thị ti, thấy ngoài động thị lập tên lão giả kia, thế mới biết đối phương dĩ nhiên là giám thị ti tổng giám đại nhân. Ha ha, vệ vô kỵ, ngươi đã đến rồi, mời ngồi đi. Ta họ lữ, đều lữ thuận lao giả đối vệ vô kỵ mắt khác đối đãi thỉnh hắn ngồi xuống tự thoại bởi vì hắn biết coi như là vệ vô kỵ không thể vào tông môn ngày sau cũng là thiền châu quốc quốc sư phủ của người như vậy người nghi làm sớm kết bạn vệ vô kỵ nói với lữ thuận rõ ý đồ đến nhà tranh suy sụp đổ cần cái khác can bài chỗ ở lữ thuận tuyển một chỗ yên lặng nơi ở vệ vô kỵ nhìn một chút địa thế tương đối hài lòng cười ôn quyền cảm ơn lữ thuận gọi tới một gã thuộc hạ, khiến hắn dẫn vệ vô kỵ đi mới nơi ở cười cùng vệ vô kỵ chắp tay cáo biệt đại nhân người đối vệ vô kỵ cũng quá khách khí a phó giám thị vừa lúc gặp được nhỏ giọng hỏi người này là quốc sư tiểu hoàng lão coi trọng người điểm ấy cấp bậc lệ nghĩa không coi vào đâu lữ thuận thấp giọng đáp phó giám thị bừng tỉnh đại nộ, gật đầu cười xích phong thành chiến sự càng ngày càng hơn khẩn trương leo lên bên ngoài thành tường thành thỉnh thoảng thấy man tộc bơi cơi thảm báo từ đàng xa trải qua xích phong thành đề phòng xâm nghiêm toàn thành ngoại trừ già yếu còn nhỏ ở ngoài Tất cả mọi người bị bố trí quân doanh, chuẩn bị thành trì phòng thủ công việc, giám thị ti tất cả nhiệm vụ, ngoại trừ trinh sát man tộc ở ngoài, liền hiệp trợ phòng thủ, chuẩn bị phòng thủ khí giới vân vân. Nhiệm vụ như vậy quân công cũng không nhiều, vệ vô kỵ hoàn thành một hai nhiệm vụ, liền không còn có hứng thú, một mực nơi ở đóng cửa tu luyện, tìm hiểu kiếm ý. Tấn chức cửu trọng thiên sau khi vệ vô kỵ cửu truyền thương long công, rốt cục đạt tới đại thành chi cảnh, tại phương diện lực lượng vượt lên trước thông thường tu giả chín trăm cân. có ưu thế áp đảo, nhưng cái này cũng không phải trọng yếu. Thực lực cảnh giới bước vào cửu trọng thiên sau khi vệ vô kỵ cảm giác được một cái cảnh giới kỳ diệu. Trường kiếm nơi tay khí huyết chân lực thúc đẩy dưới trường kiếm phảng phất có sinh mệnh muốn tuột tay bay đi thông thường. Loại tình huống này đang thi triển lịch phong thập tam kiếm lúc rõ ràng nhất. Trước đây thi triển lịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức hồi toàn kiếm thức vậy cũng là vũ kỹ thi triển kiếm nhưng vẫn không xuất thủ đã sớm coi là tốt hết thảy công kích xuất thủ sau khi. trên đường không cách nào biến hóa đổi hiện tại vệ vô kỵ cảm giác mình cùng xuất thủ công kích trường kiếm trong lúc đó mơ hồ có một sợi dây vô hình tương liên tính là trường kiếm xuất thủ trên đường cũng có thể thích hợp địa đã khống chế loại cảm giác này tương đương vi diệu vệ vô kỵ không biết là tự mình tân chức cựu trọng thiên đề thăng còn là tìm hiểu tiên thiên kiếm ý kết quả có lẽ hai người đều có hắn cảm giác được khi hắn phía trước có một cánh cửa đại môn trong khe hở lộ ra tia sáng kỳ dị chỉ cần đẩy ra cái này khiến đại môn Môn phía sau đúng là một cái khác tiệm thế giới mới. Không ai nói cho hắn biết, đại môn phía sau đến tột cùng là cái gì, kỳ thực cũng không có người có thể nói cho hắn biết, lĩnh ngộ đều là thuộc về mình. Vệ vô kỵ trong lòng có một loại không chứng hiển nhiên rõ ràng, vượt qua cái này phía đại môn, chính là luyện khí cảnh giới. Phần thiên cung cũng có một ít biến hóa vi diệu, vệ vô kỵ rõ ràng địa cảm thấy. Hán cường, phần thiên cung liền cường, hai người huyết mạch tương liên. Vệ vô kỵ tin tưởng, Tự mình đột phá đến luyện khí hoàng chân thời điểm, phần thiên cung có thể diễn hóa tấn chức. Vài ngày sau, lại đến bài danh bảng đổi bảng thời gian. Bởi vì người dự thi nhiệm vụ, không có bao nhiêu quân công, bài danh bảng một lần nữa đổi danh, vệ vô kỵ như trước cao ở đầu bảng. Người dự thi đối bài danh bảng đề tài của, cũng thiếu rất nhiều. Đại chiến đang ở trước mắt, cùng với không ý nghĩa nghị luận, không bằng nắm chặt thời gian làm tốt chuẩn bị. Đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng chiến đấu. Cồn vật Chương 449, Huyền Thiên Tông liếu doanh Nguyệt Chiến sự bách cận, xích phong thành phong tuyết dần dần trọng, cương phong gào thét, nước đóng thành băng. Trên đường cái ngoại trừ tuần tra binh sĩ, rất ít thấy đi người. Vệ vô kỵ theo thường lệ đi giám thị ti dạo qua một vòng, không có phát hiện thích hợp nhiệm vụ, liền xoay người ly khai, hướng trụ sở của mình đi. Trải qua bài danh bảng lúc, vệ vô kỵ thấy hai đạo nhân ảnh, đứng ở bài danh bảng trước. Lớn như vậy phong tuyết, hai người này còn đang xem bài danh bảng. Từ bóng lưng xem là hai tên nữ tử, Vệ Vô Kỵ trong lòng hiếu kỳ, không khỏi dừng bước nhìn lại. Liên vào giờ khắc này, hắn ánh mắt sắc bén, trong lòng căng thẳng, trong khoảnh khắc hô hấp dồn dập, một cổ xúc động vẫn nổi ý từ giữa ngực bốc lên tăng vọt, hô. Hắn vội vàng vận hành đại vô tướng luyện tâm quyết, mang tim của mình tự bình phục lại đi, khôi phục lãnh tĩnh. Ừ. Đứng ở bảng trước một nữ tử cảm giác được Vệ Vô Kỵ biến hóa, xoay người hướng hắn xem ra, một đạo bàng bạc bà uy áp khí thế giống như một đạo huyền sông hướng vệ vô kỵ đệ xuống Đang đang đang, vệ vô kỵ liền lùi lại ba bước giữa ngực khí huyết quay cuồng rốt cục ổn định thân hình hướng nữ tử nhìn lại vệ vô kỵ dĩ nhiên là ngươi không nghĩ tới ta vừa tới đến xích phong thành liền thấy trên bảng tên xoay người là có thể gặp gỡ ngươi thật đúng là không xảo không được xách ra. nữ tử nhìn trước mặt vệ vô kỵ phảng phất cao cao tại thượng thần linh túi người quan tâm chúng sinh thông thường liêu doanh nguyệt Ta cũng thật không ngờ ở chỗ này hội ngộ thượng ngươi, thật đúng là xảo a Vệ vô kỵ đĩnh trực thân thể, cùng nữ tử rằng co. Lúc này, bên cạnh nữ tử cũng xoay người lại, không sai, chính là Đinh Mộ Nhi. Lúc đầu Liếu Doanh Nguyệt mang theo Đinh Mộ Nhi, thượng môn từ hôn, đối vệ vô kỵ mọi cách nhục nhã, cũng định ra 5 năm kỳ hạn đổ ước. Cái này sự tình, tại vệ vô kỵ lòng của chúng, ký ức hãy còn mới mẻ. Vệ gia trang khuất nhục đã cỏ rửa sạch sẽ, nhưng hai nữ nhục nhã, cũng treo ở hắn trong lòng một tảng đá lớn, nhưng chưa chấm dứt. Đinh mộ Nhi dung mạo như trước, hạo thị tinh con ngươi, kiểu như thu tháng. Chuyện của tôi." Nét, bởi vì tu luyện nguyên nhân, dung mạo của nàng thân thể trở nên càng thêm mỹ lệ, nhiều một loại không nói ra được còn vị, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không quá đáng." "Vệ vô kỵ, ngươi cái phế vật này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan a, đi đến chỗ nào đều có thể gặp gỡ ngươi, ngay cả ở bên cạnh tái Bắc Cương xích Phong Thành cũng không ngoại lệ." Đinh mộ nhi lạnh lùng nói, xem ra lúc đầu thật là xem nhẹ ngươi, ngươi cư nhiên cũng có thể tu luyện, còn có thể tấn chức đến cựu trọng tiên. Xem tu vi của ngươi, cũng bất quá cựu trọng Thiên cảnh, ha ha, ngươi cái này tông môn thiên tài, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vệ vô kỵ cười nói, lớn mật, Liêu doanh nguyệt một đạo uy thế, huyền sông thông thường chấn áp qua đây, Phanh! Vệ vô kỵ toàn lực ngăn chặn, nhưng thực lực kém cách xa, thân hình còn là về phía sau bay rớt ra ngoài. Hắn trên không trung không chế thân hình, hai chân hạ xuống, nhưng đối phương dư thế, lại chưa có hoàn toàn tiêu trừ, thân thể về phía sau trượt mấy trượng, cái này mới ngừng lại được. Thấy vệ vô kỵ cư nhiên không có té ngã, Liễu Doanh Nguyệt kinh ngạc gừ một tiếng, một bước tiến lên, xuất thủ lần nữa. Ha ha, xem ra chúng ta năm năm ước hẹn, muốn nói trước. Vệ vô kỵ thể hiện phòng ngự tư thế. Tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ của Liễu Doanh Nguyệt, nhưng tại trước mặt nữ nhân này, mình là tuyệt không sau đó lui nửa bước. Trước đây tự mình không có lúc tu luyện, sẽ không từng lùi bước, hiện khi tu luyện tới cựu trọng thiên thực lực, thì càng thêm sẽ không rút lui. Cựu trọng thiên thực lực, đúng là vẫn còn phế vật, có câu nói là luyện khí dưới đều con kiến hôi, ngươi bất quá là cường một chút con kiến hôi mà thôi. Liều Doanh Nguyệt nhớ tới 5 năm, năm phần kỳ đổ ước, vội vàng thu tay lại, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của. Lúc này, mấy đạo bóng đen từ đằng xa, hướng bên này chạy vội tới. Liều Doanh Nguyệt khí thế của, kinh động xích phong thành cứng, giả Tưởng Man tộc cường địch tập sát, vội vàng chạy tới. Ha ha, Đinh Mộ Nhi, chúng ta 5 năm ước hẹn, sớm cho tới hôm nay giải quyết, ngươi xem, coi thế nào? Vệ Vô Kỵ nhìn về phía Đinh Mộ Nhi, cười hỏi. Lúc đầu song phương quyết định đổ ước là 5 năm sau khi, chỉ cần Vệ Vô Kỵ có thể tiếp được Đinh Mộ Nhi ba chiêu, Đinh Mộ Nhi liền ở trước mặt mọi người, cho Vệ Vô Kỵ quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Nhưng hiện tại xem ra, Vệ Vô Kỵ là cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực, Đinh Mộ Nhi là cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực. không chỉ nói tiếp được ba chiêu, tính là Đinh Mộ Nhi toàn lực xuất thủ, nếu muốn chiến thắng vệ vô kỵ, cũng cũng không chuyện dễ. Đinh Mộ Nhi lại không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng đáp ứng chuyện như vậy. Tham kiến bể trên tôn giả, ra mắt bể trên, mấy đạo nhân ảnh chạy vội tới phụ cận, nhìn trong sân mọi người, cùng nhau hướng Liêu Doanh Nguyệt ôm quyền con người. Vệ vô kỵ mang mắt thấy đi, người trong có tự mình nhận thức người, giám thị Ti Lữ Thuận, phó giám thị cũng ở trong đó. Liêu Doanh Nguyệt quét mọi người liếc mắt. Nhìn về phía vệ vô kỵ, năm năm ước hẹn, năm năm sau khi lại nói, ngươi nếu là đến lúc đó, không thể tuân ước mà đi, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, xem ra hôm nay các ngươi là khiếp đảm, không dám ứng ước. Vệ vô kỵ cười văn nói, ngươi cái phê vật này, dám ở diện tiền buồn tọa can rỡ. Liêu Doanh Nguyệt tiến lên một bước, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh. phế vật. Lữ Thuận, Phó Giám Thị đám người đều thất kinh, nếu như vệ vô kỵ đều là phế vật. Cái này xích phong thành mấy nghìn người dự thi vậy là cái gì? bề trên tôn giả không thể. Phó giám thị một bước tiến lên, chắn phía trước, vệ vô kỵ là thiền châu quốc người dự thi, tông môn phần người không thể đối kỳ xuất thủ. Liêu doanh nguyệt xoay người nhìn phó giám thị, chuyện của ta, cần ngươi tới khoa tay múa chân sao. Tại hạ không dám, bề trên tôn giả. Phó giám thị vội vàng giải thích. Bất quá, liêu doanh nguyệt đống dưng xuất thủ, hướng phó giám thị công tới. Phó giám thị thân thể về phía sau ngang bay ra ngoài, nặng nghề mà rơi vào trên mặt tuyết. Một con con kiến hôi nhiều lời như vậy, đơn giản là không biết cái gọi là. Liêu Doanh Nguyệt lạnh lùng nói. Lữ thuận thấy phó giám thị bị bị thương nặng trên mặt đất, vội vàng tiến lên đỡ lấy, túi đầu im hơi lặng tiếng nói với Liêu Doanh Nguyệt, bề trên tôn giả, ngươi không cần phải. Xuất thủ, chỉ cần ngươi có gì phân phó, chúng ta làm theo chính là. Phó giám thị dù có mạo phạm, cũng không đến mức khiến bề trên tôn giả xuất thủ như thế a. Người nghĩ chất hỏi ta chăng? Liêu Doanh Nguyệt hỏi, tại hạ không dám, chỉ làm muốn. Lữ Thuận nói, Liêu Doanh Nguyệt không đợi Lữ Thuận nói xong, một tiếng hừ lạnh về phía trước xuất thủ. Lữ Thuận kinh hãi, thật không ngờ Liêu Doanh Nguyệt lại đột nhiên làm khó dễ, vội vàng thân thủ chống đỡ. Liêu Doanh Nguyệt không có công hướng Lữ Thuận, mà là mang phó giám thị chém giết, một đạo tiên huyết tiêu bán, vẩy ra ba thước ở ngoài. Chém giết sau khi, Liêu Doanh Nguyệt thuận thế hướng Lữ Thuận công tới, dừng tay. bên cạnh một tiếng quát mắng, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, ngăn cản ở phía trước là quốc sư hoàng thương hải, hoàng thương hải cùng lữ thuận không hẹn mà cùng liên thủ ngăn trở liễu doanh nguyệt thế tiến công. bất quá tính là hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của liễu doanh nguyệt, song song phát ra kêu đau một tiếng về phía sau lão đảo thối lui. cái này vài cái công kích điện quang đá lấy lửa thông thường người ngoài chỉ cảm thấy thấy hoa mắt phó giám thị thân vẫn hoàng thương hải lữ thuận hai người bại lui liễu doanh nguyệt hừ lạnh một tiếng. tiếp tục hướng hai người công tới. Một đạo nhân ảnh loại lên, chắn phía trước, mọi người vừa nhìn, che ở Liễu Doanh Nguyệt người trước mặt, dĩ nhiên là vệ vô kỵ. Cồn vật bi, hi ef. Chương 450, giằng co xung đột. Vệ vô kỵ đứng ở Liễu Doanh Nguyệt trước mặt, ngạo nghễ mà đứng, cùng phần giằng co. Liễu Doanh Nguyệt, người bất mãn trong lòng đều nhân ta dựng lên, hà tất ra tay với người ngoài. Vệ vô kỵ cả giận nói, cũng ngay." Liễu Doanh Nguyệt trầm giọng quát dẹp đường. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, trên mặt lộ ra cởi nhạt, đang muốn trả lời, bên cạnh một đạo cô gái thanh em truyền đến, tông môn có đồn đãi, huyền Thiên tông Liễu doanh nguyệt xuất thủ hung ác, quả nhiên không giả. Cô gái tốc độ cực nhanh, chữ thứ nhất thời điểm, còn đang chăm trượng ở ngoài, nói đến một chữ cuối cùng lúc, thân hình đã đứng ở giữa sân. Bạch huyền quân, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đến rồi xích phong thành. liệu doanh nguyệt nhìn phía đối phương, khí thế trở nên biến đổi. Hô! bạch thuyền quân khí thế tăng gọn lưỡng đạo khí thế va chạm hư không rung động dư thế hóa thành một đạo rung động hướng tứ phương tản ra coi như là dư thế cũng là cường như núi lớn áp đính vệ vô kỵ đứng núi chịu xào khỏe miệng tràn đầy huyết về phía sau lão đảo trở ra sau lưng hoàng thương hải vội vàng thân thủ đưa hắn đỡ lấy về phía sau né tránh Liêu doanh nguyệt người tới đến xích phong thành liền hướng thiên châu quốc còn lại thống hạ sát thủ chỉ sợ không phải huyền thiên tông cấp bậc lệ nghĩa a bạch quân nói một gã nho nhỏ con kiến hôi cũng dám ngăn trở với ta đã chết cũng liền chết liêu doanh nguyệt lạnh lùng nói dường như ngươi tới đến xích phong thành là tới hiệp trợ thủ thành không phải là tới giết người ta nghĩ coi như là quý tông cũng sẽ không tán thành của ngươi cách làm a bạch thuyền quân chất vấn ta làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi bạch thuyền quân tới can thiệp liêu doanh nguyệt nói xong lấy ra một đạo ngọc thạch phù văn bấm tay hướng thiên không bắn ra đi ba phù văn ở trên không tản ra một vòng ánh huỳnh quang rung động hướng tứ phương tản ra phảng phất vần nước nội não sau cùng dần dần nhạt đi hoàn toàn tiêu thất xa xa truyền đến trường tiếng khóc liên tục không ngừng đảo loạn hư không sáu đạo thân ảnh hướng bên này phi dường như chạy tới trong nháy mắt liền đi tới phụ cận tham kiến liêu sư tỷ trần của tui nét liêu sư tỷ người đã đến rồi liêu sư tỷ một đường cực khổ sáu người đều là huyền thiên tông đệ tử thấy liêu doanh nguyệt lên một lượt trước chào liêu doanh nguyệt cười gật đầu lấy ra tông môn lệnh phù nâng ở trong tay hướng sáu người mệnh lệnh tông môn lệnh phù ở đây huyền thiên tông đệ tử nghe lệnh toàn bộ ly khai xích phong thành phản hồi tông môn liêu doanh nguyệt hiệp trợ thủ hộ xích phong thành là các ngươi huyền thiên tông đáp ứng sự ngươi bây giờ muốn đổi ý sao bạch tuyển quân tiến lên một bước cả tiếng chất vấn dựa theo ngũ tông hiệp nghị chỉ xích đạo bị công phá thời điểm ngũ tông tài có nghĩa vụ xuất thủ ta hiện tại mất hứng không muốn rút Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, có thể cho sư môn của ngươi hướng huyền thiên tông hỏi, chỉ bằng ngươi. Ha ha, còn không có tư cách này. Liêu Doanh Nguyệt lắc đầu cười nói. Nếu như chư vị phải ly khai, quy nguyên tông cũng sẽ không cưỡng cầu, mời. Bạch huyền quân chắp tay, lạnh nhạt nói. Liêu Doanh Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người, cũng không nói mà nói, cùng đinh mộ nhi cùng nhau hướng xa xa đi. Những thứ khác sáu gã huyền thiên tông đệ tử thần sắc xấu hổ, đã nhiều ngày đại gia ở chung không sai, đột nhiên cứ như vậy đi. rất là thất lễ, nhưng Liễu Doanh Nguyệt lấy ra Tông môn lệnh phủ lại phải tử. Sáu người nhìn một chút Liễu Doanh Nguyệt bóng lưng, xoay người hướng Bạch Tuyển quân ôm quyền hành lễ, nói tiếng đắc tội, theo Liễu Doanh Nguyệt đi. Bạch Tuyển quân ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn về phía vệ vô kỵ, người đi theo ta. Vệ vô kỵ gật đầu, hướng Bạch Tuyển quân đi đến, bên cạnh Hoàng Thương Hải cũng cùng nhau đi theo. Ba người cùng nhau ly khai hiện trường, đi tới yên lặng chỗ. Bạch Tuyển quân hỏi vệ vô kỵ cùng Liễu Doanh Nguyệt xung đột nguyên do. Vệ vô kỵ liền mang chuyện lúc ban đầu, toàn bộ nói cho bạch Thuyền quân, hoàng thương hải hai người. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thiên ý như vậy, không cách nào tránh khỏi. Hoàng thương hải thở dài điệu nói, năm năm sau khi, ta tất nhiên ứng ước, rửa sạch nhục trước. Vệ vô kỵ nói, liêu doanh nguyệt thực lực không kém ta, bên cạnh nữ tử đinh mộ nhi là của nàng sư muội, huyền thiên tông thiên tài đệ tử, cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực, nàng tiên thiên thiên phú năng lực là huyền thiên tông cơ mật, ngoại nhân không được biết. như nàng thiên tài như vậy tấn chức luyện khí cảnh không có bất kỳ huyền nhiệm gì vệ vô kỵ luyện khí dưới đều con kiến hôi những lời này ngươi hẳn là minh bạch bạch thuyền quân nói vệ vô kỵ gật đầu hắn rõ ràng bạch thuyền quân ý tứ nếu như linh mộ nhi thực sự tấn chức đến luyện khí cảnh lấy hắn hiện tại cửu trọng thiên thực lực thật đúng là đỡ không được đối phương ba chiêu ngươi minh bạch là tốt rồi đi xuống trước đi bạch thuyền quân nói vệ vô kỵ chắp tay cáo tử ly khai Không nghĩ tới vệ vô kỵ lại là ẩn cốt thân thể, như vậy căn cốt, phải hơn cỡ nào nỗ lực, khả năng tu luyện tới cửu trọng thiên A. Hoàng Thương Hải nhìn vệ vô kỵ bóng lưng biến mất, thở dài điệu nói. Lấy hắn căn cốt, tông môn chắc là sẽ không đưa hắn thu nhập môn tường. Thế nhưng, nộ tính của hắn kinh người, ta đã hướng tông môn chuyển thư, có lẽ sẽ ngoại lệ đưa hắn thu làm đệ tử. Bạch Truyền quân nói, ta nghĩ tới, vệ vô kỵ nhất định là đốn ngộ thân thể. Nếu không phải đúng, lấy hắn căn cốt. làm sao có thể tu luyện tới cựu trọng thiên thương thiên chính là như thế không công bình thật vất vả xuất hiện một cái đốn ngộ thể rồi lại là ẩn cốt phần thân làm sao hoàng thương hải lắc đầu bóp cổ tay thở dài trong giọng nói sâu đậm bất đắc dĩ ý bạch uyển quân cũng là không lời nào để nói hai người cùng nhau hướng trụ sở đi đến Xích đạo hoang dã liêu doanh nguyệt đám người một đường bay nhanh rốt cục mệt mỏi ngồi ở bên đường thạch trong đình nghỉ ngơi sư tỷ ta nghĩ trở lại tông môn liền lập tức bế quan chúng kích luyện khí cảnh đinh mộ nhi nhẹ giọng nói với liêu doanh nguyệt ngươi xem thấy vệ vô kỵ cửu trọng thiên thực lực cảm giác sợ liêu doanh nguyệt nhìn đinh mộ nhi khóa lại ánh mắt của nàng đinh mộ nhi cúi đầu sư tỷ ta lo lắng ngươi là tiên thiên thiên phú tấn chức luyện khí cảnh không có gì bình cảnh hoàn toàn là thủy đáo cử thành sự Ngày sau tu luyện cũng so những tu giả khác đi được xa hơn đối với vệ vô kỵ hoàn toàn không có sợ cần phải ngươi phải nhớ kỹ luyện khí giới đều con kiến hôi Cựu trọng thiên chính là cường một chút con kiến hôi mà thôi. Liêu Doanh Nguyệt nói. Đinh Mộ Nhi gật đầu. Yên tâm đi, tiểu sư muội, ta sẽ giúp ngươi. Liêu Doanh Nguyệt vừa cười vừa nói. Cảm ơn sư tỷ. Đinh Mộ Nhi cười chắc tay. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục chạy đi. Liêu Doanh Nguyệt khiến những người khác đi đầu, tự mình đi qua một bên trong rừng rậm. Đi tới một chỗ ưu tĩnh phần địa phương, Liêu Doanh Nguyệt lấy ra một đạo quyển trục mở ra, bên trong là một đạo vẽ hoàn chỉnh trận đồ. Nàng lấy ra một quả linh thạch, đặt ở pháp trận trung tâm, sau đó khởi động pháp trận. Một đạo ánh huỳnh quang từ quyển trụ pháp trận trung từ từ dâng lên, phảng phất mặt trời đỏ mới sinh thông thường, phát ra từng đạo hào quang. Không phải nói, không có việc gấp không nên như vậy gặp mặt sao? Hào Quang Trung một giọng nói chuyển đến. Chính là bởi vì là việc gấp, ta mới bất đắc dĩ dùng phương pháp như vậy cùng ngươi nói chuyện. Liêu Doanh Nguyệt nói. Có chuyện gì, liền mời nói đi. Hào Quang Trung chuyển đến thanh âm. Liêu Doanh Nguyệt nói. Ta tại Xích Phong Thành thấy một gã người dự thi, gọi là vệ vô kỵ. Vân vân, vệ vô kỵ tên này, ta có chút ấn tượng, mấy ngày hôm trước bạch tuyển quân hướng tông môn tiến cử người này. Hào quang trung thanh âm truyền đến. Ha ha, thật đúng là thiên ý, vừa hỏi ở giữa, không cần nữa phiền phức người khác. Liêu Doanh Nguyệt cười nói. Ta nhớ kỹ ngươi cùng bạch tuyển quân có một chút đụng chạm, ngươi nghĩ châm ra tay với bạch tuyển quân, ta sợ rằng không giúp được ngươi. Hào quang trung thanh âm truyền đến. Chương 451: Man tộc công thành. Liêu Doanh Nguyệt nghe đối phương nói chuyện, ha hả cười. Nếu quả thật muốn động thủ, tự ta không biết xuất thủ, sẽ đần được tìm người hỗ trợ. Ý của ta là, ngươi muốn ngăn cản Vệ Vô Kỵ, không thể đem nhét vào Quy Nguyên Tông môn hạ. Tông môn nhận thu đệ tử, có quy tắc của mình, ta lại không thể thay đổi, thứ cho ta bất lực." Thanh âm nói. "Ta đương nhiên biết tông môn có quy tắc, bất quá có một lý do, có thể cho ngươi mang Vệ Vô Kỵ trận ngoài cửa." Liêu Doanh Nguyệt nói. Nếu có lý do, như vậy khác làm khác luận, nhưng lúc này đây giúp ngươi sau khi, giao dịch của chúng ta liền xóa bỏ, ta không bao giờ. Nữa thiếu ngươi cái gì? Thanh âm nói. Cái này tự nhiên, sự tình từ nay về sau, sau này bàn lại giá cả. Liêu Doanh Nguyệt nói xong, thấp giọng cùng đối phương thương nghị. Một hồi công phu, Liêu Doanh Nguyệt cùng đối phương thương nghị hoàn tất, thu hồi quyển trục pháp trận, ly khai rừng cây, dọc theo xích đạo, về phía trước bay đi. Mấy ngày sau, xích phong thành bên ngoài. man tộc doanh trướng liên miên một mảnh phảng phất minh ngông vô bờ biển rộng bọn họ rốt cục hoàn thành chuẩn bị cuối cùng bắt đầu hướng xích phong thành phát khởi công kích hơn 10 môn đầu thạch xe xếp thành một hàng to lớn hòn đá ném trên cao gào thét hạ xuống mang bên ngoài thành phòng ốc đập đến một mảnh hỗn độn cũng may trong thành sớm có phòng bị tất cả mọi người rút lui khỏi đến rồi an toàn mang tuy rằng phòng ốc bị đập hỏng không ít cũng rất ít có người thương vong đối mặt công kích xích phong quân cũng không cam tỏ ra yếu kém tại trong thành giá thiết đầu thạch xe hướng man tộc đánh trả đối phương man tộc cũng có chuẩn bị không quan hệ người toàn bộ thối lui đến phía sau chỉ là một ít doanh trướng bị hủy diệt số ít man tộc bị đá rơi đánh chết lúc này man tộc điều chỉnh đầu thạch xe mục tiêu từng cục đá rơi hướng tường thành đập tới ầm ầm ầm ầm đá rơi nện ở trên tường thành mặt đất đều đang rung rẩy tường thể thượng xuất hiện từng đạo vết rách xích phong quân vội vàng đem đầu thạch xe về phía trước đẩy mạnh ngăn chặn công kích của đối phương vù vù hô thiêu đốt vật bị ném đi ra ngoài giống như phi truy lưu tinh khói đen tha duệ đôi dài, xẹt qua thương khung, mang theo gào thét rơi vào man tộc trong trận man tộc một trận đầu thạch xe bị mệnh trung khí giới trong nháy mắt giải thể hỏa tinh tung tóe hướng tứ phương tản ra a a a hơn 10 thiêu đốt của người hình hướng bên cạnh chạy nhanh phát ra thê lương tiêu thảm thiết sau cùng mới ngã xuống đất mặt vâng. man tộc vứt bắn cự thạch hạ xuống công bằng vừa vận nện ở tường thành lỗ châu mai nhảy đánh dựng lên rơi vào trong thành mặt đất cuộn đụng tiến một gian phòng phòng sau đó tường đổ ra đánh vào một gian khác phòng ốc trên tường xeo xeo rác vê anh hai gian phòng phòng ầm ầm sập bụi bậm tứ tán phóng lên cao cao tới mấy trượng vù vù hô lại là hơn 10 hỏa cầu thiêu đốt vật bị vứt bắn ra thiên không dị khiếu rung động tứ phương man tộc lại có số lượng đầu thạch xe bị đánh trúng nhất thời tứ phân ngũ liệt nhưng man tộc cũng không có lối bước một mực không ngừng mà phóng ra cự thạch đập hướng tường thành man tộc đầu thạch xe bị phá hủy hầu như không còn nhưng một đoạn tường thành cũng bị sụp xuống hiện ra một cái chỗ hổng thành quân kết đội man tộc đi ra từ xa nhìn lại phảng phất hắc ga một mảnh con kiến dẫn theo binh khí hướng chỗ hổng đánh tới xích phong quân một ít đầu thạch xe cải biến công kích phương hướng hướng chen trúc đi lên man tộc ném mạnh hỏa cầu bang bang thanh mười mấy hỏa cầu tại man tộc trung gian rơi mặt đất tản ra đứng ở trên tường thành nhìn lại phảng phất nhiều đoá hỏa diễm bông hoa tại tuyết địa trung nở rộ trong một sát na tiếng kêu thảm thiết xôn xao vô số thiêu đốt hình người hướng bên cạnh chạy nhanh kẽ trên mặt đất chết đi bất quá đầu thạch xe hỏa cầu cũng không thể hoàn toàn ngăn trở ở đối phương man tộc tới gần tường thành chỗ hổng công thành chiến chính thức bắt đầu rồi song phương phảng phất lưỡng đạo dòng thác ngăn ở chỗ hổng vị trí không ai nhường ai địa chém giết người phía trước đã chết người phía sau lập tức bổ thượng về phía trước chém giết chém giết ngay từ đầu liền tiến nhập thảm liệt trạng thái đối phương man tộc đều là uống thuốc giả yếu người căn bản không có lo lắng sinh tử của mình xích phong quân tuy rằng liều mạng ngăn trở nhưng vẫn là không có ngăn trở man tộc thế tiến công chỗ hổng bị man tộc công phá thủy triều thông thường địa dũng vào thành tới lúc này lính liên lạc mang đến quân lệnh mệnh lệnh người dự thi phối hợp quân đội ngăn chặn chỗ hổng vệ vô kỵ mang theo người dự thi lập tức leo lên tường thành từ bên cạnh hướng chỗ hổng phương hướng công tới người dự thi sức chiến đấu cao hơn xích phong quân mấy lần nhất thời đạt được ưu thế vệ vô kỵ dẫn theo một cây trường đao sông ở phía trước mỗi một lần vung đao liền có một gã man tộc rồi ngã xuống bên cạnh sử văn cũng giống như vậy trường đao hạ xuống huyết nhục văng tung tóe hữu tử vô sinh theo ở phía sau hàn vũ tâm vệ nhất kiếm sử tử y đám người cũng là đại lực vung đao hướng sông lên man tộc chém giết sông lên man tộc tuy rằng hung hãn không hại sợ sinh tử nhưng ở vệ vô kỵ đám người thực lực tuyệt đối dưới bị nhộn nhịp chém giết ngao một gã giả yếu man tộc lăng không nào tới vệ vô kỵ trường đao tột tay lăng không xen vào đối phương thân thể man tộc nhào tới thân thể bị trường đao dư thế kéo lăng không về phía sau phi truy nện ở man tộc trong đám người áp đảo mấy người vệ vô kỵ một tiếng thét dài thân hình nào tới song quyền huy động hai gã man tộc thân thể đao hãm bị tại chỗ đánh chết hắn bắt lại cắm ở man tộc trên thi thể trường đao rút đao quét ngang Như trung bại cách thanh âm của, một cái đầu người phóng lên cao, không đầu thi thể dư thế chưa tiêu, dẫn theo binh khí tiếp tục hướng bị giết tới. Cẩn thận! Sử văn từ bên cạnh vọt tới, một cước đánh trở mình thi thể. Mập mạc, đa tạ, thêm ra sức, giết. Vệ vô kỵ hướng sử văn, gật đầu cười nói. Đều là một ít hôn tạc cá, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Sử văn vung đao vọt tới trước đi. Vệ vô kỵ đám người một trận xung phong liều chết, đi tới tường thành chỗ Hồng vị trí. Lúc này, bên kia người dự thi, cũng dọc theo tường thành giết, song phương hội hợp cùng một chỗ, hướng chấn giữ chỗ Hồng man tộc chém giết. Lúc này, công vào trong thành man tộc, cũng bị người dự thi phối hợp quân đội áp chế. Trong thành mỗi một điều đường tắt, đều có bảy dập mai phục, tính là man tộc đi vào thành nội, cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn 200 danh áo giáp trọng khải xích phong quân sĩ, lên tới tường thành, trong tay thật lớn tấm chắn ngăn trở chỗ hổng. tấm chắn trong khe hở, vươn trường thương công kích, ngăn trở sông lên man tộc. Ô, ô, ô, man tộc hậu phương chuyển đến kèn lệnh chi thành, tường thành ở ngoài về phía trước đẩy mạnh man tộc, toàn bộ về phía sau bỏ chạy. Chỉ còn lại có tường thành chỗ hở vị trí man tộc còn đang liều chết chém giết. Cái này cận chiến man tộc đều phục dụng để thăng thực lực dự hoàn, rút về đi cũng là vô dụng, không bằng ngay tại chỗ chết trận. Man tộc rút lui, chúng ta tiểu thắng một hồi. Sử Văn cười nói, mới vừa mới nhìn thấy thành phá, khiến ta sợ bóng sợ gió một hồi. Hàn Vũ tâm một thân Nhung trang. Cả người đâm máu, ở bên cạnh nói. Vệ vô kỵ nhìn chung quanh, nói, ta luôn cảm thấy man tộc tiến công có mục đích khác. Các ngươi xem, tuyệt đại bộ phân đầu thạch xe, đều bị công vào trong thành man tộc, cho đốt cháy phá hủy. Mọi người xoay người nhìn về phía trong thành, khói đặc cuốn cuộn, hoàn hảo đầu thạch xe còn dư lại không có mấy. Không có đầu thạch xe công kích ngoài thành, man tộc có thể đại quân áp lên, phía dưới chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt. Vệ vô kỵ nói, lúc này, ở lại chỗ Hồng man tộc bị toàn bộ tiêu diệt một đội xích phong quân cùng 200 người dự thi tiếp quản chỗ hỏng bắt đầu quét sạch chiến trường một đội công tượng qua đây bắt đầu ở chỗ hỏng chỉnh lý một lần nữa xây dựng phòng ngự vệ vô kỵ chờ người dự thi triệt hạ tường thành nghỉ ngơi đợi mệnh Côn vật bi khiêng chương 452, cường công leo trèo tường thành vệ vô kỵ đám người ngồi xuống nghỉ ngơi một gã xích phong quân tướng lĩnh cười tiến lên khích lệ mọi người vài câu tiếp theo hai gã việc quân cơ phủ quan lại cầm văn chương danh sách Tại bàn giường trên mở, nhớ kỹ chúng tên của người, ghi nhớ lấy được công vân Tất cả người dự thi đều mi phi sát vũ, đây đó nghị luận ở Mỹ không có người nào quan tâm cuộc chiến tranh này thắng thua, đối với người dự thi mà nói, quân công mới là trọng yếu nhất. Ngoài thành man tộc không có lập tức tiến công, một cái canh giờ đi qua. Vệ vô kỵ hai mắt hơi khép, dựa vào vách tường ngồi ngay ngắn, phảng phất nhập định thông thường. Những thứ khác người dự thi cũng không sai biệt lắm, từng người nghỉ ngơi khôi phục thể lực. đúng lúc này Vệ vô kỵ bỗng dưng mở mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, nhịn không được đứng lên. Vô kỵ, ngươi làm sao rồi? Sử văn ngồi ở bên cạnh, nhìn vệ vô kỵ hỏi. Có chút không đúng, mặt đất đang chấn động. Vệ vô kỵ đáp. Sử văn nghe tiếng ngưng thần, cũng cảm thấy mặt đất rung động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, một gã xích phong quân tướng lĩnh đi đến, man tộc bắt đầu công thành, toàn bộ lên thành lâu phòng thủ, tất cả đi theo ta. Vệ Vô Kỵ đám người vội vàng đi ra phong ốc, theo tướng lĩnh hướng tường thành chạy đi. "Vệ huynh đệ, cuối cùng cũng lại chờ được ngươi." Ha ha. Đồng tướng Quân đứng ở trên tường thành, nhìn chạy tới Vệ Vô Kỵ, la lớn. Tại bên cạnh hắn đứng Yên tướng lĩnh, cũng là vệ Vô Kỵ người quen cũ nô đản. Vệ Vô Kỵ biết Đồng tướng Quân có quan hệ, chuyên môn điều tự mình tới hiệp trợ. Trên chiến trường cùng người quen phối hợp, tổng sống khá giả cùng người xa lạ liên thủ. Hắn vội vàng tiến lên cùng hai người chào. Sau đó đi tới tường thành lỗ châu Mai, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ngoài thành man tộc phảng phất một đường thủy triều, đông nghịt về phía tường thành mà đến. Nhiều như vậy man tộc, còn mang theo công thành khí giới, cái này là chuẩn bị cường công A. Sử văn trên mặt biến sắc. Những thứ khác người dự thi, nhìn bên ngoài thành man tộc, cũng đều thần sắc đại biến. Vệ huynh đệ, ngươi xem làm sao bây giờ? Đồng tướng quân hỏi. Công thành đoạt đất, không có gì càng biện pháp tốt, chỉ có tử thủ. Vệ vô kỵ nói. Đồng tướng quân, nô đạt đều sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu. Lúc này, ngoài thành tiếng kèn văng lên, như thủy triều man tộc, toàn bộ ngừng lại. Bay trận chỗ đứng thật là chuẩn sắc ga, vừa vận tại đầu thạch xe phạm vi công kích ở ngoài. Sử văn vẫn nộ điệu nói. Chỉ hai đài đầu thạch xe có thể dùng, lực sát thương có hạn, đỡ không được man tộc thế tiến công. Vệ nhất kiếm nói. Có chút ít còn hơn không, tổng sống khá giả không có. Sử văn than thở. Tường thành có 50 trượng. không biết bọn họ dùng biện pháp gì công phá, ta đoán nghĩ chủ công phương hướng còn là chỗ hỏng vị trí. Hàn Vũ Tâm nói, nếu như bọn họ chủ công phương hướng là chỗ hỏng vị trí, chúng ta nơi này áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. bất quá, ta phỏng trường sự tình không có đơn giản như vậy, man tộc có khác đối sách. Vệ vô kỵ nói, không biết man tộc trung gian thúc khi rơi rốt cuộc là cái gì, che che giấu giấu, cảm giác rất thần bí. Sử Văn hỏi, không nhìn ra, dù sao cũng lập tức đã biết. Vệ vô kỳ đáp, xem ra có thể là giường nỗ A. Đồng tướng quân đáp, nhiều như vậy giường nỗ. Cộng lại sợ có hơn 1.000 cụ A. Sử văn hoàng sợ nói, mọi người chính đang nói chuyện, man tộc trong trận, đột nhiên truyền đến chống trận chi thanh, thùng thùng đông. Theo đạo này chiến tiếng trống kéo vài dặm man tộc trong chiến trận, tất cả chống trận tùy theo nhi động, thùng thùng đông tiếng trống rung động trời cao, giống như tiếng sớm. Man tộc trong chiến trận, đi ra vô số giả yếu phần binh, hàng ngũ phía trước. chết tiệt lại là cái này giúp già yếu sung phong đồng tướng quân trên mặt lộ già khó coi vẻ trong dự liệu không kỳ quái vệ vô kỵ cười nói lúc này man tộc trong trận công thành rừng nỗ cũng sốc lên ngăn tre lộ ra cao cho vót Dương nỗ cung cánh tay có hai trượng trường mũi tên trường độ không sai biệt lắm một trượng tả hữu phảng phất một trụ thông thường tinh cương chế tạo mũi tên loại ra hàng quang khiến người ta cực sợ như vậy rừng nỗ ta giống như minh bạch man tộc công thành thủ đoạn Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ. Thủ đoạn gì? Đồng tướng quân hỏi. Ta chỉ là suy đoán, có lẽ không phải là. Đồng tướng quân, người khiến binh sĩ nhiều cầm tâm chán, nếu có man tộc xông lên tường thành, dùng tâm chắn chiến trận đánh chết. Tất cả mọi người phải chú ý, xông lên man tộc, đều phục dụng để thang dược vật, thực lực sẽ trước nay chưa có cường hãn. Vệ vô kỵ nói với mọi người đạo. Đồng tướng quân đối vệ vô kỵ nói gì nghe nấy, đáp ứng một tiếng, khiến binh sĩ chuẩn bị đi. Lúc này. man tộc trong trận tiếng trống dồn dập gia yếu phần binh bắt đầu hướng cất bước trong miệng bắt đầu ngâm nga làn điệu có lẽ là biết mình số phận mang tại xích phong thành hạ làn điệu trong tiếng mang theo thương cảm nói không hết thê lương bi thương ý xích phong ba tháng cựu vui mừng thảo trường băng tuyết buông xuống người phương nào tự lang thế nhân liên cựu sảng lang độc thương thiên tâm khó giỏ tình đợi như xương. bắt đầu man tộc nhi động thanh âm cũng không tính lớn về sau mỗi người cũng bắt đầu ngâm nga thanh âm xếp thành một cổ dòng thác ở trên không quanh quẩn, lại là chi này là điệu, không biết cái kia vô liêm sỉ thánh nhân viết ra, ni mã, sử văn nhịn không được mắng, ca kỳ thực bọn họ cũng là rất bi thảm, vì hậu đại sinh tồn, ngàn dặm xa xôi xuôi nam, chính là vì một miếng ăn, sử tử y ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, bọn họ có hay không ăn, liên quan gì ta, tiểu muội, bọn họ là ăn thịt người, ăn thịt người a, lẽ nào chúng ta sẽ vì vậy thương hại bọn họ, không. Ta tàn sát sạch bọn họ. Sử văn cả giận nói. Thiên tâm khó giỏ tình đời như xương, sử hình, ta cũng vậy lòng có thích thế. Bọn họ man tộc hầu như hàng năm nạn đói, hàng năm người chết, coi như là có một mùa thu hoạch phần năm, cũng là như vậy, chỉ bất quá thiếu chết một số người mà thôi. Cũng không biết cái này đến tột cùng vì sao. Vệ nhất kiếm cũng thán thanh nói. Đại gia không chỉ nói cái này vô ích nói, man tộc dương nỗ đẩy lên tới, chuẩn bị chém giết. Vệ vô kỵ chen vào nói la lớn. lớn như vậy giường nỗ bị vài man tộc thúc hướng tường thành mà đến lúc này chạy đi ở phía trước giả yếu man tộc đã đến cung tiễn cử ly cung tiến thủ phía trước phóng ra đồng tướng quân ra lệnh một tiếng trên tường thành cung tiến thủ mở cung dẫn tiễn hiu hiu hiu vô số mũi tên bay về phía không trung vũ tiến phô thiên cái địa hướng man tộc hạ xuống man tộc bắt đầu uống thuốc nhanh hơn bước tiến hướng tường thành dựa chạy nhanh trong không ít man tộc trúng tên nhưng chỉ cần không phải mệnh trung yếu hại Đều sẽ tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến lần thứ hai chúng tên, không cách nào chống đỡ, mới thế trên mặt đất chết đi. Vù vù hô. Trong thành hai đài đầu thạch xe, bắt đầu ném mạnh hỏa cầu, công kích sông lên man tộc. Hỏa cầu hạ xuống, không ít man tộc bị đập trùng, tiêu thảm chết đi. Đầu thạch xe uy lực tuy mạnh, nhưng số lượng quá ít, đối mặt đông đảo man tộc, chỉ là như mối bỏ biển. Lúc này, man tộc chống trận nhịp trống càng thêm gấp, theo nhịp trống thanh âm của, sông lên man tộc. Bắt đầu phát đủ chạy như điên. Vù vù hô. Man tộc dường nấu cùng nhau phóng ra, mấy trượng lớn lên mũi tên hướng tường thành phóng tới, dầm dạp địa xuyên vào tường thể trong. Xem ra suy đoán của ta chính xác, đối phương man tộc muốn vịn tường thể thượng mũi tên, vượt qua tường thành. Vệ vô kỵ nói với mọi người đạo. Tiếng nói của hắn vừa, lại là một trận dường tên nỏ thị bắn tại trên tường thành, bang bang thanh. Tinh cương mũi tên đinh vào tường thể, phảng phất tại trên tường thành đinh vào vô số cỏ gỗ đứng ở trên tường thành mỗi người đều cảm thấy tường thành rung động thần sắc hoảng sợ Sông ở phía trước giả yếu man tộc hai mắt đỏ đậm như thú cao giọng chu lên phát đủ chạy như điên tới cấp tốc đến gần rồi tường thành bọn họ hai tay nắm xuyên vào tường thể giường tên nọ thì hướng đầu tường leo trèo mà đến Cồn vở bi thì F. chương 453 ác chiến rào sát dưới tường thành man tộc nắm xuyên vào tường thể cây tiễn leo trèo mà lên Đá rơi đập cho ta đi xuống Đồng tướng quân cả tiếng ra lệnh. Nô Đạt chỉ huy nhất bang binh sĩ ôm hòn đá, chạy vội tới thành biên đầu hạ. Lúc này, thiên không xuất hiện vô số màu đen điểm nhỏ, hướng đầu tường bao trùm mà đến, hưu hưu hưu hưu. Mũi tên giọt mưa thông thường, rơi vào đầu tường bên trên. Đi tới thành biên binh sĩ chúng tên, kêu thảm ngã trên mặt đất. Man tộc cung tiến thủ dừng lại ở dưới thành, càng không ngừng hướng đầu tường bắn tên, ngăn cản đầu tường binh sĩ tới gần lỗ châu mai. Cung tiến thủ, nhắm vào ngoài thành man tộc cung tiễn. Cho ta đánh trả. Đồng tướng quân cả tiếng truyền lệnh. Đầu tướng thượng xích phong quân cung tiến thủ tại một gã quân sĩ dưới sự chỉ huy cùng nhau mở cung cài tên nhắm vào một cái phương hướng loạn tiễn thể phát. Phốc phốc phốc. Vũ tiến bao trùm hơn mười danh man tộc cung tiến bị bắn thành con nhím thông thường té trên mặt đất. Còn thưa lại man tộc cung tiến thủ vội vàng hướng tứ phương phân tán tránh né. Đá rơi mau. Lô đạt vội vàng chỉ huy binh sĩ hướng dưới thành ném hòn đá. ngăn trở man tộc leo trèo tường thành. Bất quá, leo trèo man tộc đều là tăng lên thực lực người, chính là đá rơi, cũng không đủ để ngăn trở bọn họ. Một gã man tộc dẫn đầu leo lên thành đầu, lấy tay một chảo, nắm một tên binh sĩ cố sức níu lại, thuận lợi ném ra tường thành. A, binh sĩ hét thảm một tiếng, hướng dưới thành rơi đi. Man tộc thuận thế hướng về phía trước, đứng ở tường thành lỗ châu mai thượng. Vệ vô kỵ thân hình nhanh như tật phong, xông về phía trước một bước, đứng ở trước mặt đối phương. cái này là một gã thương lão mang tộc mang theo đỉnh đầu có phá động da mũ trên người áo không đủ che thân xích hai chân nửa thước dài tròm dâu thượng dính đầy bùn đất hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vệ vô kỵ liền đứng ở trước mặt ánh mắt cũng là trở nên mần ra nhìn vệ vô kỵ thở dốc miệng mũi thở ra tanh hôi bạch khí vệ vô kỵ giơ tay lên một quyển phanh man tộc lăng không bay ngược phảng phất bị vứt bắn ra thông thường phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết từ trên tường thành kẽ rớt đi xuống đại gia chú ý leo trèo đi lên man tộc lực lượng tương đương với cựu trọng thiên liên thủ đứng đối tiết kiệm thể lực vệ vô kỵ hướng mọi người la lớn vù vù hô lại có ba đạo nhân ảnh từ tường thành lỗ châu mai leo trèo đi lên sử văn huy động một thanh trả mã đao một mảnh ánh đao xẹt qua đàng đối phương man tộc tay cầm một cây thiết côn cái ở sử văn trả mã đao sử tử y từ bên cạnh lấn người mà lên thừa dịp đối phương chống đỡ hết sức một kiếm xuyên vào đối phương ba sườn. Man tộc hét thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Sử Văn chạm Mã đao đánh xuống, một đạo chém xuống đầu của đối phương. Một gã khác man tộc gặp gỡ vệ nhất kiếm, lực lượng của hắn còn hơn vệ nhất kiếm, nhưng đánh không lại vệ nhất kiếm khinh linh kiếm pháp, bị một kiếm xuyên vào ngực, nhất thời ngã lăn trên mặt đất. Tên thứ ba trèo lên đầu thành man tộc, bị Hàn Vũ tâm dẫn hai gã người dự thi ngăn cản. Ba người liên thủ, tùy tiện đem chém giết. Lại có hai gã man tộc trèo lên đầu thành, một gã bị cái khác người dự thi vây quanh. thuận lợi chém giết. Một gã khác man tộc bị binh sĩ vây quanh, tâm chắn chiến trận thành lập công, đem chặt chẽ vây khốn. Mấy chi trưởng thường tử khe hở vươn đi, đem xuyên thấu, tại chỗ đánh chết. Bất quá, trèo lên đầu thành man tộc càng ngày càng nhiều, chém giết trở nên thảm liệt. Người dự thi còn có thể ngăn chặn, binh sĩ liền thua chị kém em, tử thương thảm trọng. Đồng tướng quân, leo trèo đi lên man tộc càng ngày càng nhiều, như vậy không được, phải chặt đứt hắn đường nhỏ. Vệ vô kỵ đối đồng tướng quân nói: Vệ huynh đệ. Ngươi nghĩ thế nào làm? Đồng tướng quân hỏi. Đem xuyên vào tường thể giường tên nọ cán chặt đứt, không có leo lên cây tiễn, man tộc dĩ nhiên là thượng đừng tới. Vệ vô kỳ nói. Vệ huynh đệ, ngươi xem ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng tướng quân hỏi. Vại thẩm thấu dầu hỏa, ném ở cây tiễn thượng đốt, chỉ cần đốt đứt cây tiễn, man tộc không có leo lên dựa vào, dĩ nhiên là thượng đừng tới. Vệ vô kỵ nói. Vệ huynh đệ ý kiến hay. Ta lập tức khiến người ta đi làm. Đồng tướng quân nói, treo đi lên man tộc, liền giao cho chúng ta người dự thi tốt lắm. Vệ vô kỵ nói, ta đem cung tiến thủ giao cho ngươi chỉ huy, cận chiến dựa vào các ngươi, xa chiến dựa vào cung tiễn. Đồng tướng quân nói, vậy thì càng tốt hơn. Vệ vô kỵ cười nói, đồng tướng quân vẫy tay gọi lại một đội cung tiến thủ, để cho bọn họ nghe theo vệ vô kỵ chỉ huy. Vệ vô kỵ để cho bọn họ đi theo người dự thi phía sau, hướng đặt lên tường thành man tộc lướt đi. Có cung tiến thủ hiệp trợ. Hơn nữa người dự thi cận chiến công giết, đặt lên tưởng thành man tộc, bị nộn nhịp chém giết. Cái này man tộc già yếu đều uống rực hoàn, biết mình sinh mệnh chính là lúc này hiển hách nhất thời, tình nguyện chết trận, cũng không muốn lui về phía sau một bước. Nhưng tính là bọn họ nữa dung manh phi thường, cũng bất quá là huyết nhục chi khu, mũi tên xuyên vào thân thể sau khi, lộ ra cái hở, người dự thi một cầm giữ mà lên, loạn đao chém giết. Bên này đồng tướng quân chỉ huy binh sĩ, tấm chắn ngăn trở cung tên của đối phương. liều chết mang thấm ớt dầu hỏa vải vóc bỏ xuống khoát lên tường ngoài cây tiễn thượng sau khi đốt hừng hực thiêu đốt không dâu toàn bộ đốt cháy sạch sẽ chỉ cần mang tới gần đầu tường cây tiễn tiêu hủy man tộc liền khó có thể leo lên tới leo lên tường thành đường nhỏ bị ngăn cản đoạn đầu tường thượng man tộc càng ngày càng ít bọn họ lùi bước đến góc liều mạng phòng thủ sau lưng bọn họ còn có cung cấp leo lên cây tiễn man tộc không ngừng mà leo lên thành đầu vệ vô kỵ thấy đối phương liều chết cùng phe mình giữ lẫn nhau không dưới Lúc này lấy ra phần thiên cung, không ngừng mở cung mang mũi tên vào tới, trong nháy mắt, đối phương man tộc bảy tám người té trên mặt đất. Vô kỵ, như vậy không được à, man tộc không ngừng mà bỏ lên, thực lực cũng không yếu, chúng ta chốc lát, rất khó đưa bọn họ đuổi xuống. Sử văn nói với vệ vô kỵ. Biện pháp duy nhất, liền bị gãy bọn họ leo trèo đường nhỏ. Mập mạc, ngươi chỉ huy mọi người tiếp tục, những thứ khác giao cho ta. Vệ vô kỵ nhìn chung quanh, phi thân tử tường thành lỗ châu mai, nhảy ra ngoài. vệ vô kỵ thân hình phảng phất không có trọng lượng thông thường từ tường thành phiêu hạ đứng ở cây tiễn thượng tay hắn cầm trường kiếm một kiếm mang bên cạnh một gã man tộc chém giết thuận thế vung lên mang cắm ở tường thể thượng cây tiễn chặt đứt. vù vù hô vệ vô kỵ thân hình tại cây tiễn thượng đi nhanh nơi đi qua leo lên man tộc nhộn nhịp té rớt đi xuống cây tiễn mà ứng tiếng mà đoạn dưới thành man tộc nhìn trận mắt hốt mồm vội vàng đưa tới cung tiến thủ hướng vệ vô kỵ càng không ngừng bắn tên hiu hiu hiu hiu. Mũi tên bay ngang, bắn tại trên tường thành, len ken rung động. Vệ vô kỵ phảng phất quỷ mị hư ảnh thông thường, tại tường thể thượng du đi, cung tiễn không đả thương được hắn chút nào. Mấy hô hấp trong lúc đó, vệ vô kỵ mang tới gần đầu tường cây tiễn chặt đức, thân hình gió lốc mà lên, rơi vào lỗ châu mai, về tới trên tường thành. Đã không có trợ rút, đầu tường thượng man tộc, rốt cục bị toàn bộ chém giết. Phong thủ tường thành những vị trí khác xích phong quân cùng người dự thi, thấy vệ vô kỵ bên này thành công, cũng chiếu trương công việc. Mang man tộc toàn bộ giết chết. Vệ huynh đệ, nhờ có biện pháp của ngươi, chúng ta mới bảo vệ cho tường thành. Đồng tướng quân đi tới, vừa cười vừa nói. Còn là đại gia liều mạng, khả năng bảo vệ cho tường thành, biện pháp của ta không coi là cái gì. Vệ vô kỵ cười khiêm tốn nói. Lúc này, trong thành lại giấy lên khói đặc, không biết bên ngoài thành nơi nào, lại bị man tộc đột phá. Sau cùng còn thừa lại hai cái đầu thạch xe, cũng bị công vào trong thành man tộc, đốt cháy bị phá hủy. bi, Chương 454, Tử Chiến Phần Thành. Mọi người đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa thiêu đốt khói đặc, thắng lợi vui sướng, không còn sót lại chút gì. Không xong. Không biết bên ngoài thành nơi nào, bị man tộc đột phá. xử tử y trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Man tộc dùng dược vật, mang thấp nhất kém giả yếu, biến thành liều chết tinh binh, có thể đột phá tường thành tuyệt không kỳ quái. Xích phong quân đại xoái phủ, còn có việc quân cơ phủ, đều là bày mưu nghị kế. Đối cái này sự tình không phải là không có chuẩn bị." Vệ Vô Kỵ trầm rãi nói. Trong lòng hắn rõ ràng, xích Phong Thành có tiểu quốc sư Hoàng Thương Hải bí mật tọa chấn, há là dễ dàng như vậy bị công phá. Bất quá, Hoàng Thương Hải chuyện này chỉ cao tầng biết, không thể hướng mọi người nói toạc. phảng Phất là vì chứng thực Vệ Vô Kỵ nói chuyện, hơn 200 danh quân sĩ từ đường hạng tứ phương giết, cái này giúp quân sĩ thực lực đều ở đây Cựu Trọng Thiên bên trên, hơn nữa một đám người dự thi phối hợp, dễ như trở bàn tay thông thường. mang đột phá man tộc hoàn toàn chém giết. Xa xa thấy man tộc bị tiêu trừ sạch sẽ, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vệ nhất kiếm vẫn lắc đầu thở dài, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên giao phong, tường thành đã bị man tộc đột phá, thoạt nhìn tiền đồ kham ưu Xích Phong thành trung cường giả như mây, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới bọn họ thời điểm xuất thủ. Nếu như tình huống nguy cấp thời điểm, tự nhiên có bọn họ đứng vững, chúng ta liền không cần quan tâm. Vệ vô kỵ cười nói. Nói có lý, binh tơi tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Đại soái phủ, việc quân cơ phủ, còn có quản hạt chúng ta dám thị ti, đều có không ít luyện khí cảnh tu giả. Chúng ta chỉ để ý kiếm lấy quân công, mới là chính giải. Sử văn cũng nở nụ cười. Lúc này, một đội người dự thi bách nhân đội, đi lên tường thành, người cầm đầu dĩ nhiên là Giang Thiên Nguyên. Hắn thấy vệ vô kỵ, cười phất phất tay, cất bước đã đi tới. Vệ vô kỵ cũng nhìn thấy Giang Thiên Nguyên, cười nên liếu thượng khứ. Từ đi tới Xích Phong Thành. Tất cả người dự thi toàn bộ làm rối loạn phân phối nhiệm vụ, Lâm Giang phủ thành người dự thi, đây đó trong lúc đó cũng rất ít gặp mặt. Song phương Hàn Huyên một hồi, Giang Thiên Nguyên nói cho vệ vô kỵ, tự mình tới thay phòng thủ, vệ vô kỵ đám người có thể hạ đi nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ thay hắn dẫn tiến đồng tướng quân, lô đạt hai người, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên phát hiện man tộc khác thường động. Một ít giả yếu man tộc lại đang trước trận, nhấc lên đống lửa, lôi ra vài tên bắt tù binh, bắt đầu giết nướng. Bắt tù binh tiếng kêu thảm thiết theo gió chuyển đến, bốn phía một ít binh sĩ trên mặt biến sắc, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không phải là không có lương thực, lại vẫn muốn ăn thịt người. Hàn Vũ tâm nhỏ và dài ngọc thủ cầm chuôi kiếm, trên mặt tràn đầy phẫn nộ ý. Lương thực muốn lưu cho man tộc quân đội sử dụng, bắt tù binh tại trong mắt những người này, không khác một đầu dây béo. Hơn nữa, man tộc rất nhiều bộ lạc, đều có hành hạ đến chết địch nhân truyền thống, bọn họ cho rằng làm như vậy, có thể dùng địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Giang Thiên Nguyên thở dài nói, chiến trường chính là như vậy, rất nhiều không đành lòng tốt nói việc. Mọi người đều biết, theo giao chiến tiếp tục, còn có rất nhiều bất đắc dĩ việc, sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người. Vệ vô kỵ nhìn một chút mọi người, chúng ta đi thôi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, nơi này liền giao cho Thiên Nguyên huynh. Các ngươi chém giết một ngày, cũng nên trở lại trụ sở, hảo hảo mà ngủ một giấc. Giang Thiên Nguyên vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ đám người cùng đồng tướng quân, Giang Thiên Nguyên cáo biệt, ly khai tường thành. bay trở về nội thành trụ sở những ngày kế tiếp xích phong thành tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng song phương máu tanh chém giết tường thành cũng mấy độ thất thủ lại bị xích xích phong quân toàn lực đoạt lại man tộc điều tới công thành xe dùng công thành truy đụng mở cửa thành bất quá thành phía sau cửa tất cả đều là cự thạch phong trận man tộc đánh vỡ cửa thành thấy thành phía sau cửa bế tắc cự thạch thế mới biết vô vọng đình chỉ công kích bỏ lại một mảnh thi thể triệt binh đi qua mấy ngày Man tộc nghĩ ra phá thành phương pháp, vận tới vô số bùng đất, tại tường thành bên ngoài xếp thành sườn dốc, một mực kéo dài đến đầu tường, chuẩn bị theo sườn dốc công vào trong thành. Xích phong quân dụng nước trong tưới vào sườn dốc thượng, ngưng tụ thành kiên cố hàn băng, sườn dốc nhất thời chân chuột được đứng thẳng đều chắc trở, càng chớ nói hướng về phía trước công kích. Man tộc vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là bùng tha. Mấy độ công thành thất bại, man tộc hạ ngoan tâm, dùng dược vật để thăng thực lực. Hơn 2.000 danh để thẳng tới cựu trọng thiên man tộc dại yếu, đột nhiên tiến công. Thủ thành xích phong quân thố không kịp đề phòng, tường thành mấy chỗ bị đồng thời đột phá. Tình thế tràn ngập nguy cơ, vệ vô kỵ chờ người dự thi cũng không đỡ được, tử thương không ít, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Đại soái phủ truyền hạ mệnh lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau, tạm lánh phong mang. Man tộc không ngờ rằng công kích tiến triển, như vậy địa thuận lợi, đến tiếp sau quân đội, dĩ nhiên không có có thể theo vào. Lúc này. gia yếu man tộc dược hiệu đã qua xích phong quân cùng người dự thi đồng thời phản giết đoạt lại bên ngoài thành tường thành cắt đoạn trong thành man tộc đường về đại hoạch toàn thắng lúc này xích phong thành phát sinh phản loạn nhất bang dựa vào xích phong thành man tộc bộ lạc ngược hướng về phía ngoài thành man tộc người phản loạn giết thủ thành xích phong thành lén lút thả man tộc tiến đến đợi được phát giác thời điểm nửa bên ngoài thành đã bị man tộc chiếm lĩnh đầu tường thượng quân phòng thủ dĩ nhiên rơi vào ôm chặt thành một mình Cũng may xích Phong Thành là một tòa cứ điểm, bên ngoài thành dưới đất có dấu bí đạo. xích Phong quân cùng người dự thi, đồng thời từ bí đạo tuân ra tới, mang công vào trong thành man tộc, phân cách thành miếng nhỏ, từng cái tiêu diệt giết, giữ được thành trì. Nguyên bản quy phụ man tộc, đều bị an trí bên ngoài thành, không nghĩ tới gặp phải nhiều lần. xích Phong Thành đại Soái trở nên tức giận, hạ lệnh cái khác man tộc bộ lạc già yếu còn nhỏ, toàn bộ rời đi vào thành, làm con tin. Phản loạn man tộc bộ lạc, toàn bộ chu diệt, diệt tộc. Mọi người bị áp lên đầu thành, bất luận giả mua còn là tã lót trẻ con, cùng nhau ném ra ngoài, ngã chết ở dưới thành. Song phương nhiều lần chém giết, đều giết đỏ cả mắt rồi. Man tộc trộm được bắt tù binh, trực tiếp liền mổ bụng mổ bụng, phanh nấu mà ăn. Xích phong quân bên này, cũng không cần bắt tù binh, trên chiến trường trận có bắt được, cũng là lập tức chém giết. Ba tháng sau khi, rét lạnh nhất mùa đông đã tới, trong thành tuyết động ba thước, man tộc thế tiến công rốt cục chậm lại. Nhưng chân chính hung hiểm tính toán. lúc này mới vừa giật lại mở màn vu sư điện tỷ thí người bắt đầu xuất thủ đối xích phong thành tập kích vệ vô kỵ chờ người dự thi hầu như mỗi ngày đều có chém giết bắt đầu song phương lẫn nhau có thương vong theo đánh giết thăng cấp thương vong càng ngày càng nhiều gần vạn danh người dự thi tại ngắn ngủn một tháng chém giết chung liền tổn thất hơn 3.000 người man tộc luyện khí cảnh tu giả cũng bắt đầu xuất thủ tập sát xích phong thành cũng có cường giả ngăn chặn bất quá từ man tộc phái ra luyện khí cảnh tu giả sau khi Giám thị ti để người dự thi ở lại doanh địa, không cho chúng người dự thi mạo hiểm. Lúc này xích phong thành cục diện đã biến hóa, không phải là ngươi có khả năng tham dự. Vệ vô kỵ, ngươi liền đứng ở trụ sở, không phải rời đi, nội thành trụ sở vẫn tương đối an toàn. Bạch tuyển quân tự mình tìm được vệ vô kỵ, nói với hắn. Ta hiểu được, về trên tôn giả. Vệ vô kỵ chắp tay không người, nhưng ta còn có một chút nghi hoặc, đối phương nếu phái tới luyện khí cảnh tu giả, vì sao tông môn đệ tử không ra tay đây? Nếu như xích Phong thành tông môn đệ tử xuất thủ, hẳn là có thể đưa bọn họ dễ dàng chém giết. Đây là quy tắc, từ thượng cổ truyền lưu đến nay quy tắc. Vệ Vô Kỵ, ngươi bây giờ không biết, là bởi vì ngươi còn không có đứng ở tương đối độ cao. Mặc dù là man tộc cùng Thiên Châu quốc giao chiến, nhưng liên lụy tới Vu sư điện cùng tông môn, về chuyện này, ngươi cũng không cần hỏi nữa. Bạch chuyển quân đáp. Vệ Vô Kỵ ôm quyền không người, gật đầu nói phải. cồn Vật Bi, thì F. Chương 455. phía sau màn của người. Bạch Uyển Quân nhìn một chút vệ vô kỵ, chuyển tới một cái khác trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Bởi vì ta hướng tông môn tiến cử ngươi, cho nên cũng tra xét ngươi ở nhà tộc một ít ghi lại, giống như ngươi đi theo một gã họ Mục dược sư, nghiên tập qua luyện dược." "Đúng là như vậy, Mục dược sư đối tại Hạ Ân trọng như núi. Hắn đã ở Quy Nguyên Tông, tu luyện qua luyện dược chi đạo, về sau mới ly khai tông môn, đầu nhập vào thải thạch trấn vệ ra. Vệ vô kỵ đáp: "Thì ra là thế, ta đã biết." Bạch tuyển quân gật đầu, phân phó vệ vô kỵ chú ý an toàn của mình, sau đó rời đi đi. Lại là một tháng vội vã đi qua. Tuy rằng băng tuyết nhưng vẫn không dùng, còn là nước đóng thành băng lạnh lẽo, nhưng đầu mùa xuân lúc dần dần tới gần. Xích phong thành đại chiến như trước thảm liệt, vu sư điện môn nhân rốt cục xuất thủ, tông môn đệ tử cũng làm nổi bật tâm tư của nhân vật gặt hái. Ngày nay, một gã thần bí người, đi tới xích phong thành nội thành. Người này lẻ loi một mình, không có tùy tùng, đi tới nội thành. cũng không làm kinh động những thứ khác người. Chỉ tìm được rồi Bạch Uyển Quân cùng tiểu quốc sư Hoàng Thương Hải cùng đi, cùng nhau leo lên cao phong hướng Man tộc nhìn ra xa. Ta nhận được Vu sư điện chính thức tham gia tin tức, liền lập tức tới rồi. Uyển Quân sư muội, nơi đây ngươi một người tự lực chống đỡ, khổ cực ngươi. Ngươi vừa tới không phải là người khác, đúng là Thiên Châu quốc đại quốc sư, Triều thần trong miệng đại hoàng lão, Hoàng Vân Thiên. Đại sư huynh, kỳ thực cũng không tính là khổ cực, chút chuyện nhỏ này so với tông môn nhiệm vụ Đơn giản là không đến một sận. Chính là đình lại thời gian tương đối dài, thủ ở chỗ này hơn 5 tháng, không sai biệt lắm nửa năm. Bạch huyền quân cười nói. Nghe Thương Hải nói, ngươi còn gặp được một lần nguy hiểm, thiếu chút nữa nằm xuống. Hoàng Vân Thiên nói. Quý nguyên tông hai gã đệ tử, là thi tông giang tế, ta không ngờ rằng, bị bọn họ ám toán. Về sau lại gặp gỡ thi tông của người, may mà có người tương trợ, thuận lợi thoát hiểm. Giúp ta người chính là ta hướng tông môn tiến cử của người, tên là vệ vô kỵ Bạch huyền quân nói, cái này vệ vô kỵ nộ tính kinh người. Đại ca, đợi lát nữa tìm một chỗ, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tế đàm. Hoàng Thương Hải chen vào nói đạo. Tốt, việc này có thể ngồi xuống, chậm rãi tế đàm. Lúc này có một việc, cũng cấp bách, xích phong thành chiến sự cũng nên kết thúc. Hoàng Vân thiên vọng đến man tộc doanh trướng, thở dài điệu nói. Đại sư huynh, ngươi muốn đi can thiệp, ta đưa ngươi đi. Bạch huyền quân nói, không cần ta một người là được rồi, các ngươi an tâm chờ ta tin tức tốt. hoàng vân thiên hướng hai người cười cười xoay người dọc theo tuyết lĩnh ngọn núi đi chỉ chốc lát liền không thấy bóng dáng t -u -i -n -n -n kéo xích phong quần sơn để ngang vừa nhìn bình nguyên vô tận bên trên từ xa nhìn lại một đường dây núi phập phồng giống như cao vóc vách sát quần sơn sát biên giới một ngọn núi trên vách đá cô linh linh một tòa nhà tranh ngoài cửa đứng một vị lão giả người khoác quý báo tơ vàng ra lông áo choàng đứng ở vách đá thật lâu đứng lặng nhìn vô biên vô tận bình nguyên tùy ý phi tuyết dính đầy hai vai phảng phất pho tượng thông thường lúc này phương xa sơn dã, một đạo nhân ảnh đạp tuyết mà đến quốc sư người đã tới chậm lao giả xoay người hướng người tới nói phong tuyết quá lớn đến chậm một bước ngông tiên sinh xin thứ tội cái này ha ha. hoàng vân thiên cười chắp tay thân hình phiêu thệ đảo mắt liền đến phụ cận lao giả ngông tiên sinh ha ha cười chỉ chỉ bên cạnh bàn đá hướng hoàng vân thiên ý bảo hai người ngồi xuống ngông tiên sinh Thật là thật có nhà hứng, tại đây phi tuyết vách núi, dĩ nhiên an bài như thế một gian nhà tranh, lúc nào cũng đang cao trông về phía xa, vui vẻ thoải mái, ta là không ngừng hâm mộ a, ha ha. Hoàng Vân Thiên cười nói, mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi, nhà tranh tặng cho ngươi, ngươi yêu ở bao lâu liền ở bao lâu. Mông Tiên Sinh cười nói, không không không, Thiên Châu thành chuyện tình thành đôi, ta bận đều không giúp được, chỗ có thời gian ở chỗ này tiêu dao. Mông Tiên Sinh thật là tốt ý, tại hạ tâm lĩnh. hoàng vân thiên vội vàng xua tay cười cảm ơn nếu quốc sư không có thời gian dự thừa, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt lắm mông tiên sinh nói mông tiên sinh nói thế rất hợp ta ý các ngươi bắc tộc lúc nào triệt binh a mùa xuân lập tức liền sắp tới vạn vật phục tô a lúc này chạy trở về đang muốn vượt qua cày bừa vụ xuân gieo. vụ xuân một loại thu hoạch vụ thu vạn quả lương nhiều canh tắc một ít đồng ruộng khả năng giảm thiểu nạn đói hoàng vân thiên cười nói từng bộ lạc đều nhớ lại nhà xuôi nam xích phong nửa năm bọn họ cũng bắt đầu tưởng niệm cố hương thế nhưng cũng không thể cứ như vậy nói đi là đi a mông tiên sinh nói không nói đi là đi các ngươi còn muốn làm gì ta cũng không có lễ vật tặng nếu như muốn mang chút gì trở lại trên đất bùn đất tùy tiện cầm nhiều ít đều có thể hoàng vân thiên cười nói người khác đề cập thiên châu quốc đại quốc sư đại danh đỉnh đỉnh đại hoàng lão đều bị sinh lòng tín ngưỡng không nghĩ tới cũng như thế xấu của người Trận chiến tranh này có thể là chúng ta bắt tộc chiếm cứ thượng phòng, các ngươi dù sao cũng phải có điều biểu hiện kỳ a." Mông Tiên Sinh nói. "Mông Tiên Sinh lời ấy sai rồi, Xích Phong Thành Tông môn đệ tử vẫn chưa xuất thủ. Cảm giác không tốt, xuất động thủ trước người, có thể là các ngươi Vu sư điện môn nhân a." Hoàng Vân Thiên cười nói. "Là Tiên sư điện, không phải là Vu sư điện." Mông Tiên Sinh trầm giọng nói, "Nếu như không phải là Tiên sư điện môn nhân xuất thủ, làm sao có thể kinh động Quốc sư đại giá đích thân đến đây?" Hơn nữa Về điểm này tiểu động tĩnh coi là cái gì? Tiên sư điện môn nhân thật muốn xuất thủ, tuyệt không chỉ kêu một chút tiểu đà tiểu nháo. Thiên châu quốc bên trên là tông môn, quý phương thực sự lớn hơn là một cuộc, làm cho tông môn xuất thủ không được. Hoàng Vân Thiên cười nói, phương bắc tiên sư điện, còn có mấy vị lao tiên sư chấn thủ, sẽ sợ các người tông môn. Mông tiên sinh nói, nam đại tông môn cũng có ẩn cư tiềm tu trưởng lao, lẽ nào các ngươi muốn đem những lao nhân này nhà, đều kinh động đi ra. Hoàng Vân Tiên không có chút nào lùi bước, cùng đối phương tranh phong tương đối. Hai người nhất thời nghẹn lời, đều lẫn nhau nhìn đối phương, không nói gì. Chúng ta còn chưa phải muốn hành động theo cảm tình, song phương dụng binh, không cần phải. Bay lên đến tông môn trong lúc đó xung đột. Còn là dĩ hòa vi quý, ta hôm nay còn tìm một gã quý khách, tham dự chúng ta đàm phán. Mông Tiên sinh thở dài một hơi, biểu hiện kỳ ra bản thân tư thế. Chính là ma bên trong nhà nhân Huynh A. Huynh Đại, nào không được gặp lại. hoàng vân thiên Hồ. quốc sư tương yêu nào dám không toàn mệnh một người trung niên văn sĩ mặt như quan ngọc dưới hàm một luồng râu dài phiêu nhiên phảng phất hoàng thành văn nhân thanh nhã sĩ thông thường vị huynh đài này là ai mông tiên sinh sao không dẫn tiến một chút hoàng vân thiên nói vị này chính là thiết kỷ thành thành chủ thiết tử an thiết tiên sinh mông tiên sinh giới thiệu thi tông hoàng vân thiên nhữ mày quốc sư ở trên bị nhân lễ độ ha hả không phải là thi tông Là thần tông, bất quá xưng hô chỉ là mọi người thói quen, ta không sẽ để ý quốc sư đại nhân, biết thiết kỷ thành là ta thần tông nơi sống yên ổn, cái này. Tại hạ còn thật thật không ngờ, vạn phần hoảng sợ. Thiết tử an cười hướng Hoàng Vân Thiên ôm quyền con người. Thiết kỷ thành không lý do địa quật khởi, trở thành bắc cương đạo phỉ, thiên châu quốc phản bội chọn đầu ẩn cư chỗ, bị nhân thân là quốc sư, há có thể không biết thành chủ lai lịch. Hoàng Vân Thiên nói. Cồn vật bi, khi ẹp. Chương 456 song phương nghị hòa thiết tử an cười cười lai lịch bị hoàng vân thiên một lời nói toạc ra trong lòng tuy rằng kiếm kỵ nhưng trên mặt lại mặt không đổi xác thiết tiên sinh mời ngồi xuống tự thoại a mông tiên sinh cười chen vào nói hóa giải song phương bầu không khí thiết tử an cười cảm ơn tại trước bàn đá ngồi xuống bị tông gặp nạn 100 năm trước chẳng chọc đi tới biên tái thật vất vả mới lập được đủ thành lập thiết kỷ thành như vậy một cái chỗ an thân thật sự là không muốn trêu chọc thị phi cho nên Thiết kỳ thành bí mật, xin hãy quốc sư thay bảo mật. Ha ha, việc này đâu có, bất quá thiết kỳ thành tên tuổi càng lúc càng lớn, chỉ sợ lai lịch không gạt được hữu tâm nhân, tính là ta không nói ra đi, sớm muộn cũng bị người biết. Tại hạ chỉ là kỳ quái, các ngươi cùng tiên sư điện từ trước đến nay không hợp, làm sao sẽ đi tới một khối đi? Hoàng Vân Thiên hỏi, trước khác nay khác, đánh giết không có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, chúng ta thần tông cũng chỉ là tạm thời sống nhờ, cuối cùng là muốn phản hồi lưu xa quốc. đó mới là chúng ta tông môn chỗ chi địa, cho nên ta cùng với mông tiên sinh đạt thành hiệp nghị, mông tiên sinh báo lên tiên sư điện sau khi cũng nhận được tiên sư điện đồng ý thủ, chúng ta bây giờ là biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiết tử an cười đáp, thì ra là thế. Hoàng Vân Thiên cười gật đầu, hắn đã sớm biết Phương Bắc Thi Tông cùng Man tộc Vu sư điện có quan hệ liên, Man tộc ăn vào để thăng thực lực dự vật, đi động điên cuồng, có Thi Tông khống Thi thể chi thuật vết tích. Hoàng Vân Thiên bắt đầu cho rằng chỉ là lợi ích giao dịch. Không nghĩ tới thi tông cùng Vu sư điện sẽ hoàn toàn giải hòa. Quốc sư cái này nên tin tưởng, chúng ta tiên sư điện không có chăm chú xuất thủ A. Nếu như tiên sư điện môn nhân, cộng thêm thần tông hiệp trợ, xích phong thành tông môn đệ tử sợ là khó có thể ngăn chặn. Mông tiên sinh nói, chúng ta thần tông hoàn toàn không có tham dự vào, ngay cả thiết kỳ thành một số người, muốn thừa loạn đục nước béo cỏ, ta cũng để cho người cực lực cắp chế. Nguyên nhân ở trong, chính là nghĩ hướng quốc sư biểu hiện rõ chúng ta hữu hảo ý nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, lẫn nhau giữa không muốn tranh đấu. Thiết tử An cười nói. Thi Tông muốn cùng giải, không ngoài nghĩ trở về Lưu Sa Quốc, rửa sạch nhục trước. Đây đối với Thiên Châu Quốc Nam Đại Tông Môn, có trăm lợi mà không một hại. Nghĩ vậy nhi, Hoàng Vân Thiên cười nói, các ngươi Thi Tông sau này lại làm làm sao? Quốc sư xin yên tâm, ta bảo chứng thần Tông sau này tung tích, tuyệt không sẽ vượt lên trước xích phong sân mạch. Thiết tử An đáp. Xem ra Thi Tông là quyết tâm phản hồi Lưu Sa Quốc. Hoàng Vân Thiên trong lòng sáng như tuyết, cười gật đầu. Lúc này, Mông tiên Sinh cười móc ra một cái quyển chụp địa đồ, tại trên bàn đá phô khai, đây là phương bắc địa đồ. Bắc Tộc cùng xích Phong Thành trong lúc đó lãnh địa, nguyên bản có một chút bộ lạc gia tộc, nhưng bây giờ đều đã tiêu tan thành mây khói, để lại mảng lớn un tùm thổ địa. Quốc sư ngươi xem làm sao bây giờ? Ha ha, còn có thể làm sao? Vô chủ chi địa, không thể phung phí của trời a, xác định lãnh thổ quốc gia phân a. Hoàng Vân Thiên cười nói. ta thiết kỷ thành cũng chỉ muốn một miếng nhỏ địa phương dàn xếp dưới chướng một ít người thường thiết tử an đưa ngón tay ra tại trên bản đồ tìm một đạo vết tích hoàng vân thiên nhìn một chút địa đồ cái này khối địa phương ở vào xa xôi khu vực cùng xích phong thành cách xa nhau ngàn dặm nhìn nữa mông tiên sinh không có phản đối biết bọn họ là đã sớm thương nghị xong cũng liền gật đầu đáp ứng còn giữ lại địa phương do bắc tộc cùng thiên châu quốc cùng phân hoàng vân thiên cùng mông tiên sinh các chấp mình thấy có chút tranh luận không dưới Tại hạ có một ý kiến hay, phụ cận xích phong sơn mạch đào hoa bí cảnh, quốc sư có từng nghe nói qua. Ngông tiên sinh hỏi, Ngông tiên sinh nói xích phong đào hoa bí cảnh, tại hạ hơi có nghe thấy. Bên trong là một mảnh rừng đào, ảo cảnh thiên biến vạn hóa, tính là luyện khí cảnh tu giả, cũng rất dễ bị bị lạc ở bên trong. Hoàng Vân Thiên nói, kia đào hoa bí cảnh ở chỗ sâu trong, có một gốc cây đại vương cây đào, hàng năm hoa đào rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Chúng ta dự thiết lập 10 đóa hoa đào. Các phái 100 người tiến nhập bí cảnh, hái gãy hoa đảo, một người chỉ có thể hái gãy một đóa, xem hai chúng ta nhà, ai lấy được hoa đảo nhiều. Mông tiên sinh nói đến đây nhi, chỉ vào địa đồ, lãnh địa chia làm thập phần, một đóa hoa đảo một phần lãnh địa, quốc sư nghĩ như thế nào? Không có gì nghĩ, chỉ là không biết cái này 100 người, nên chọn một chút hạng người gì? Hoàng Vân Thiên hỏi, Thiên Châu Quốc có người dự thi, Tiên Sư Điện cũng có tỉ thí người, chúng ta từng người xuất ra danh sách, làm cho đối phương chọn. Quốc sư nghĩ như thế nào? Mông tiên sinh nói. Hoàng Vân Thiên biểu hiện kỳ không có gì nghị, hai người từng người phủ văn đưa tin, khiến người ta dẫn theo danh sách tới rồi. Sau đó, thiết tử an hướng hai người cáo tử ly khai. Hoàng Vân Thiên cùng Mông tiên sinh thì cùng nhau xuất phát, đi tới đảo hoa bí cảnh. đào hoa bí cảnh, tứ quý như xuân, ba người bước vào bí cảnh, thấy một mảnh cây đảo, các màu hoa đảo rực rỡ, cảnh bộ dạng tranh kỳ đấu diễm. Lấy thực lực của hai người, Hoa đào hảo cảnh đối kỳ không có ảnh hưởng chút nào, hai người rất nhanh liền đi tới bí cảnh ở chỗ sâu trong. Ở giữa một gốc cây khổng lồ cây đào, cần ngũ, sáu người mới có thể ôm hết, đây là đại vương cây đào. Tán cây cảnh lá sung xuê, mặt trên nở đầy một chút cũng không có tính kỳ sổ hoa đào. Mông tiên sinh lấy ra bút nghiên mực, muốn hướng hoa đào thượng đánh dấu dấu hiệu, lại bị Hoàng Vân Thiên gọi lại. Mông tiên sinh, chính ngươi văn trường, tự nhiên là muốn đánh dấu nhiều ít, liền đánh dấu bao nhiêu. Ha, ha. quốc sư có gì tốt biện pháp mông tiên sinh mỉm cười hoàng vân thiên lấy ra một hoàn thuốc đặt ở nghiên mực mực tàu trong dược hoàn lập tức dung rơi mực tàu là của ngươi dược hoàn là của ta ngươi đánh dấu hết sau khi bút nghiên mực mực tàu toàn bộ bị phá hủy như vậy mới công bình quốc sư thật đúng là cẩn thận a mông tiên sinh cười nói cẩn thận xử được vạn năm thuyền chuyện như vậy phải cẩn thận a ha ha. hoàng vân thiên cười nói mông tiên sinh một tay chấp bút lăng không mà lên Vây bắt đại vương cây đảo, tại mười đóa hoa đảo nhụy hoa thượng, nhẹ nhàng điểm một cái, đem nhuộm thành đen sấm màu mực, sau đó người nhẹ nhàng trở về mặt đất. Mười đóa màu mực nhụy hoa hoa đảo, xem ai có thể dẫn đầu đạt được. Ngông tiên sinh tiện tay mang bút nghiên mực bị phá hủy, nhìn Hoàng Vân Thiên, vừa cười vừa nói. Hoàng Vân Thiên nhìn chung quanh, hai lòng gật đầu, hai người lại cùng đi ra khỏi đào hoa bí cảnh. Lúc này, đào hoa bí cảnh ở ngoài, song phương có một người, mang theo danh sách tới rồi. Hai người tùy ý đã chọn tỉ thí 100 người, sau đó định ra rồi tỉ thí thời gian, từng người ly khai đi. Hoàng Vân Thiên trở lại xích phong thành, nhìn thấy bạch tuyển quân, Hoàng Thương Hải, mang tam phương hiệp nghị, còn có tỉ thí chuyện tình, nói cho hai người. Không nghĩ tới song phương đại chiến nửa năm, tử thương vô số chiến sự, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết rồi. Hoàng Thương Hải than thở, man tộc xôi nam, chỉ vì cảnh nội nạn đói, muốn vứt bỏ già yếu người, khiến thanh tráng niên có thể sinh tồn. Khác một cái mục đích chính là tiêu diệt một ít ương ngạnh bộ lạc, xâm chiếm kỳ thổ địa bãi cỏ. Người thứ ba mục đích chính là cho Thi Tông một cái nơi an thân. Hoàng Vân Thiên trầm dài nói, mặc kệ nói như thế nào, xích phong thành có thể bảo chứng 30 năm, gió lửa không dậy nổi. Hơn nữa Thi Tông hướng lưu xa quốc làm khó dễ, nên lưu xa quốc tông môn nhức đầu. Tỉ thí đào hoa bí cảnh, ta cũng nhìn một chút, bởi vì là đối phương nói lên biện pháp, bọn họ sẽ chiếm được một điểm tiên cơ, nhưng coi như công bình. Ngay ba người nghị luận thời điểm, man tộc mông tiên sinh cũng đang bố trí mình nưu đồ. Cồn vật bi, kỳ ẹt. 457, dấu diếm sát khí. Man tộc doanh chứng trong, mông tiên sinh ngồi cao thượng thủ, đối phía dưới năm tên tỷ thí người, bố trí công việc. Các ngươi năm người tại đào hoa bí cảnh trung, cần phải chém giết vệ vô kỵ. Đây là bản tiên sư an bài bí mật khảo nghiệm, không được khiến những người khác biết, sau khi thành công, ta tiến cử các ngươi tiến nhập tiên sư điện. Nhớ kỹ. vệ vô kỵ mặc dù chỉ là cựu trọng thiên sơ kỳ nhưng biểu hiện ra thực lực lại không thua gì cựu trọng thiên hậu kỳ các ngươi nghìn vạn không nên khinh thường khinh địch mông tiên sinh nhìn phía dưới đứng yên năm người ngự khí kiên định không cho người ngoài xem vào tốt lắm các ngươi đi xuống đi đào hoa bí cảnh tư liệu các ngươi phải nhanh một chút quen thuộc như vậy bước vào hảo cảnh sau khi mới sẽ không hoảng loạn chiếm được tiên cơ tam ngày sau chính là tỷ thí các ngươi muốn bắt chặt thời gian chuẩn bị không được lười biếng năm người cùng kêu lên đáp ứng Cung kính lễ bái hành lễ, xoay người ly khai đi. Tốt lắm, các hạ có thể đi ra. Không biết ta bố trí như thế, các hạ thế nhưng thỏa mãn. Mông tiên sinh đợi năm người rời đi, nhẹ giọng nói. Phía sau màn trung, loại ra một đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là huyền thiên tông liễu doanh nguyện. Mông tiên sinh, người bố trí như thế, cũng là hết lực, tại hạ cảm giác sâu sắc thỏa mãn. liễu doanh nguyện cười gật đầu. Tiến nhập tiên sư điện chính là một bước lên trời, ta nói như vậy. Năm người nhất định sẽ liều mạng chu diệt vệ vô kỵ. Tính là vệ vô kỵ ba đầu sáu tay, cũng khó trốn kiếp nạn này." Mông Tiên Sinh nói. "Có một số việc còn rất khó nói, người định không bằng trời định chuyện, thường xuyên phát sinh. Chỉ đến sau cùng thấy kết quả, khả năng nói chân chính thành công." Liêu Doanh Nguyệt nói đến đây nhi, nhìn Mông Tiên Sinh liếc mắt, bất quá, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều thiếu nợ hạ Mông Tiên Sinh một cái tỉnh. "Ha ha, các hạ thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, tại hạ cũng tiên sư điện của người." Hiếm có cùng xuất hiện, không biết các hạ làm sao, còn đang hạ cái này một cái tỉnh. Mông tiên sinh nói, hiếm có cùng xuất hiện, không phải là không có cùng xuất hiện, tổng có cơ hội còn thượng mông tiên sinh của người tỉnh. Lấy mông tiên sinh thực lực, khả năng, tuyệt sẽ không cam lòng trên đời tục lan lột, nói vậy cũng là hướng nhớ nghĩ, có một ngày có thể trở về tiên sư điện A. Liêu Doanh Nguyệt cười nói, mông tiên sinh ngay vậy, sắc mặt dùng mình, trong ánh mắt lộ ra than thở kiểu ánh mắt. không chút nào che giấu trong lòng mình bất đắc dĩ. Liêu Doanh Nguyệt nhìn Mông Tiên Sinh biểu tình, tiếp tục đi xuống nói: Mông Tiên Sinh vị trí vị trí, cùng Thiên Châu Quốc quốc sư không sai biệt lắm. Câu thông tiên sư điện cùng thế tục trong lúc đó liên hệ. Nói vậy trong lòng là từ lâu chán ghét. Có câu nói là luyện khí giới đều con kiến hôi. Mông Tiên Sinh không phải là uống thuốc tấn trước, mà là dựa vào tu luyện của mình, tấn chức luyện khí cảnh. So với những thứ kia uống thuốc tấn trước người, cao hơn rất nhiều. Nhưng tính lại như vậy có thể làm sao? Mông tiên sinh có siêu việt thế tục con kiến hôi năng lực, còn chưa phải là một dạng muốn tê ở con kiến hôi chi địa, bó tay buồn thành, sống quãng đời còn lại mà chết. Ta biết một cái cơ hội, có thể giúp mông tiên sinh lập được công lao, trở về tiền sư điện. Liêu Doanh Nguyệt vừa cười vừa nói. Cơ hội gì? Mông tiên sinh hỏi tới. Thiên cơ bất khả lầu, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Mông tiên sinh, ta ngươi trong lúc đó chuyện, không thể để cho bên thứ ba biết, tại hạ cáo tử. Liêu Doanh Nguyệt nói xong. hướng ngông tiên sinh gật đầu cái này xin yên tâm tại hạ biết ngông tiên sinh thần sắc ngưng trọng nói liêu doanh nguyệt cười cười xoay người ly khai đi lại sau một lúc lâu cổ long từ bên ngoài đi vào hướng ngông tiên sinh quỳ lạy bái kiến sư tôn ha ha, cổ long nhi a tìm ta chuyện gì ngông tiên sinh cười nói sư tôn đào hoa bí cảnh tranh đoạt vì sao không có tên của ta cổ long hỏi lần này người tham dự là đối phương chọn không có bị chọn thượng rất tốt đào hoa bí cảnh bên trong có hung hiểm không làm được sẽ nằm xuống chết những người khác là vì bắt một cái tiến nhập tiên sư điện tư cách ngươi không giống với đã có tư cách không dâu mạo hiểm nữa mông tiên sinh nói cổ long nói thế nhưng ta mới vừa mới nhìn đối phương danh sách vệ vô kỵ ở bên trong ta nghĩ ngươi sơ xuất bị vệ vô kỵ bắt tiếp theo ở trên chiến trường tiểu thất bại đối phương trong lòng không bỏ xuống được sao mông tiên sinh nhìn cổ long sắc mặt dần dần chìm giọng nói dần dần trọng nghiêm nghị Thiên phú của ngươi cùng thường nhân không giống với, hắn hiện tại mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi trung quy sẽ đi được xa hơn. Có lẽ tiếp qua 2-3 năm, ngươi chỉ biết phát giác lấy vệ vô kỵ làm đối thủ của ngươi, là cỡ nào hấu trĩ buồn cười sự. Khi đó, ngươi đã đứng ở một cái đỉnh, nhìn lại, vệ vô kỵ bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, chính ngươi biết chê cười mình hoang đường. Cổ long túi đầu, trầm mặc không nói gì. Thiên phú của ngươi kinh người, hiện tại hiển lộ ra, chẳng qua là nhọn sơn một góc mà thôi. cùng tất cả của ngươi so sánh với đơn giản là không đến một sận ngay cả ẩn cư tại tiên sư điện vài tên tổ sư cũng bị thiên phú của ngươi rung động chuyên môn lên tiếng đối với ngươi quan tâm có thừa ngông tiên sinh tiếp tục nói tiên sư điện tổ sư cổ long trong mắt phát ra thần thái trong lòng bị chấn kinh rồi ngông tiên sinh gật đầu không sai tiên sư điện tổ sư lên tiếng đối với ngươi bày tỏ thưởng thức quan tâm tu luyện của ngươi nhưng là tâm tính của ngươi lại như vậy địa chịu không nổi một chút ngăn trở mà bắt đầu rối loạn một tấc vông. Ngươi nói, ngươi thế nào không làm? Thất vọng tiên sư điện. Còn có người nhà của ngươi, gia tộc. Ta chẳng qua là cảm thấy không phục, nghĩ thắng trở về. Từ nhỏ đến lớn, người khác cùng ta giao thủ, đều là để cho ta, khiến ta thắng. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhiệm vụ, đã bị vệ vô kỷ ám toán, đặc biệt địa không cam lòng. Lần thứ hai lại thất bại, càng thêm không cam lòng. Cổ Long thấp giọng nói, có cái gì đáng giá không cam lòng? Ngươi nếu có thể hóa giải trong lòng cái kia không cam lòng, đây mới thật sự là tâm tính kiên cường. Tu luyện trên đường, ngươi sau này không biết muốn gặp gỡ bao nhiêu chắc trở, gặp gỡ nhiều ít không thể lưỡng toàn chuyện ăn năn. Nếu như mỗi chuyện này đều bị ngươi để ở trong lòng, tu luyện của ngươi, thành tựu của ngươi cũng chỉ có thể không hơn. Mông tiên sinh nghiêm nghị nói. Không khí hiện trường ngưng trọng, mông tiên sinh không nói lời nào, cổ lòng cũng túi đầu trầm mặc, trần trờ chỉ chốc lát, mới ngẩng đầu nói, sư tôn, ta biết sai rồi. Biết sai là tốt rồi, cổ long ngươi đi xuống trước đi. Ngông tiên sinh đáp. Sư tôn, ra ra ta tới. Cổ long nói. Ha ha, hắn cũng tới đến xích phong thành. Chờ ta làm xong cái này vài món công vụ, liền đi qua nhìn hắn. Ngông tiên sinh cười nói. Ta vi sư tôn chuẩn bị một vò rượu ngon, nhắm rượu đồ ăn là ta có món ăn thôn quê. Cổ long chắp tay cười nói. Ngông tiên sinh gật đầu cười, khiến cổ long lui ra, sau đó dựa bàn viết nhanh dâng lên. Xích phong thành nội thành. nơi nào đó Trạch Dinh, Hoàng Vân Thiên, Bạch Tuyển Quân, Hoàng Thương Hải ba người ngồi vây quanh tại bàn trước đã ở kiểm tra tỷ thí danh sách. Đại ca, vệ vô kỵ đã ở danh sách trong, có thể nói Thiên Châu Quốc đã thắng được một khối lãnh địa. Hoàng Thương Hải thấy tên vệ vô kỵ mừng rỡ nói. Hoàng Vân Thiên nhìn một chút, lắc đầu cười nói, Thương Hải, người này mới chỉ có cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực, dù có kinh người khả năng cũng khó mà tại hai trăm người trùng chỗ hết tài năng. hoa đào hảo cảnh xe mê hoặc thần thức ý niệm tính là luyện khí cảnh tu giả cũng dễ rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế chính là cựu trọng thiên thực lực thần thức ý niệm không đủ lấy khoe khoang khoác lác bị lạc ảo cảnh luyện khí hoàn chân tu giả đều là uống thuốc tấn trước hàng người không đến một sần nhưng tên này vệ vô kỵ lại không giống với thần thức ý niệm so với bọn hắn đều phải hơn một chút hoàng thương hải nói dùng cái gì thấy rõ hoàng vân thiên hỏi hắn tìm hiểu bạch cốt đồ cũng phá giải huyền cơ trong đó Hoàng Thương Hải nói. Nga. Hoàng Vân Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đi tới bạch cốt đường, lên tới đỉnh núi, nhìn thấy trường kiếm. Hoàng Thương Hải tiếp tục nói. Đi hết bạch cốt đường, gặp được trường kiếm, lấy cửu trọng thiên thực lực, được cho thiên tài. Hoàng Vân Thiên khen. Thế nhưng, đại ca, hắn khi đó chỉ bắt trọng thiên thực lực. Hoàng Thương Hải nói. Hoàng Vân Thiên ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn Hoàng Thương Hải, trong ánh mắt hiện lên một tia không tin thần sắc. hoàng thương hải nhìn trước mặt kinh ngạc hoàng vân thiên trên mặt cũng lộ ra tán thán biểu tình nói ra sợ rằng không ai dám tin vệ vô kỵ nhìn ra trường kiếm mánh khỏe chính là kiếm ý biến thành bị hủy trường kiếm thối lui ra khỏi bạch cốt đồ chuyện không thể nào thương hải ngươi nhất định bị hắn lửa tuy rằng ta không biết người này thế nào lừa ngươi nhưng chỉ có luyện khí hoàn chân thực lực khả năng bị phá hủy bạch cốt đồ chung trường kiếm điều này quy tắc một nghìn năm dưới không có ngoại lệ hoàng vân thiên lắc đầu ha hả cười Đúng vậy, Tiểu Sư Minh, ngươi trước đây cũng không có nói với ta lên việc này, vệ vô kỵ làm sao có thể bị phá hủy trường kiếm đây? Ngay cả ta cũng vậy tấn chức luyện khí cảnh sau, mới bị phá hủy trường kiếm. Bạch uyển quân ở bên cạnh chen vào nói. Ta không có nói qua với ngươi sao? Hoàng Thương Hải vô cùng kinh ngạc hỏi. Bạch uyển quân gật đầu. Ta bây giờ nói, cũng không tính là mượn việc này quả nhiên là kinh thế hai tụ Lúc đó, ta cũng hiểu được vệ vô kỵ đang gạt người, nhưng hắn nói một câu nói. ta mới tin tưởng hắn thật sự có năng lực bị phá hủy trường kiếm hoàng thương hải nói nói cái gì bạch thuyền quân hiếu kỳ hỏi tới hắn nói bạch cốt đồ đạo kiếm ý kia không coi là chân chính kiếm ý chỉ là kiếm ý một cái bóng mà thôi hoàng thương hải ánh mắt đảo qua hai người chậm rãi nói hắn thực sự nói như vậy hoàng vân thiên chấn kinh rồi hoàng thương hải gật đầu ta cũng biết kiếm ý là bằng dáng nhưng lấy thực lực của ta cũng vô pháp khám phá nhưng vệ vô kỵ lấy bắt trọng thiên thực lực Dĩ nhiên, có thể tùy tiện khám phá. Các ngươi biết hắn khám phá này tiết dùng bao lâu thời gian? Bao lâu thời gian? Hoàng Vân Thiên hỏi. Chưa tới một canh giờ thời gian. Hoàng Thương Hải nói. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hoàng Vân Thiên cùng Bạch tuyển Quân hai người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, thật lâu nói không ra lời. Ta xuất ra sư tôn lưu lại tiên thiên kiếm ý, vệ vô kỵ chỉ dùng cả đêm thời gian, đột phá đến cửu trọng thiên, linh chạm tới tiên thiên kiếm ý ổn vị. cũng sắp nhập vào kiếm của mình thế trong. Chuyện này, ta thế nhưng đối sư mội cũng đã nói. Hoàng Thương Hải nói, ta và tiểu sư huynh thương nghị qua, nghị vệ vô kỵ ngộ tính siêu nhân, rất có thể là trong truyền thuyết đốn ngộ thân thể. Bạch Huyền Quân nói, đốn ngộ thân thể, loại này thể chất thiên phú quá mức kinh thế hai tụ, không có bằng chứng, không thể lung tung xác nhận. Hoàng Vân thiên lắc đầu nói, bất quá người này thật là thiên tài, cũng tình hình thực tế. Thân ta là thiên châu quốc quốc sư. Chức trách chính là hướng năm Đại Tông môn tiến cử thiên tài tu luyện ổn thỏa tận lực hướng Tông môn tiến cử. Bất quá vệ vô kỵ là ẩn cốt thân thể, Tông môn nhận thu đệ tử nhập môn có tiêu chuẩn của mình, chưa chắc sẽ tiếp nhận. Bạch Huyền Quân mang về vệ vô kỵ chuyện tình bao quát cùng Huyền Thiên Tông Liễu Doanh Nguyệt xung đột, toàn bộ nói ra. Cồn vật bi, thiệp. Chương bốn trăm năm Mặc nhị hoa đào ai ngắt lấy? Hoàng Vân Thiên thật không ngờ vệ vô kỵ chuyện tình cư nhiên phức tạp như vậy. vậy tu giả. muốn cùng tông môn tạo nên một chút xíu quan hệ cũng khó mà làm được. Nhưng vị này Vệ Vô Kỵ, cư nhiên cùng Huyền Thiên Tông Liễu Doanh Nguyệt có đụng chạm, còn cùng Đinh Mộ Nhi định ra rồi đổ ước. Khác tông môn cũng không cần suy tính, nhưng nếu như chúng ta ba người cùng nhau tiến cử, chúng ta Quy Nguyên Tông sẽ phải ngoại lệ tiếp nhận. Hoàng Vân Thiên trầm ngầm chỉ chốc lát, gật đầu nói, hiện tại chúng ta còn là nhiều suy nghĩ một chút, lần này đào hoa bí cảnh tỷ thí chuyện tình. Ba người buông Vệ Vô Kỵ đề tài của, bắt đầu thương nghị tỷ thí chuyện nghi. Một trăm danh bị chọn lựa ra người dự thi, bí mật tập trung ở một chỗ. Vệ vô kỵ cùng Sử Văn đều bị rút chúng, cùng nhau đứng hàng trong đó. Mặt khác, cùng Lâm Giang Phủ Thành Căm Thủ Tĩnh Xuyên Phủ, cũng có hai người bị rút chúng. Vệ vô kỵ đối hai người cũng không xa lạ gì, tư đồ Lăng Thiên cùng Tân Văn Chiêu Tỷ thí lần này chuyện liên quan đến Thiên Châu Quốc cơ mật, người dự thi bị yêu cầu thủ mật, không được truyền ra ngoài tiết lộ, ngay cả Giám Thị Thi cũng chỉ có cao tầng 2 tam người biết. giám thị ti tổng giám lữ thuận tự mình quản hạt người dự thi phát hạ một ít đào hoa bí cảnh tư liệu hướng bọn họ giải thích quy tắc kỳ thực cũng không có cái gì tốt giải thích tiến nhập đào hoa bí cảnh ở chỗ sâu trong đại vương cây đào bên trên có 10 đóa màu mực nhụy hoa hoa đào chỉ cần hái gãy một đóa hoa đào tiến nhập bên cạnh chuyển tống pháp trận đi ra tính là thắng lợi đối thủ là man tộc người dự thi gặp gỡ sau khi chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ mặc dù xuất thủ chém giết càng nhiều càng tốt thu được hoa đào người để cho quốc sư trực tiếp hướng tông môn tiến cử. Nếu như bị tông môn chọn thượng, sau này sẽ là tông môn đệ tử, từ nay về sau một bước lên trời. Lữ Thuận nhìn quét toàn trường, mang cái tin tức kinh người này, nói cho các vị người dự thi. Toàn trường đầu tiên là một trận vắng vẻ, tiếp theo ông địa một tiếng, toàn bộ nghị luận. Người dự thi từ nhỏ tu luyện, mấy gian khổ, đấm máu chém giết từng bước từng bước tấn trước, sau cùng đến hoàng thành tranh bá, vì cái gì? Còn không phải là vì một ngày kia, bị tông môn nhìn chúng. Từ nay về sau một bước lên trời, trở thành tông môn đệ tử. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, chỉ cần hái đến mặc nhị hoa đảo, liền có thể đi vào tông môn pháp nhãn, có cơ hội trở thành tông môn đệ tử. Chỉ mười đoá hoa đảo, vậy thì phải xem bản lãnh của mình. Cơ duyên ở đây, việc đáng làm thì phải làm. Man tộc cũng muốn chia một chén suốt. Mơ tưởng, những người dự thi nghị luận ầm ĩ, thì thầm với nhau. Cái này đoá hoa đảo, ta ngô hạo long hái địch rồi. Ai muốn cùng ta tranh đoạt? chính là đối địch với ta định chạm không đúng tha nói chuyện ngô hạo long cựu trọng thiên hậu kỳ thực lực chính là thiên châu quốc hoàng tộc người ngắm hướng bốn phía người dự thi khí phách mười phần bốn phía người dự thi trong lòng âm thầm không thèm chỉ là ngại vì hắn hoàng tộc thân phận không muốn cùng hắn tranh chấp bất quá ngô hạo long lại chưa thỏa mãn liếc nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ ngươi đừng tưởng rằng ngươi lên kim bảng chiếm cứ vài lần đầu bảng ngay cả có thực lực đó là bởi vì ngươi vận khí tốt lần này đào hoa bí cảnh Ngươi không có như thế may mắn. Vệ vô kỵ mạc danh kỳ diệu, không biết mình chỗ đắc tội đối phương, lệnh nô hạo long tìm tới tự mình. Nhưng đối phương nếu tìm tới tự mình, vệ vô kỵ tính cách cũng chắc là sẽ không lối bước. Ta có được hay không vận, cùng các hạ không quan hệ. Bất quá bây giờ nói cái này, sợ rằng hơi sớm. Các hạ còn là nhiều suy tính một chút. mình tại sao thông qua hoa đào hảo cảnh a? Nô hạo long lạnh lùng cười, đang muốn nói chuyện, Lữ Thuận tiến lên, cắt đứt tranh trước Mười đóa hoa đào, một người một đóa. trước người được. Mỗi đóa hoa đảo đều có đánh dấu dấu hiệu, một người không thể nhiều hái. Các ngươi nghìn vạn không muốn tâm tồn may mắn, nghĩ một ít biện pháp bảng môn tà đạo, cho rằng có thể nhiều hái, hoặc là bị phá hủy hoa đảo. Người vi phạm mang bị tính làm phạm quy, không chỉ muốn trục xuất tử thí, còn muốn liên lụy gia tộc bị nghiêm phạt. Có Lữ Thuận khuyên bảo, Nô Hạo Long oán hận nhìn về vô kỵ liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Lữ Thuận khiến đại gia từng người chuẩn bị, sau nửa canh giờ, cùng đi, đi trước đảo hoa bí cảnh. Sử văn đã đi tới, nói với vệ vô kỵ, ngươi có biết hay không, nô hạo Long vì sao hướng ngươi chọn lựa hấn. Ha ha, ta làm sao biết. Hắn đại khái cho là mình là hoàng tộc, cho nên nhậm chức tính tiêu ngạo một điểm A. Có lẽ đột nhiên phát cuồng, chó điên thông thường điệu loạn cắn cũng nói không nhất định. Vệ vô kỵ nói, ngươi ở đây kim bảng thượng, nhiều lần đè ép hắn một đầu, cho nên nô hạo Long mới đúng ngươi phản cảm. Sử văn nói, vệ vô kỵ lúc này mới nhớ tới, thật nhiều lần kim bảng bài danh. Đi theo tự mình phía sau chính là Ngô Hạo Long, dường như đối phương chưa từng có vượt lên trước tự mình. Kỳ thực theo chiến sự phát triển, thu được quân công có rất lớn vận may nhân tố ở bên trong, kim bảng đã ở tùy thời biến hóa. Vệ vô kỵ bài danh cũng là thăng thăng ngã ngã, hiện tại cũng chỉ là danh liệt 15 mà thôi. Nghĩ đến lên bài danh bảng thưởng cho đều là giống nhau, vệ vô kỵ cũng không có quá nhiều lưu ý, không nghĩ tới Ngô Hạo Long cư nhiên mang thủ. Ở nơi này là bài danh bảng, rõ ràng chính là cựu hận bảng A. Vệ vô kỵ cười nói, chỉ sợ hắn tụ tập một đám người, tiến nhập đào hoa bí cảnh ra tay với ngươi, không thể không đề phòng. Sử văn nói, đào hoa bí cảnh chung là thiên biến vạn hóa ảo cảnh, phải tìm được một người, nơi đó có dễ dàng như vậy. Vệ vô kỵ cười liêu chi, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, nói với sử văn, mập mạc, đem ngươi tiên huyết cho ta vài dọn. Lão vệ, ngươi muốn làm gì? Sử văn vô cùng kinh ngạc, nhìn vệ vô kỵ hỏi, tiến nhập đào hoa bí cảnh. Ta có thể dùng phù văn pháp trận, truy tung vị trí của ngươi, chúng ta cùng nhau liên thủ xóm quan. Vệ vô kỵ nói, như vậy tốt quá, nếu không cho ta làm một cái, ta cũng tốt tìm tỏi vị trí của ngươi. Sử văn hứng thú, vừa cười vừa nói, cái này ta làm không được, phù văn pháp trận đã ra, muốn vào đến bí cảnh bên trong, khả năng sau cùng định ra tới, hiện tại phát thảo phù văn pháp trận vô ích. Vệ vô kỵ trong tay có ngàn giảm đồ, có thể truy tung sử văn tung tích, nhưng muốn giải thích ngàn giảm đồ lai lịch. lại có chút phiền phức. vệ vô kỵ không muốn quá phiền phức, thuận miệng lập lý do, hồ lộng đi qua. sử văn tin vệ vô kỵ nói chuyện, nhẹ nhàng đâm rách ngón giữa, miễn cưỡng bài trừ một giọt huyết. mập mạp, người lớn như vậy khổ người, nhiều chen một điểm huyết cũng sẽ không người chết. vệ vô kỵ thực sự nhìn không được, nói: lao vệ, đây chính là máu của ta a, ngươi cho là sông nhỏ thủy, phải nhiều thiếu có bao nhiêu? sử văn ngoài miệng nói chuyện, còn là dùng sức điệu bài trừ số giọt máu tươi tới. Vệ vô kỵ dùng bình nhỏ giả bộ, phong kín sau khi, thu nhập không gian chữ vật. Hai người cùng nhau ly khai, phân công nhau chuẩn bị tỉ thí công việc. Sau nửa canh giờ, mọi người tề tụ, do Lữ Thuận mang đội, lặng lẽ ra xích phong thành. Man tộc bên này sớm liền được quân lệnh, về phía sau tạm thời rút lui khỏi, chống ra một cái lối đi. Mọi người từ thông đạo mà qua, hướng đảo hoa bí cảnh chạy đi. Mấy canh giờ sau khi, mọi người đi tới đảo hoa bí cảnh cửa vào. Vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại. Hai ngọn núi cách xa nhau bất quá trăm trượng, trung gian một mảnh mênh mông vũ khí quần quận, phảng phất vân nghe thông thường. Tại cốc khẩu trên đất trống, sơ có man tộc xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ xem thấy mọi người chạy tới, trên mặt tuy rằng tức giận biểu tình, hận không thể xông lên chém giết, nhưng không có bước ra doanh địa một bước. Bên này Lữ Thuận cũng chỉ huy đại gia, hòa xuất địa giới, xây dựng cơ sở tạm thời, từng người tiến nhập lều của mình nghỉ ngơi. Còn vật bi, chương 459 tiến nhập Đào Hoa Bí Cảnh. Người dự thi cùng man tộc không có tiếp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn, từng người nút ở mình doanh địa nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, tỉ thí bắt đầu, Lữ Thuận lúc này mới tiến lên, cùng đối phương giao lưu. Nói không nói nhiều, Lữ Thuận đi trở về, nói cho đại gia làm tốt chuẩn bị, lập tức tiến vào Đào Hoa Bí Cảnh. Mọi người kiểm tra một phen, cả đội đứng ở cốc khẩu, đối phương man tộc cũng giống như vậy, đứng ở bên cạnh. Đứng ở một bên man tộc, hướng Lữ Thuận gật đầu. cùng nhau hạ lệnh. 200 người nghe tiếng nhi động, hướng vũ khí tràn ngập cốc khẩu phóng đi, trong thời gian ngắn tiêu thất tại trong sương mù. Vệ vô kỵ thâm nhập sương ngủ, về phía trước chạy nhanh mấy bước sau khi, Đông dưng nghĩ bên thai ẩm ý tiếng bước chân của rời xa đi, Tả Hữu chạy trốn người, thoáng cái thiếu rất nhiều. Đi lên trước nữa chạy nhanh mấy bước, bốn phía nhất thời an tĩnh lại, giữa thiên địa một mình mình một người, chỉ có hô hấp của mình chi thanh có thể nghe. Sương mù dày đặc giống như đặc dính nước cơm, ba thước ở ngoài liền xem không thấy bóng dáng vệ vô kỵ không để ý đến cái này tiếp tục đi về phía trước tại trong sương mù dày đặc buôn chỉ một khắc thời gian rốt cục xuyên qua sương mù trước mắt bừng sáng cảnh tượng quả nhiên cùng trong tài liệu ghi lại không kém chút nào đào hoa bí cảnh tứ quý như xuân hoàn toàn là hai cái bất đồng thiên địa vệ vô kỵ nhìn về phía trước thị lực phân cối, mười mấy trong ở ngoài là một mảnh rừng đảo tự mình đứng yên địa phương là một mảnh bãi cỏ phía sau là một mảnh sương mù dày đặc dựa theo trong tài liệu ghi lại tiến nhập phần ban đầu cũng không ảo cảnh về phía trước tiếp cận rừng đào thời điểm ảo cảnh chỉ biết bất chi bất giác xuất hiện mà rừng đào phân ba tầng tầng ngoài trung tầng tầng bên trong càng hướng bên trong ảo cảnh mê hoặc lực cũng lại càng lớn đại vương cây đào ngay rừng đào chỗ sâu nhất nơi đây ảo cảnh lợi hại nhất thông thường luyện khí cảnh tu giả hơi không để lại ý cũng sẽ bị mê hoặc hãng tại rừng đào không cách nào thoát thân ảo cảnh chỉ là mê hoặc nhưng không cách nào đả thương người bất quá bí cảnh trong khó tránh khỏi sẽ có một ít ma thú ma thú lại có thể đả thương người nhưng những ma thú này cũng không tính cường thông thường thì tương đương với thất trọng thiên thực lực người dự thi đều có thể dễ dàng đối phó mặt khác trong rừng đào tầng sau khi sẽ có hoa đào trường khí như người hút vào sau khi sẽ gặp thân thể vô lực chỉ có thất trọng thiên trở lên tu giả tu luyện khí huyết chi lực có thể vận hành công pháp thông qua huyết mạch tinh lọc mang độc tố từ lỗ chân lông tống ra cũng có thể thông qua hô hấp mang độc tố theo chọc khí, từ miệng mũi thở ra bên ngoài cơ thể. Tư liệu sau cùng ghi lại, đào hoa bí cảnh chúng có một loại ám hồng sắc nham thạch, không sai biệt lắm mặt bản cao thấp, mặt trên có thượng cổ phù văn vết tích, tốt nhận rõ. Chỉ cần có loại này hồng thạch phù văn địa phương, phương viên tam, nam trượng bên trong, không có ảo cảnh, thấy đều là thật sự. Nhưng quỷ dị là, đào hoa bí cảnh hồng thạch phù văn cũng không cố định nơi nào đó, mà là thường xuyên tiêu thất, có khi lại không lý do xuất hiện muốn tìm thời điểm Hết lần này tới lần khác tìm không được, không muốn tìm thời điểm, khắp nơi đều là, Không có ai biết vì sao, bí cảnh thời thượng cổ nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi việc, căn bản không cách nào giải thích. Hay là trước nhìn mập mạp vị trí, mới quyết định. Vệ vô kỵ lấy ra ngàn giảm đồ, mang sử văn tiên huyết rơi vào đồ chung. Tiên huyết tại đồ thượng quận chạy, sau cùng diễn hóa thành một điểm bạch mang. Vệ vô kỵ lại đem máu tươi của mình rơi vào đồ thượng, nhất điểm hồng quang tại đồ thượng quận, sau cùng đứng ở nào đó cái vị trí. bối cảnh thời thượng cổ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. cùng nhau người tiến vào, tách biệt không bao lâu, cư nhiên cách nhau hơn 300 trăm giảm. vệ vô kỵ nhìn một chút ngàn giảm đồ, tương đối bạch mang, hồng quang vị trí cách, trong lòng thầm than. tiên tiến vào rừng đảo, tìm cơ hội sẽ cùng hắn hội hợp. vệ vô kỵ thu hồi ngàn giảm đồ, hướng rừng đào đi đến. đi ra mười mấy trượng xa, trong bụi cỏ một trận tất tất tác tác thanh âm, một cái hai trượng dài hơn cự sả, từ trong bụi cỏ chui ra, đánh về phía vệ vô kỵ. cự sa đại khái tương đương với lục trọng thiên thực lực đã thoát khỏi Giá thu phạm vi tấn chức đến rồi mà thu cấp bậc vệ vô kỵ lăng không hư đi vài bước thân hình né tránh rút ra trường kiếm thường một đạo kiếm khí phá không chém tới đầu rắn ứng tiếng bay lên ngã nhào trong bụi cỏ hai trượng lớn lên thân rắn, không ngừng mà tại trong bụi cỏ quần cuộn đập lúc này bên cạnh một chỗ tầm thường thảo và trong huyệt động chui ra ba con con nhện ráng dấp dữ tợn thân thể phảng phất đầu người thông thường miệng ánh mắt đều bị giống như đúc Lông dài dối tung, giống như không có sơ gội đầu. Chói mắt nhìn lại, phảng phất ba con đầu người, tại trên cỏ di động. Mỗi chỉ con nhện đều có tám chỉ mạnh mẽ liêm đủ, mỗi chỉ liêm chừng hai xích dài hơn, tốc độ di động bay nhanh, cùng nhau đánh về phía thân rán, đại tước dâng lên. Vệ vô kỵ bị người trước mắt đầu con nhện hấp dẫn, không tự chủ được đến gần coi. Lúc này, một con đầu người con nhện cảm giác được vệ vô kỵ tới gần, lập tức đứng lên. T.E.G.U.I.E.N. C.U.A.N.E.T không sai, chính là đứng lên. Hai con liêm đủ chống đỡ thân thể, thật cao hướng về phía trước, còn lại sáu con liêm đủ cùng nhau huy vũ, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, hướng vệ vô kỵ uy hiếp cảnh cáo. Chỉ ngũ trọng thiên thực lực, thuộc về ma thú cấp bậc, trời sinh tính hung tàn, có can đảm hướng vượt lên trước thực lực của chính mình cường giả khiêu khích, không khó đối phó. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, âm thầm ước định đầu người con nhện thực lực. Lúc này, đầu người con nhện bỗng nhiên nhảy lên. Hướng vệ vô kỵ nhào tới, một đạo bạch sắc nghiêm dịch hướng hắn phong tới. Vệ vô kỵ thân hình như gió, lui về phía sau, đầu người con nhện nhào cái không, rơi vào trên cỏ. Nghiêm dịch xa bắn ngoài một trượng, cũng chiếu xuống trên cỏ. Một cái hô hấp không được thời gian, bạch mang nghiêm dịch theo gió mà làm, biến thành tia sợi mang trạng. Nếu như không có đoán sai, chắc là đầu người con nhện phun ra tơ nhện. Chết tiệt xuất sinh. Vệ vô kỵ thuận lợi một kiếm huy đi, mang đầu người con nhện chém thành hai nửa. Mặt khác hai con đầu người con nhện, cảm giác được động tĩnh cũng chạy vội tới. Vệ vô kỵ không muốn cùng phần dây dưa, đình lại thời gian, xoay người ly khai, hướng rừng đảo chạy đi. Nhưng vào lúc này, cự ly vệ vô kỵ không xa trên cỏ. Hai gã đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh nam tử, trong tay cắt cầm một cái nửa thức vông thanh đồng bàn, tỉ mỉ coi phương vị. Vệ vô kỵ, ngay chúng ta phía tây, cự ly bất quá chính là hai dặm mà thôi, chúng ta đuổi theo, một hồi là có thể thấy hắn tung tích. Một gã cao vóc dáng nam tử nói, tiên sư tại lúc gần đi, luôn mãi cường điệu, thực lực đối phương không tầm thường, cần phải năm người liên thủ, đem chém giết. Hiện tại đại gia vẫn chưa tế tụ, theo sau chưa chắc là cái ý kiến hay. Vóc dáng thấp nam tử nói, cái khác ba người đều có thanh đồng bàn, có thể thấy chúng ta tung tích, cũng có thể thấy vệ vô kỵ tung tích. Ta nghĩ bọn họ thấy chúng ta phương vị, chắc chắn hành sự tùy theo hoàn cảnh địa theo kịp. Huống hồ chúng ta lại không động thủ, chỉ là ở phía sau lén lút đi theo. Người nam tử cao nói, tốt lắm, chúng ta chỉ là đi theo, không nên động thủ. Tên nam tử lùng nói, hai người thu hồi thanh đồng bản, cùng nhau hướng vệ vô kỵ phương hướng đi. Vệ vô kỵ một mực hướng rừng đào đi. Hắn đột nhiên cảm giác phía sau, cách hắn trăm trượng vị trí, có hai người theo đuôi mà đến. Hình như là man tộc của người, chỉ cần bọn họ không ra tay, ta cũng không tu để ý tới bọn họ. Vệ vô kỵ chỉ muốn sớm một chút hái đến hoa đảo, không muốn đình lại thời gian, trực tiếp chạy về phía trước. rất nhanh đến gần rồi dừng đào sát biên giới, vệ vô kỵ tăng nhanh tốc độ. Đông dưng, phía trước xuất hiện một đạo tràn ngập bụi mù, vệ vô kỵ thế đi không giảm, thâm nhập bụi mù trong. đợi hắn lao ra bụi mù sau khi xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên là một đạo thành trấn đường phố. bộ dạng do sinh lòng, ý niệm không tưởng, ảo giác tự phá. vệ vô kỵ dừng bước, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết, tĩnh tâm điều tức. mở mắt lần nữa thời điểm bốn phía đường phố ảo giác. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm đảo qua bốn phía, phân biệt phương hướng, tiếp tục về phía trước đi. Cồn vỡ bi, khí ép. Chương 460, bố trí mai phục. Trong rừng đào hoa rơi rực rỡ, vệ vô kỵ tại trong rừng ghé qua, y mệ chấn động trong lúc đó, mang theo hoa rơi lá khô chỉ có mà múa. Ngọc thụ lâm phong, thanh giật xuất triển, giống như tiên nhân thông thường. Tầng ngoài ảo cảnh không khó phá giải, vệ vô kỵ thói quen sau khi. chỉ cần nhẹ nhàng vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết bảo trì thần thức ý niệm thanh minh xuất hiện ảo cảnh tự sụp đổ tự hành tiêu tan thành mây khói đi trước vài dặm sau khi vệ vô kỵ thấy lá khô mặt đất mơ hồ lộ ra một khối ám hồng sắc vết tích trong lòng khẽ động đi tới búng phía trên đất mặt lá khô nhìn thấy trên tảng đá không trọn vẹn phù văn loại này thượng cổ di lưu đến nay phù văn trải qua tuyên cổ năm tháng làm hao mòn đã mơ hồ không rõ khó có thể được dòm ngó toàn cảnh nhưng vẫn có một ít công hiệu vệ vô kỵ thử một chút hồng thạch bốn phía trong vòng ba trượng ảo cảnh mai danh nhận tích ba trượng ở ngoài liền có ảo cảnh mê hoặc thượng cổ di lưu phù văn thật là không thể tưởng tượng nổi coi như là tàn phá phù văn cũng nhưng có công hiệu vệ vô kỵ nhìn một chút trên tảng đá phù văn lấy ra giấy mặc thác ấn xuống tới tạm gác lại ngày sau chậm rãi tìm hiểu tiếp tục đi trước vệ vô kỵ lại phát hiện một khối đỏ sầm nham thạch búng phía trên đất mặt lá khô phía trên phù văn vết tích cùng mới vừa cũng không giống với. Vệ vô kỵ thấy cái mình thích là thèm, dùng giấy mặc thác ấn xuống tới, tiếp tục về phía trước đi. Trên đường đi, vệ vô kỵ phát hiện bảy tám chỗ hồng thạch phù văn, đều là bất tận tương đồng, cũng đều toàn bộ thác ấn xuống tới. Không biết cái này phiến rừng đào có bao nhiêu hồng thạch phù văn, như vậy thác ấn đi xuống, chỉ sợ không có thời gian nhiệm vụ. Vệ vô kỵ cân nhắc được mất, vung tha thác ấn, về phía trước vội và đi. Tiến nhập rừng đào hơn 20 dặm, vệ vô kỵ đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến thanh âm đánh nhau. vội vàng đi tới cách đó không xa có 5 người tranh đấu ba gã man tộc cùng nhau liên thủ chiếm cư ưu thế tuyệt đối hai gã nam nữ người dự thi bị đối phương vây quanh lưng tựa lưng trái che phải ngăn cản tình huống tràn ngập nguy cơ vệ vô kỵ thấy tình cảnh này thân hình vọt tới trước rút kiếm xuất thủ một đạo kiếm quang thất luyện hướng trong đó một gã man tộc tập sát đi qua man tộc thực lực không kém xoay người vung đao đàng. đao kiếm bộ dạng kích vệ vô kỵ thuận thế giơ tay lên Một quyền đánh vào trên người của đối phương. Man tộc hét thảm một tiếng, thân thể ngang bay ra ngoài, nhất thời bị mất mạng. Giữa sân tình thế nhất thời nghịch chuyển, còn thừa lại hai gã man tộc, thấy đối phương tới giúp đỡ, vội vàng bứt ra hướng xa xa bỏ chạy đi. Hai gã nam nữ người dự thi đã lực kiệt, thấy đối phương đào tẩu, cũng không đuổi theo, qua đây cùng vệ vô kỵ gặp lại. Vị huynh đài này, Đa Tạ viện thủ. Nam tử ôn quyền cảm ơn vệ vô kỵ. Tiểu nữ tử Đa Tạ. Nữ tử cũng cười chắp tay. Một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, đều là người dự thi, viện thủ là phần nội việc, tại hạ cáo tử. Xích phong thành người dự thi mấy nghìn phần chúng, vệ vô kỵ không biết hai người này, không có đánh tính báo danh kết giao tình. Huynh đài sao không nghỉ tạm một hồi lại đi. Nơi này có màu đỏ nham thạch, không có hảo cảnh mê hoặc, có thể an tâm nghỉ ngơi, lại hướng rừng đảo ở chỗ sâu trong xuất phát. Nam tử nói, đúng vậy, hồng thạch phù văn bị lá khô đất mặt che khuất, càng đi rừng đảo ở chỗ sâu trong, càng là khó có thể phát hiện. Huynh đại có thể sau khi nghỉ ngơi đi thêm. Nữ tử vừa cười vừa nói. Đa tạ hai vị hảo ý, tại hạ không cần, cáo tử. Vệ vô kỵ xoay người ly khai đi. Hai người nhìn vệ vô kỵ đi xa bóng lưng, hai mặt nhìn nhau. Người này thực lực thật mạnh, đối hảo cảnh coi như không có gì, tuyệt không cần giảm bất nghỉ ngơi dường như. Nữ tử nói. Hắn sợ đình lại thời gian, cho nên không muốn dừng lại. Nguy rồi. Không nhớ hỏi hắn tính danh, không thì có thể nhiều kết bạn một cường giả. Nam tử tiếc rẻ nói, tuy rằng đều là người dự thi, nhưng thực lực của hắn lại vượt qua chúng ta nhiều lắm. Ngươi xem hắn tiến lên xuất thủ, trong nháy mắt liền chém giết một gã man tộc. Ta phỏng trừng 100 nhân chung, thực lực của hắn có thể xếp phía trước ngũ, cho nên không muốn cùng chúng ta họp thành đội, cũng là tình lý trong. Nữ tử thở dài nói, cái này phiến rừng đào hung hiểm, so xích phong thành chiến trường càng hơn mấy lần. Mặc nhị hoa đảo, chính là vì bọn họ như vậy người chuẩn bị, chúng ta cũng không cần xa cầu. Nam tử từng trải mấy tràng ảo cảnh, bị hành hạ đến quá, đã chán ngán thất vọng. Nữ tử gật đầu, chúng ta còn là đi ra phía ngoài a, càng hướng bên trong càng hung hiểm. Đối chúng ta mà nói, có thể giữ được tính mạng an toàn ly khai, liền coi là không tệ. Không tiến nhập tông môn, thì phải làm thế nào đây? Về đến gia tộc, ta vẫn là thiên tài, tính là tại chư hầu phủ thành, cũng là có vị trí của ta, có thể cả đời phong cảnh. Nam tử gật đầu, tán thành cô gái nghĩ cách. Đối mặt rừng đào ảo cảnh. Hai người đã mất đi lòng tin, tuyển chọn buông tha rời khỏi, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Võ đạo con đường tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều có người thả bỏ, có thể đi thẳng đi xuống tu giả cực nhỏ, những người này đều là tâm trí kiên cường, có đại nghị lực của người. Vệ vô kỵ chính là như vậy ý chí kiên nghị người, không có gì có thể ngăn cản hắn bước tiến. Hắn một đường đi tới, cảm giác phía sau đi theo của người, từ lúc ban đầu đến bây giờ, một mực theo đuôi, không có buông tha, trong lòng cảnh giác làm sâu sắc một tầng. dựa theo tư liệu ghi chép rừng đào tầng ngoài hơn 40 mươi tròng nơi đây đã tiếp cận rừng đào trung tầng đối phương một mực đi theo tự mình hơn 40 mươi tròng nếu như nói là đúng dịp sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng hơn nữa rừng đào tầng ngoài cũng có ảo cảnh cản trở nhưng đối phương nhưng không có chịu ảnh hưởng vẫn duy trì như cách như tức đi theo phần này thực lực khiến vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ lúc ban đầu chỉ hai người hiện tại nhiều một người tổng cộng 3 người đi theo vệ vô kỵ suy nghĩ một chút không có tiếp tục hướng trong rừng đảo tầng đi trước mà là hướng bên cạnh cực nhanh tìm được một cái ẩn nút vị trí trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong xa xa ba gã man tộc cầm thanh đồng bàn phát hiện vệ vô kỵ đột nhiên tiêu thất không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết làm sao làm sao sẽ đột nhiên không thấy người nam tử cao kinh ngạc hỏi ta làm sao biết trên người của hắn đánh dấu chỉ có người chết mới có thể tiêu thất không biết là bị chém giết sao tên nam tử lùng đáp có lẽ là bị ma thú nuốt Tên thứ ba man tổng nói, trước chờ một chút, nếu như hắn không hiện ra, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Người nam tử cao nói, hai người khác cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu tán thành. Vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong, cũng đang suy tư truy tung của đối phương. Nếu như nói đối phương thần thức ý niệm mạnh hơn hắn, có thể một mực tập trung truy tung, mà lại không cho hắn phát giác, đó là tuyệt không khả năng chuyện. Vệ vô kỵ đối thần trí của mình ý niệm có tương đối lòng tin. Hơn nữa từ đối phương một đường đi theo trạng thái xem, thần thức ý niệm không có khả năng mạnh hơn hắn. Thế nhưng, đối phương một đường đi theo, cũng không phải là tầm mắt một mực không rời, rồi lại có thể chuẩn xác không có lầm đi theo đi lên. Giải thích duy nhất, chính là tại trên người mình bảy nào đó đánh dấu. Vệ vô kỵ tinh tế hồi ức, cũng chính là tại mới vừa gia nhập đào hoa bí cảnh thời điểm, song phương cả đội hàng ngũ một chút thời gian, đối phương man tộc mới có cơ hội nhích lại gần mình, âm thầm bảy đánh dấu. tìm đòi quần áo của mình, vệ vô kỵ tìm được đối phương bày đánh dấu, tại và táo của mình bên cạnh có một chút vết máu, truy tung chi thuật lấy khí huyết dễ dàng nhất truy tung đối phương chỉ cần đi theo một giọt này vết máu là có thể một mực đi theo phía sau của hắn, không biết man tộc tại sao phải tìm tới tự mình, vệ vô kỵ chăm nghĩ không thể lý giải, nếu như nói là trả thù trên chiến trường chém giết chết ở trong tay mình man tộc kia cũng quá nhiều, mặc kệ nhiều như vậy trước đi ra ngoài giải quyết đối phương. Nếu như có thể nắm người sống, vừa hỏi liền biết. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, thay đổi một bộ quần áo, thối lui ra khỏi hồ lô tiến cảnh. cồn vật bi, thì F. mươi 461, lấy một địch tam, giết chết. Ba gã man tộc đợi một hồi, không có đợi được vệ vô kỵ xuất hiện, liền cùng đi qua đây. Vệ vô kỵ núp trong bóng tối, thấy ba gã man tộc đến gần, đột nhiên bạo khởi mở cung dẫn tiễn, băng siêu. Một đạo hắc mang phá vỡ hư không. Thiên sắt tiễn xuyên vào đi ở sau cùng man tộc kết hầu nhất thời đem bắn chết. Hai gã khác man tộc đi ở phía trước, thấy vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn, lập tức vung đao nhào tới. Hai người tốc độ cực nhanh, xông vào trước nhất man tộc. Trong một sát na đã đến vệ vô kỵ phụ cận. Lúc này, vệ vô kỵ vừa vặn liên lụy đệ nhị nhánh thiên sắt tiễn, giơ tay lên về phía trước nhắm vào đối phương, băng siêu. Man tộc trường đao huy vũ, một mảnh đao mang che chở ở phía trước, đao khí tàng ra, phát ra suy suy tiếng xé gió. Thiên sát Tiến hắc mang lóe lên mà không, đang. Một tiếng kim thạch chi thành, đao mang mở tung, hóa thành từng đạo chạy huỳnh mọi nơi phân tán. mũi tên xuyên vào đối phương thân thể, mũi tên từ sau vác phá y ra, man tộc thân thể về phía sau rồi ngã xuống, lúc đó bị mất mạng. Thiên sát tiến uy lực, ngay cả luyện khí cảnh tu giả cũng không đỡ nổi, chính là hai gã man tộc càng không nói chơi. vệ vô kỵ thuấn sát hai gã man tộc, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào rướt át bẩn thịu. tên thứ ba man tộc thấy hai gã đồng bạn trong nháy mắt nằm xuống cả kinh hồn phi phách tán xoay người bỏ chạy đi vệ vô kỵ lắc mình tiến lên huy kiếm chém tới đối phương thấy không cách nào chạy thoát xoay người vung đao đón chảo, đang đang đang hai đạo nhân ảnh phảng phất như quỷ mị trợ tần hiện ra đao kiếm lẫn nhau giết mau vượt điện quang thạch hỏa trong chớp mắt các công hơn 10 chiêu vệ vô kỵ muốn bắt ở đối phương ra chiêu có chừng mực trong lúc nhất thời lại không làm gì được đối phương thấy đồng bạn bị thuấn sát Man tộc đánh giá cao vệ vô kỵ thực lực, hiện tại cùng đối phương giao thủ, phát hiện không gì hơn cái này, trong lòng mở rộng, bắt đầu bạo gan xuất đao. ngao. Man tộc một tiếng chu lên, đao mang diện hóa ra một con hổ hình, hướng vệ vô kỵ nhào tới. Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa, khí huyết chân khí tại mũi kiếm ngưng tụ, lòng lánh ra tia sáng kỳ dị, lăng không hư hoạn. Một cái ánh hình quang vòng tròn xuất hiện ở không trung, hướng đối phương đao mang hổ hình bộ đi, thang. Một tiếng kim loại tan vỡ thanh âm của. đao mang hổ hình bị vòng tròn kiếm khí vắt được nát bấy trường đao tan vỡ một đoạn đoạn nhận phi bắn ra mang bên cạnh một gốc cây cây đảo chặn ngang chạm làm hai đoạn man tộc hét thảm một tiếng bị kiếm khí gây thương tích về phía sau lui nhanh đánh vào một gốc cây cây đảo thượng vệ vô kỵ thân hình về phía trước trường kiếm để ở đối phương yết hầu là ai cho ngươi tới giết ta man tộc sắc mặt tạm đạm cũng không nói lời nào vệ vô kỵ nhớ tới đối phương là man tộc khả năng nghe không hiểu mình câu hỏi cũng may nửa năm này cùng man tộc giao phong, vệ vô kỵ cũng ít nhiều biết một chút rất nói, lập tức lại dùng rất nói, hỏi đối phương một lần, "Ta tình nguyện chết." Man tộc xoay thân hình, cả người khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, muốn cùng vệ vô kỵ đồng quy vô tận. Phốc. Vệ vô kỵ trường kiếm về phía trước một đưa, xuyên vào man tộc kết hầu, rút kiếm lấp mình, một đạo tiên huyết tiêu bắn, vẩy ra ba thước, đối phương lúc đó bị mất mạng. Nhìn tam cụ man tộc thi thể, vệ vô kỵ thở dài. Mặc dù không có nắm người sống, nhưng có thể phái ra ba người truy sát người của chính mình, chắc là man tộc trung nhân vật có lai lịch lớn. có lẽ mình ở trong chém giết, chém giết mỗi một đại nhân vật con núi giồng. vệ vô kỵ không muốn tại phía trên này lãng phí tự hỏi, thân thức ý niệm đảo qua tam cổ thi thể, kiểm tra chém giết thu hoạch. kết quả khiến vệ vô kỵ rất thất vọng, tam man tộc thật là quá nghèo, một quả linh thạch cũng không có, tổng cộng chỉ phải đến ngũ miếng tinh nguyên thạch, cửu miếng tinh khí thạch. ngoài ra còn có tam giống nhau như lúc thanh đồng bàn. vệ vô kỵ mang thu hoạch bỏ vào trong túi kiểm tra thanh đồng bản, bàn chung lóng lánh hai điểm bạch mang tụ chung một chỗ chính hướng phía một cái phương hướng di động nếu như ta không có đoán sai đây cũng là man tộc truy tung ta pháp khí hai điểm bạch mang nói không chừng chính là ba người đồng bọn vệ vô kỵ suy nghĩ một chút mang tam cổ thi thể đặt chung một chỗ bên cạnh bảy mấy miếng ngọc thạch phù văn tự mình hướng bên cạnh bụi cỏ biến mất đợi chờ đối phương đến một canh giờ sau khi hai gã mang theo mặt nạ bằng đồng xanh man tộc từ đàng xa chạy tới, hai người từ thanh đồng bản thượng thấy, không chỉ vệ vô kỵ quang điểm tiêu thất, một lát sau sau khi, ngay cả ba gã đồng bạn quang điểm cũng tại vị trí này tiêu thất. trong lòng biết không hay, lòng nóng như lửa đốt địa chạy tới. tam cổ thi thể ngược ở trong sân, xem ra trải qua một hồi thảm thiết chém giết, hai người không có chần chờ chút nào, vội vàng hướng tam cổ thi thể đã đi tới. lên can đinh, trong bụi cỏ vài điểm ánh huỳnh quang bắn ra hướng về phía trước dâng lên trong suốt trong sáng. phảng phất tinh thần thông thường ngọc thạch phù văn bị xúc động trong nháy mắt diện hóa ra mấy đạo ánh huỳnh quang lưới lớn mang hai người cùng nhau vây khốn vệ vô kỵ từ bên cạnh cười ha hả từ bên cạnh đi ra hướng hai người đi đến bị vây hai gã man tộc tay chân đều không thể nhúc đích, đây đó nhìn thoáng qua trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ ảm đạm tiếp theo hai người cùng nhau phát ra thống khổ kêu rên khỏe miệng tràn ra máu đen đầu hướng bên cạnh một hoai lúc đó khí tuyệt vệ vô kỵ biến sắc Giáng tươi cười đột nhiên ngừng lại, bước nhanh tới, coi hai người sau khi, thở dài, một câu nói cũng không nói, bị bắt sau khi lập tức tự sát, thật đúng là tàn nhận a hắn vốn có muốn bắt sống hai người, hỏi rõ phía sau màn làm chủ, không nghĩ tới hai người sẽ lập tức tự sát, tất cả dự định đều rơi vào khoảng không. Kiểm tra trên người hai người, đầu mối gì cũng không có, đạt được tam miếng tinh nguyên thạch, bảy miếng tinh khí thạch. Vệ vô kỵ mang thu hoạch bỏ vào trong túi, thi thể ném vào bụi cỏ, nên ngang mà đi. đi tới trong rừng đào tầng sát biên giới vệ vô kỵ lấy ra ngàn giảm đồ coi sử văn vị trí sử văn đã tiến nhập trong rừng đào tầng chính hướng ở chỗ sâu trong đi nguyên bản hắn là tại vệ vô kỵ sau khi hiện tại chạy tới trước mặt không biết man tộc người nào muốn giết ta định lại nhiều thời gian như vậy vệ vô kỵ tâm lý thầm mắng bước nhanh nhảy vào trong rừng đào tầng rừng đào trung tầng cùng tầng ngoài đại không giống với trong rừng vũ khí tràn ngập ánh mặt trời chiếu dưới như đất bằng phẳng dâng lên một mảnh vân hà thất thải sắc sỡ Thập phần mê người. Loại này vũ khí chính là hoa đảo trường khí, như người hút vào sau khi, sẽ gặp thân thể vô lực. Vệ vô kỵ ngưng thần hô hấp, vận hành cựu chuyển thương long bí quyết, trong không khí độc tố, ở trong thân thể đi một vòng, theo trọc khí lại bị tống ra bên ngoài cơ thể. Ngay cả thử mấy lần, vệ vô kỵ nghĩ không có gì không ổn, cất bước đi về phía trước. Sau một nén hương, vệ vô kỵ nghe thấy phía trước, mơ hồ có tiếng bước chân chuyển đến. Cái này tiếng bước chân kỳ quái, không giống như là tu giả bước tiến vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc hướng thanh âm phương hướng đi chỉ chốc lát liền đến phụ cận chỉ thấy một gã man tộc vẻ mặt xinh ngốc ở trong sân vây bắt một viên cây đảo càng không ngừng hành tẩu giống như mộng du thông thường nguyên lai like hắn là bị hảo cảnh mê hoặc nếu như một mực rơi vào hảo cảnh không thể vận công tống ra độc tố chứng khí vào cơ thể chỉ cần một ngày chỉ biết bị mất mạng vệ vô kỵ tiến lên giơ tay lên một chỉ chỉ lực sức bắn đi xỏ xuyên qua man tộc lòng của miệng man tộc ngược đau nhức Đông nhiên tỉnh táo lại, nhìn vệ vô kỵ ngã trên mặt đất, chết chết đi. Vốn chính là trên chiến trường cựu địch, vệ vô kỵ động lên tay, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tìm tòi thi thể sau khi, đạt được một quả tinh nguyên thạch, ngũ miếng tinh khí thạch, có chút ít còn hơn không, sống khá giả không có. Vệ vô kỵ làm xong đây hết thể sau khi, xoay người hướng rừng đào ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Cồn vật B, KF. chương 462, kịch độc hồ điệp. Vệ vô kỵ thâm nhập rừng đào hơn 20 dặm Trương khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng thấy xương Khô hài cốt, đều là một ít tiến đến thám hiểm tu giả, bị ảo cảnh bị lạc ở bên trong, sau cùng nằm xuống hơn thế. Đông dưng, vệ vô kỵ thần thức ý niệm cảm giác được cái gì, thân hình quẹo thật nhanh, hướng bên cạnh đi. Chạy đi hơn 20 trượng, vệ vô kỵ dừng bước. Ở trước mặt của hắn, khoảng trường phương viên năm trượng bên trong, không có chút nào trương khí, dưới ánh mặt trời một mảnh minh lãng thiên không. Mà năm trượng ở ngoài, cũng trướng khí tràn ngập. bụi mù lượn lở hoàn toàn là bất đồng thiên địa hẳn là có chỗ gì đặc biệt vệ vô kỵ đi tới trung tâm búng là khô đất mặt nhìn thấy hồng thạch phù văn quả nhiên là hồng thạch phù văn công hiệu chẳng những có thể bị xua tan não cảnh còn có thể ngăn che trướng khí nơi này hồng thạch phù văn cung tầng ngoài phù văn đại không giống với, khó có được gặp gỡ buông tha quá đáng tiếc nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ lấy ra giấy mặc mang phù văn thác cấn xuống tới vừa mới chuẩn bị ly khai xa xa truyền đến binh khí tiếng xé gió chẳng lẽ có người chém giết vệ vô kỵ hướng thanh âm phương hướng đi hai cái hô hấp thời gian liền tới đến phụ cận chỉ thấy mặt đất nằm vật xuống hai cô thi thể một gã man tộc một gã khác là người dự thi ngoài ra còn có một gã người dự thi tay cầm trường kiếm đứng ở năm trượng ở ngoài lăng không huy vũ trên mặt tràn đầy xúc động phẫn nộ vẻ hắn đang làm gì vệ vô kỵ lòng hiếu kỳ nổi lên đi tới bất quá tên này người dự thi lại đối vệ vô kỵ làm như không thấy phảng phất khi hắn không tồn tại chỉ lo tự mình càng không ngừng hướng hư không huy kiếm huy kiếm không có chút nào đích thực lực vận dụng phảng phất một loại trò đùa biểu tình phất nộ ánh mắt dại ra lẽ nào lẽ nào hắn bị ảo cảnh mê hoặc vệ vô kỵ lấy làm kỳ đi tới trước mặt đối phương phất phất tay đối phương không có phản ứng chút nào rất hiển nhiên người này bị ảo cảnh mê hoặc vây ở nào đó chàng cảnh trung chính đang liệu mạng chém giết đều là người dự thi để ta cứu ngươi một lần vệ vô kỵ đang chuẩn bị tỉnh lại người này đột nhiên nghe không trung chuyển đến mấy đạo trấn cánh chi thanh hướng hắn phi phát mà đến vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra không trung đập xuống năm con to lớn hồ điệp đủ mọi màu sắc hai cánh triển khai chừng 3 thước dài hơn vệ vô kỵ trong lòng thất kinh vội vàng về phía sau bỏ chạy xa xa tránh né ngũ con bướm thấy vệ vô kỵ rời xa cũng không đuổi theo toàn bộ nhào vào người dự thi trên người của sẽ mở ra thịt mang trường quản thông thường miệng khí đâm vào người dự thi thân thể mà người dự thi lại hồn nhiên chưa phát giác ra vẫn lăng không huy kiếm phảng phất cơ quan con dối thông thường vệ vô kỵ nhìn trận mắt hốc mồm loại này ăn thịt người hồ điệp hắn vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá một cái hô hấp thời gian người dự thi liền mềm nhún ngã trên mặt đất cả người tay chân co quắp lúc đó chết nhanh như vậy liền chết cái này hồ điệp có kịch độc vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ đúng lúc này bên cạnh chui ra ngoài hai con đầu người con nện, phun ra lưỡng đạo niêm dịch tia lưới Hướng người dự thi thi thể trùng tới, thoáng cái đã đem tam con bướm, lưới ở tại bên trong. Mặt khác hai con bướm, phịch cánh trên không trung loạn vũ, phát ra một loại khác chân cánh phần âm. Xa xa truyền đến đinh thai như góc chân cánh chi thành. Ít nhất, có bốn, năm trăm con bướm bay vút lên dựng lên, phảng phất một đạo sinh đẹp thải cầu, hướng đầu người con nhện nhào tới. Đầu người con nhện tựa hồ đã sớm biết, hồ điệp sẽ có công kích như vậy, nhảy đánh dựng lên, hướng đùi cỏ rơi đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Không tốt. Vệ Vô Kỵ nhìn không trung bay múa hồ điệp, ra đầu tê dại, Vốn người hướng xa xa bỏ chạy. Điệp đàn mất đi mục tiêu công kích, mang vẫn nộ nhắm ngay Vệ Vô Kỵ, thẳng lao xuống. Vệ Vô Kỵ xoay người dừng bước, một đạo chí cường kiếm thế ngưng tụ mà thành, hướng điệp đàn xung phong liều chết đi. Hô! Kiếm khí ngang dọc, hư không lao xuống điệp đàn, bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Mỗi con bướm thực lực cũng không tính cường, chỉ tam trọng thiên thực lực. nhưng thắng tại số lượng đông đảo vệ vô kỵ kiếm khí diệt sát mười mấy con bướm lại khơi dậy cái khác hồ điệp phẫn nộ trấn cánh chi thanh vang vọng rừng đảo không chung hồ điệp rồi đột nhiên nhiều hơn số lượng đạt tới bảy tám trăm chỉ thật không ngờ rước lấy nhiều như vậy hồ điệp vệ vô kỵ một bên huy kiếm ngăn trở nhìn bốn phía tìm kiếm đảo tàu lộ tuyến hắn đột nhiên thấy điệp đàn tuy rằng bay múa đầy trời nhưng đều tận lực né tránh một vị trí liền vội bận chạy vội đi qua nguyên lai like điệp đàn muốn tách ra gì đó dĩ nhiên là Hồng Thạch Phù Văn, vệ vô kỵ đứng ở Hồng Thạch Phù Văn trung tâm, nhìn năm trưởng ở ngoài, lăng không bay múa hồ điệp, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhất khác thời gian sau khi vệ vô kỵ phát hiện điệp đàn như trước vây quanh ở bốn phía, không có rời đi ý tứ, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, nhất thời như mảy. Nếu để cho các ngươi cứ như vậy một mực vây bắt, sự tình liền không dễ làm. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Một hồi sau khi. Vệ vô kỵ lui đi ra, tại trên người mình bỏ thêm một đạo ẩn nấp phù văn, che giấu trụ khí hơi thở. Sau đó khởi động một đạo ngọc thạch phù văn. Chỉ thấy vệ vô kỵ bàn tay ánh huỳnh quang lóe ra, một điểm trong suốt điểm sáng, phát ra ông ông minh thanh, như một đạo lưu quang giật điện, hướng xa xa bay đi, vù vù hô. Không trung điệp đàn toàn bộ quay lại phương hướng, hướng điểm sáng phi pháp đi. Điệp đàn dựa vào mùi ôn tồn âm nhận thú săn, quang điểm bên trong mang theo vệ vô kỵ khí tức, muốn gạt qua loại này cấp bậc thấp ma thú. vẫn tương đối dễ, nhưng vệ vô kỵ cũng không dám dừng lại, sợ điệp đàn phát giác bị lừa sau khi phản hồi tìm kiếm, vội vội vàng vàng ly khai hiện trường. Đoạn đường này buôn ba, vệ vô kỵ phi thường địa thuận lợi, không có gặp gỡ phiền phức, rất nhanh thì tiếp cận rừng đảo tầng bên trong sát biên linh giới. Hắn lấy ra ngàn giám đồ, coi xử văn vị trí, phát hiện xử văn dĩ nhiên dũng mãnh phi thường địa vọt vào rừng đảo tầng bên trong. Vệ vô kỵ nhất thời có chút hể hoại, không cao hứng nổi. 100 danh người dự thi trong cựu trọng thiên thực lực có hơn hai mươi người nói vậy man tộc đích tình huống cũng không sai biệt lắm là như thế này sử văn chỉ bắt trọng thiên thực lực ngay cả hắn đều so vệ vô kỵ dành trước đi vào rừng đào tầng bên trong những thứ khác cựu trọng thiên liền có thể tưởng tượng được vệ vô kỵ trong lòng có chút lo lắng trên chân tốc độ tăng nhanh vài phần hướng rừng đào tầng bên trong phóng đi rừng đào tầng bên trong so trung tầng lại không giống với trứng khí càng thêm nồng nặc nếu như không cần công pháp hóa giải độc tố trung tầng trứng khí có thể kiên trì một ngày, tầng bên trong chứng khí lại tối đa chỉ có thể kiên trì tam canh giờ. Tầng bên trong ảo cảnh cũng càng cụ mê hoặc lực, vệ vô kỵ nhảy vào tầng bên trong, vội vàng chạy đi. nửa nén hương thời gian sau khi vệ vô kỵ xem thấy phía trước một cái quen thuộc con đường, tự mình dĩ nhiên đi vào vệ ra trang địa giới. chết tiệt ảo cảnh, vội vàng sao động dưới, cư nhiên chúng chiêu. vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng, vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết, dùng tự mình tĩnh hạ tâm lai, linh đài một mảnh thanh minh. thân thức của hắn ý niệm bảo vệ cho bản tâm không thả giận tất cả hảo giác tiêu thất không còn thấy bóng dáng tâm hơi lợi hại như vậy hảo giác ngay cả ta cũng bất chi bất giác trúng chiêu những người khác phải nhanh tốc tới gần đại vương cây đào chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy xem ra chính mình vẫn có hy vọng vệ vô kỵ trong lòng suy tư bước nhanh hơn đột nhiên hắn lại ngừng lại nếu như ngay cả ta biết trúng chiêu mập mạp chỉ bắt trọng thiên chẳng phải là dễ dàng hơn gặp chuyện không may nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ lấy ra ngàn giảm đồ coi Như hắn sở liệu, mặt trên đại biểu sử văn Bạch Quang, vẫn không nhúc ních, lẳng lặng dừng ở tại chỗ. Cồn vật bi, khi F. Chương 463, Cứu viện. ngàn dặm đồ thượng, Bạch Quang vẫn không nhúc ních, điều này nói rõ sử văn bị ảo cảnh khốn trụ. Tại đào hoa bi cảnh tầng bên trong bị ảo cảnh vây khốn, hút vào trướng khí có thể kiên trì tam canh giờ, nhưng trên thực tế xa xa kiên trì không được lâu như vậy. Trong rừng đào ma thú, bất kể là điệp đàn, còn là đầu người con nện. đều có thể tùy tiện giết chết rơi vào hào cảnh trung tu giả vệ vô kỵ trong lòng thật khó khăn lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm mặc nhị hoa đảo chỉ mới đóa tổng cộng có 200 người tại cạnh tranh có vài người còn đi ở hắn trước mặt của nếu như quay người đi cứu sử văn hoa đảo cũng sẽ bị người khác lấy được nhưng sử văn là bằng hữu của hắn nếu như mình không cứu lấy rừng đảo tầng bên trong hung hiểm tuyệt đối là chết chắc. nhìn phía trước rừng đảo vệ vô kỵ thở dài dứt khoát hướng sử văn phương hướng chạy như bay mất đi cơ hội lần này còn có thể tranh thủ nhưng sử văn đã chết tự mình thiếu một người bạn trong lòng ấy náy vĩnh viễn không cách nào bù đắp một đường bay nhanh vệ vô kỵ thân hình phảng phất lưu quan giật điện thông thường tại rừng đào ghé qua có hồ lô tiên cảnh khôi phục thể lực vệ vô kỵ giữ vững tốc độ nhanh nhất một canh giờ sau khi rốt cục nhìn thấy sử văn xa xa sử văn mặc trên người hắn hoa lệ phú hào may mắn phục tôn thác xuất thân thể mập mạp phảng phất một đêm chợt giàu không tốt gian thương đứng thẳng một gốc cây cây đào hạ vẫn không nhúc nhích, giống như người chợt thông thường. Vệ Vô Kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi tới. Lúc này hắn mới nhìn rõ, Sử Văn hai mắt ép sát, vẻ mặt tà tà tiêu ý, phảng phất rất hưởng thụ hình dạng. Cái tên mập mạp này, không biết tại hảo cảnh trung nhìn thấy cái gì. Vệ Vô Kỵ giơ tay lên tỉnh lại Sử Văn, Sử Văn mở mắt, thấy Vệ Vô Kỵ, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt cao đến đỏ bừng, phảng phất lên nhan sắc dường như. Mã, cái này hảo cảnh thật đúng là lợi hại. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền. May mà có may mắn của ta phục, bảo vệ ta. Sử văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không được gật đầu, lòng còn sợ hãi. Mập mạp, là ta cứu ngươi, không là vận may của ngươi phục cứu ngươi. Bất quá, nhìn ngươi rất hưởng thụ hình dạng, không biết ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì. Vệ vô kỵ hỏi. Sử văn được nghe vệ vô kỵ câu hỏi, so tường thành còn dày hơn trên mặt của, cư nhiên xuất hiện ngại ngùng xấu hổ thần sắc, cười hắc hắc, nhìn trái phải mà nói hắn. Đi thôi, chúng ta chỉ hoan không ít thời gian. Thấy sử văn bộ dáng này, vệ vô kỵ cũng lời bảo căn vấn đề, đi về phía trước. Hai người một trước một sau, hướng rừng đào ở chỗ sâu trong chạy như bay. Đi ra không được nửa nén hương thời gian, vệ vô kỵ cảm giác sử văn ngừng bước tiến, đối bên cạnh một gốc cây cây đào, lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Mập mạng, người đang làm gì? Vệ vô kỵ một giọng nói mang theo rung động ý lực, mang sử văn tỉnh lại. Ta, ta, ta. Chỉ bắt trọng thiên thực lực. bất chi bất giác căn bản không khống chế được sử văn vẻ mặt bỏ bừng không biết nói cái gì cho phải mập mạng tâm ý của ngươi thức không rõ sạch ý niệm nhiều lắm ảo cảnh mới có máy có thể thừa dịp vệ vô kỵ nói lão vệ ta nên làm cái gì bây giờ không khống chế được a sử văn cũng rất là sốt ruột ta khiêng ngươi đi tốt lắm miễn cho ngươi lại bị ảo cảnh mê hoặc vệ vô kỵ nói sử văn gật đầu hắn biết mình không được cũng không chối từ bị vệ vô kỵ khiêng trên vai thượng hướng rừng đào ở chỗ sâu trong cực nhanh đi một canh giờ sau khi sắc trời hoàng hôn vệ vô kỵ đã tiến vào rừng đào tầng bên trong ở chỗ sâu trong y theo tư liệu thuật cự ly đào hoa bí cảnh vị trí trung tâm chỉ 20 mươi dặm xa ảo cảnh mê hoặc lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh sử văn bị khiêng trên vai thượng ba lần rơi vào trong ảo cảnh bị vệ vô kỵ đúng lúc tỉnh lại lão vệ cái này ảo cảnh lợi hại ta cảm giác không chịu nổi đầu ông ông trực hưởng phảng phất có người càng không ngừng nói chuyện với ta. Sử văn nói, đó là huyên âm, thiên thanh đảo ngươi cũng là biết đến, hai nơi đều không sai biệt lắm. Như ngươi vậy chống đỡ không được bao lâu, được tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ nói, vậy ngươi thả ta xuống tới. Sử văn nói, ngươi bị ta khiêng trên vai thượng, di động chung còn có thể bị mê hoặc, thả ngươi xuống tới, lập tức cũng sẽ bị ảo giác bao phủ. Vệ vô kỵ tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm đánh nhau. Có người phát ra kêu thảm thiết. Ta giống như nghe được có người gào thảm huyện âm. Sử văn mơ mơ màng màng nói. Mập mạp, ngươi không có nghe lầm. Kêu thảm thiết là chân thật thanh âm của. Vệ vô kỵ hướng thanh âm phương hướng, vội và đi. Phía trước trên đất trống, nam trượng trong phạm vi, không có chứng khí. Hai gã man tộc đứng ở trung tâm, cầm đao mà đứng. Bên cạnh mặt đất có tam cổ thi thể, một là man tộc, hai cố là người dự thi. Hồng thạch phù văn, mập mạp, chúng ta tìm được nghỉ ngơi địa phương. vệ vô kỵ nói ở nơi nào sử văn hướng bốn phía nhìn xung quanh lấy tình trạng của ngươi bây giờ đương nhiên nhìn không thấy vì an toàn của ngươi hãy để cho ngươi trước ngủ một hồi nhi vệ vô kỵ thân thủ mang sử văn ngất đi qua phóng trên mặt đất tự mình hướng hai gã man tộc vị trí đi đến hai gã man tộc đứng ở chính giữa bốn phía trướng khí nồng nặc ngưng luyện như thang chặn tầm mắt ta cảm giác không thích hợp giống như gặp nguy hiểm bách cận một gã man tộc gỡ xuống trên người cung tiễn Liên lụy mũi tên, dương cung hướng bốn phía thể hiện tùy thời công kích tư thế. Một gã khác man tộc lập tức cùng đồng bạn dựa lưng vào nhau, ngưng thần nói đao, về phía trước phương đề phòng, xích phong thành người dự thi, có thể đi tới nơi này người, đều cũng coi là cứng, giả. Hai người xuất thủ đánh lén chúng ta ba người, lại còn có thể giết chết chúng ta đồng bạn. Nếu như đối phương nhiều một cái nhân xâm chiến, ta nghĩ chúng ta đã là chết người đi được. Đừng nói chuyện, ta nghe không rõ thanh âm. Cung tiễn man tộc thấp giọng nói, cầm đao man tộc ngừng miệng trường đao nơi tay mũi lao chỉ xéo mặt đất ngưng thần tụ khí vận sức chờ phát động một lúc lâu phía trước trường khí chung, không có chút nào động tĩnh thế nào còn không có động tĩnh cầm đao man tộc hỏi có lẽ là ma thú trường xà các loại ma thú ta phát thể ta thật nghe được thanh âm cung tiễn man tộc thở phào nhẹ nhõm vừa cười vừa nói đông dừng hắn biến sắc mở cung trăng tròn băng siêu mũi tên phá vỡ trường khí như như sao rơi bay đi Hiu hiu hiu, man tộc hàng loạt tiến kỹ, liên tiếp ba đạo mũi tên bay ra ngoài. Phanh, xa xa vật nặng rơi xuống đất, còn truyền đến một tiếng khàn khàn trầm thấp kêu thẳng thiết. Ta bắn trúng hắn, dám đánh lẽ ta, để mạng lại a? Cung tiễn man tộc hưng phấn mà nói. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo hắc mang từ trường khí trung bay vụt mà đến, mũi tên kéo một đạo thanh phong, mang trướng khí thổi tan pháp phối, hướng hai bên cuốn lên gạt ra, hình thành hai cái giống nhau như đúc đinh ốc khí lưu. Cung Tiễn Man Tộc cảm giác không đúng, quay đầu nhìn xung quanh, phúc, hắc mang xuyên vào cổ họng của hắn, mũi tên xuyên thấu cổ, ách, Cung Tiễn Man Tộc nơi cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm của, ngã trên mặt đất, giết, sống chết trước mắt, cầm đao Man Tộc không có khiếp đảm chút nào, trường đao trong tay diện hóa một mảnh đao mang, vọt tới trước vào trường khí trong, hô, đao khí ngang dọc, giống như cuồng phong dâng lên, trường khí hướng hai bên tách biệt, lộ ra một đạo thân ảnh, vệ vô kỵ phần thiên cung. Dương cung lắp tên, cây tên thượng ngưng luyện hắc khí, như tơ sợi kiểu quanh quẩn, mũi tên lóe ra làm người ta sợ hát mang. Bang siêu. Thiên sát tiến rời dây cung đi, kéo ra một đạo tàn ảnh, phảng phất ảo giác thông thường. Phốc. Cầm đao man tộc thân thể chúng tên, lực lượng khổng lồ, mang thân thể của hắn về phía sau lăng không bay lên, nữa nặng nề mà té rất trên mặt đất, càng không ngừng có quắp dây rùa. Vệ vô kỵ tiến lên, một kiếm kết quả đối phương tính mệnh. C chương bốn trăm sáu mươi ra ngõ hẹp giết chết hai gã man tộc sau khi vệ vô kỵ đem sử văn đặt ở hồng thạch phù văn trung gian lại đem kỳ tỉnh lại mập mạng người bây giờ có thể nghỉ ngơi thật tốt nơi này chẳng những không có ảo cảnh ngay cả trướng khí cũng không có vệ vô kỵ nói với sử văn lão vệ đa tạ ngươi sử văn nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển vệ vô kỵ đem thi thể đều kiểm tra rồi một lần thu hoạch không nhỏ ngoại trừ 10 miếng linh thạch 20 miếng tinh nguyên thạch, 13 miếng tinh khí thạch ở ngoài, còn có một miếng không gian chữ vật đồ trang sức. Từ nơi này miếng không gian chữ vật ngoại hình thượng khán, xuất từ thiên châu quốc hoàng thành, chắc là người dự thi tất cả. Nếu như là mới hàng, có thể bán được 200 miếng linh thạch, đồ cũ muốn tìm hành ra chuyên môn giám định. Cái này miếng không gian chữ vật từ tỷ lệ xem, chỉ có thể bán ra 130 miếng linh thạch. Sử văn nhìn thoáng qua, nói với vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ biết sử văn tinh thông đạo này. liền mang không gian chữa vật giao cho hắn, mập mạp, ngươi có phương pháp, bán đại gia chia đều. Ha ha, lão vệ, ngươi coi như là tìm đúng người, ta bảo chứng bán ra một cái giá tốt. Sử văn tiếp nhận không gian chữa vật đồ trang sức, cẩn thận nhìn một chút, cẩn thận thu vào. Lúc này, sắc trời cũng dần dần tối xuống, từ hồng thạch phù văn vị trí ngựa đầu nhìn lại, một vòng trăng non động ở thiên không. Vệ vô kỵ sợ thi thể máu tanh, đưa tới ma thú, mang ngũ cổ thi thể xa xa ném. Sau đó ngồi ở sử văn bên cạnh, điều tức khôi phục. Một lát sau, xa xa truyền đến sàn sạt thanh âm của, phảng phất có người hướng bên này tới gần. Sử văn mở to hai mắt, hướng trương khí nhìn lại, những mày, lao vệ, ta nghe thanh âm, có người qua đây, sẽ không phải là ảo giác của ta à. Mập mạc, ngươi không có nghe sai, có người đi tới. Vệ vô kỵ chậm rãi mở mắt, hướng xa xa nhìn lại. Sàn sạt tiếng bước chân của, càng lúc càng lớn, lưỡng đạo mơ hồ bóng người từ trương khí trung. bước tiến trầm trọng đi ra một đôi xa lạ nam nữ đều là người dự thi đoán chừng là gặp được ma thú trải qua một phen chém giết giáng dấp hết sức chật vật cảm tạ trời đất rốt cục gặp gỡ có thể nghỉ ngơi địa phương còn là chúng ta người của chính mình nữ tử nhìn vệ vô kỵ sứ văn mừng dỡ nói hai vị huynh đài mới đến là chủ tại hạ vông minh tưởng vị này chính là lưu lệ bình muốn mượn một mảnh đất mới nghỉ hơi thở đa tạ nam tử vông minh tưởng ôn quyền nói đào hoa bi cảnh Vô chủ chi địa, hai vị mời theo liền. Vệ vô kỵ nói, hai người hể phải chịu không nổi, cười cảm ơn đi tới bên cạnh, đều tê liệt thế trên mặt đất, có thể thoát đi ảo giác dây dưa, đơn giản là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thử hỏi hai vị huynh đài tôn tính đại danh, Vương Minh Tưởng cười hỏi, ta là vệ vô kỵ, hắn gọi sử văn. Vệ vô kỵ đáp, nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là kim bảng bài danh 15 vệ vô kỵ, thực lực thật là lợi hại. Lưu Lệ Bình nhìn vệ vô kỵ. mừng rỡ khen kim bảng y theo chiến công bài danh trên chiến trường lập được chiến công có một chút vận may ở bên trong vệ vô kỵ khiêm tốn nói chiến công hay là muốn xem thực lực vệ huynh thật là quá khiêm đường vương minh tưởng chen vào nói cười nói vệ vô kỵ cười cười không có đi xuống nói tiếp hai người cũng hàn huyên vài câu liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn bắt đầu điều tức khôi phục lúc này xa xa lại truyền tới sàn sạt tiếng bước chân của sử văn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Nơi này cự ly đảo hoa bí cảnh giải đất trung tâm, đã không xa, sở dĩ phải nhiều gặp gỡ một số người. Vệ vô kỵ nhẹ giọng nói, nếu như gặp gỡ man tộc cũng rất phiền phức, không thể thiếu chém giết. Sử văn nói, ba đạo nhân ảnh từ trướng trong xương mù đi ra, sử văn biến sắc, máng, chết tiệt không phải là man tộc, cũng giống như vậy địa phiền phức. ba gã người tới, trong đó hai người là tĩnh xuyên phủ tư đồ lăng thiên, tân văn triều, tên còn lại còn lại là ngô hạo long gia tộc là thiên châu quốc hoàng tộc. Ba người cũng thật không ngờ sẽ ở chỗ này, gặp gỡ vệ vô kỵ, thần sắc đều là ngẩn ra, sau đó âm thầm đi qua một bên ngồi xuống. Sử văn lặng lẽ thân thủ, đẩy một cái vệ vô kỵ, làm một cái hạ thủ động tác. Vệ vô kỵ minh bạch sử văn ý tứ, thừa dịp ba người thở dốc nhưng vẫn không định, đoạt xuống tay trước. Hắn lắc đầu, song phương tuy có xung đột, nhưng mới cuối cùng phe mình của người, chân chính địch nhân là man tộc. Quân tử có điều tất là, có việc không nên làm, vệ vô kỵ có danh giới cuối cùng của mình. sẽ không làm sát. Sử văn thấy vệ vô kỵ lắc đầu, trong lòng ngầm thở dài. Hắn thấy, đối phương đã là địch nhân rồi, nếu như lúc này không động thủ, nói không chừng đợi lát nữa đối phương chỉ biết hướng bọn họ động thủ. Bất quá, nếu vệ vô kỵ có chủ trương, hắn cũng không muốn địch, chỉ là ngồi ở tại chỗ, âm thầm làm tốt lắm ứng biến chuẩn bị. Sắc trời tối xuống, rừng đào vô phong. Trứng xương lăng xuống tới, cách địa hai ba thước cao vị trí, nhẹ nhàng ma cuộn, giống như một mảnh phập phồng bạch sắc chi hải. Tư đồ lăng thiên cùng ngô Hạo Long trao đổi ánh mắt, sau đó đứng lên, đi tới vệ vô kỵ trước mặt, ha hả cười, vệ vô kỵ, chúng ta đã lâu không gặp. Có chừng nửa năm A xích phong thành chiến sự cùng nhau, người dự thi bị phân công các nơi, rất khó chạm mặt. Vệ vô kỵ nói, chúng ta có chút cũ sổ sách, hôm nay phải làm chấm dứt. Xem ra nửa năm này người không có nỗ lực à, còn là bắt trọng thiên thực lực, không biết phủ văn năng lực có tiến bộ hay không. Tư đồ lăng thiên lộ ra nhẹ răng cười. vệ vô kỵ ẩn tàng rồi thực lực của chính mình phía ngoài khí thế nhìn qua cùng bắt trọng thiên tượng làm tư đồ lăng thiên cũng không biết tình hình thực tế vẫn là lấy nửa năm trước giao thủ thực lực đối đãi vệ vô kỵ vệ vô kỵ ngươi chính là một gã bắt trọng thiên dựa vào cái gì mỗi lần đều phải ép ta trên chiến trường chiến công có nhất định vận may nhân tố nhưng vận khí của ngươi tựa hồ cũng thật tốt quá ta hôm nay ngược muốn nhìn ngươi không có không có vận may tránh được kiếp nạn này nô hạo long đứng lên vừa cười vừa nói Tân Văn Chiêu cũng đứng dậy, âm thầm ngăn chặn vệ vô kỵ đường lui. Lẽ nào các ngươi muốn giết người không được? Sử Văn cười nhạt, trường kiếm ra khỏi vỏ, tướng mạo sau lưng Tân Văn Chiêu, nghiêm thần giới bị. Ngô Hạo Long lạnh lùng cười, không trả lời, mà là nhìn phía vông Minh Tưởng, Lưu Lệ Bình hai người. Hai người các ngươi là ai? Xem ra không giống như là vệ vô kỵ đồng đảng. Ta là Ngô Hạo Long, ta nhận thức ngươi, ngươi là Thiên Châu Quốc hoàng tộc của người, ta là Lưu Lệ Bình, vị này chính là tại hạ đồng bạn vông Minh Tưởng. hai người chúng ta một đường tới rồi chỉ so với các ngươi ba vị mới đến nhất khắc lưu lệ bình đáp đại gia có thể có chút hiểu lầm nào không hảo hảo nói một chút đều là xích phong thành người dự thi nghìn vạn không muốn tổn thương hòa khí Vương minh tưởng vừa cười vừa nói các ngươi phải làm tuyển chọn là đứng ở chúng ta bên này còn là đứng ở vệ vô kỵ kia một bên nô hạo long Nạo nghệ nói hai chúng ta biên cũng không dính thầm nghĩ khuyên các vị không muốn tổn thương hòa khí ha hả đôi ta mới vừa đến nơi này Vệ huynh mới đến một bước, hảo ý dung nạp hai người chúng ta nghỉ ngơi. Nô huynh, chúng ta cũng không có thù hận. Vương Minh Tưởng nói đến đây nhi, hướng Lưu Lệ Bình liên tiếp dùng nhan sắc, hướng bên cạnh rút đi. Lưu Lệ Bình hội ý, hai người cùng đi hướng một bên, vừa lúc trải qua vệ vô kỵ phía sau. Đột nhiên, Vương Minh Tưởng cùng Lưu Lệ Bình hai người đồng loạt ra tay, từ phía sau lưng hướng vệ vô kỵ tập sát qua đây. Cẩn thận! Sử văn một mực chú ý, trường kiếm một đạo kiếm quang hướng Vương Minh Tưởng. Lưu Lệ bình hai người đâm tới. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm bao lại toàn trường, cũng trong nháy mắt xoay người, cùng sự văn đồng loạt ra tay. Côn Vơ Bi, khi Ether. Chương 465, kỳ địch lấy yếu. Giữa sân biến đổi lớn, bốn người trong nháy mắt giao thủ. Bóng người di động giống như điện quang đá lấy lửa thông thường, binh khí tiếng xé gió, chấn động hư không. Trong sát na giao thủ, chém giết kịch liệt, song phương đều về phía sau lùi lên, giật lại cự ly. Ngô Hạo Long, Tư Đồ Lăng Thiên. Tân Văn chiêu ba người nhất thời không có phản ứng qua đây, trái lại như người ngoài cuộc thông thường đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn, chờ bọn hắn phản ứng kịp thời điểm, Song phương đã tách biệt từng người đứng ở một bên. Sử Văn sắc mặt tái nhợt, tại công kích của đối phương trùng bị một điểm nhỏ thương. Vương Minh Tưởng bị Sử Văn một kiếm trọng thương, đứng không vững ngã trên mặt đất. Lưu Lệ Bình khỏe miệng tràn đầy huyết, bị vệ vô kỵ bị thương nặng, nội phủ thụ thương. Ta đứng ở Hạo Long Đại Ca một bên, ta dùng của ta đi động. chứng minh rồi tự mình lưu lệ bình lôi kéo ông minh tường nhanh đi vài bước đứng ở ngô hạo long bên cạnh làm được không sai ta bảo chứng các ngươi tuyển chọn phải nhận được hồi báo ngô hạo long đắc ý nói cảm tạ hạo long đại ca lưu lệ bình gật đầu cười nói nằm trên mặt đất ông minh tường đau đến nói không ra lời nhưng vẫn là toát miệng hướng ngô hạo long cười gật đầu lưu lệ bình vội vàng cho ông minh tường bôi thuốc băng bó mình cũng ăn xong thuốc ngồi trên mặt đất trên đời này đồ vô xỉ lấy hai người các ngươi là nhất Đi tới nơi này thời điểm, một bộ tội nghiệp hình dạng, hiện tại lấy oán trả ơn, không nói tiếng nào từ phía sau lưng đánh lén. Sử văn nhịn không được cả tiếng quát măng đối phương. Cái này khối địa phương cũng không phải nhà ngươi, vệ vô kỵ cũng nói, vô chủ chi địa, mỗi người đều có thể sử dụng. Chẳng lẽ nói, các ngươi tới trước, nơi này liền biến thành các ngươi không được. Quả thực chính là chê cười. Về phần đánh lén, dĩ nhiên đã là địch nhân rồi, đánh lén cũng vị thường bất khả trên chiến trường nhiều như vậy đánh lén. chưa từng có người nghĩ không đúng. Lưu lệ bình nhìn sử văn, lạnh lùng cười, trên mặt lộ ra không thèm ý. Sử văn chính phải phản kích, vệ vô kỵ kéo lại hắn, đừng nói chuyện, nôn từ chi tranh không có chút ý nghĩa nào, đợi lát nữa ngươi xem ta đánh giết, tự mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sử văn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nô hạo long đám ba người, cùng nhau hướng vệ vô kỵ, sử văn đi tới. Vệ vô kỵ, ta biết ngươi biết một chút phù văn, lần trước bị ngươi lừa. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính phủ văn kỹ năng." Tư Đồ Lăng Thiên nói, "Nơi này quá hẹp, chúng ta đi ra bên ngoài tới." Vệ Vô Kỵ một bước nhảy qua đi ra bên ngoài, nửa đoạn thân thể đều chôn ở chướng xương bên trong, Phảng Phất đứng ở bên ngông vân hải thông thường. Tư Đồ Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, cất bước đứng ở Vệ Vô Kỵ trước mặt, cả người khí huyết chân lực phát ra, tụ tập thành một đạo huyền sông, hướng Vệ Vô Kỵ chấn đệ tới. "Phanh!" Vệ Vô Kỵ bị đối phương khí thế chân áp, lui về phía sau mấy bước trên mặt biến sắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi ngươi lại là cựu trọng thiên thực lực không sai nửa năm trước khi ta liền bắt trọng ngày sau kỳ biên tai chiến tranh sinh tử đánh giết, ta tấn chức đến rồi cựu trọng thiên vệ vô kỵ ngươi nửa năm này sống ngủ thời gian a hay là nên chết bắt trọng thiên ha ha, bản tọa không cần phù văn kỹ năng là có thể nghiền ép ngươi tư đồ lăng thiên dừng lại ở trong sân nhìn có chút kinh hoàng vệ vô kỵ ha hả cười bất quá vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta quyết định nho nhỏ địa vận dụng phù văn kỹ năng, mang ngươi một kích phải giết. vệ vô kỵ sắc mặt dùng mình, lại sau lùi lại mấy bước, rút kiếm nơi tay, thể hiện hoàn toàn phòng ngự tư thế. bên cạnh xem cuộc chiến sử văn, sắc mặt cũng là trở nên đại biến, thân hình lặng lẽ hướng bên cạnh rời bước, đứng lại. ngươi muốn làm gì? có ta ở đây nơi này, ngươi chạy thoát sao? nô hạo long một bước tiến lên, đứng ở sử văn bên cạnh. sử văn ha hà cười, ai muốn chạy trốn a? Ta nghĩ tung ra ngâm nước tiểu, được chưa? Còn chưa có bắt đầu, ngươi liền hù dọa tiểu. Ở nơi này nhì tung ra. Cho ta chơi tâm cơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Coi ngươi một thân thương nhân trang phục, thật không biết trong đầu nghĩ cái gì. Nô hạo long mắng. Nô hạo long, ngươi không muốn vũ nhục ta đây một thân trang phục, cái này là may mắn của ta phục. Chỉ cần mặc vào cái này thân may mắn phục, ta là không gì kiến kỵ, gặp thần sát thần, gặp ma sát ma, gặp nạn thành tượng. Sử văn nói. ha hả may mắn phục à, ta hôm nay ngược muốn nhìn ngươi thế nào cái gặp nạn thành tường ngươi đứng ở bên cạnh ta không được ly khai ta ngũ xích ở ngoài muốn chạy trốn ta liền một kiếm chém ngươi cho ngươi máu nhuộm may mắn phục nô hạo lòng cười nhạo nói sử văn ha hả cười đứng ở bên cạnh nhìn về phía giữa sân đột nhiên hô lao vệ ngươi không cần phải xen vào ta tự mình đào tẩu a lúc này mới nghĩ đào tẩu đã chậm hôm nay hai người các ngươi vương bắt đản một cái cũng không đi được tư đồ lăng thiên một tiếng quát nhẹ hai tay nhanh huy huyền hóa ra một mảnh tàn ảnh lăng không buộc vòng quanh một đạo phù văn hô hư không ánh huỳnh quang đại thịnh ở trong đêm tối nhất là bắt mắt từng cái một ánh huỳnh quang ký hiệu hàng ngũ phía trước theo nào đó quy tắc phảng phất linh vật thông thường chạy một đạo khí thế bàng bạc từ phù văn trung phát ra trướng sương bị cổ khí thế này quái hướng tư phương cuồn cuộn phảng phất kinh đảo hãi lang thông thường đăng nhập choẹn lụ ạ toại để trái tim đen lũ ám đọc truyện Vệ Vô Kỵ thần sắc nghiêm nghị, vội vàng móc ra một đạo ngọc thạch phù văn, nhẹ nhàng mà bóp nát. Ba. Một tiếng thanh vang, một điểm ánh huỳnh quang lóe ra, đông dương quyết tán, hình thành một đạo phòng hộ bình trướng, chắn trước mặt của hắn. Điểm ấy phù văn kỹ năng cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa bày hiển. Tư đồ Lăng Thiên trên mặt lộ ra trầm biếm, hai tay bỗng nhiên kết xuất một đạo thủ ấn, cả tiếng liền quát, nghiền ép. Hô. Trước mặt hắn phù văn, ánh huỳnh quang tăng vọt, giống như ban ngày. một con phù văn bánh xe từ ánh huỳnh quang trung diện hóa đi ra tất cả đều là do ánh huỳnh quang ký hiệu cấu thành đường kính khoảng chừng hai trượng tả hữu mang theo trí cường khí thế của hướng vệ vô kỵ chạy vội lướt đi phanh phù văn bánh xe đánh vào màn huỳnh quang trướng thượng bình chướng phảng phất bị gõ bể lưu ly li thông thường trong nháy mắt mở tung hóa thành chạy huỳnh hướng tứ phương tiêu tán phù văn bánh xe thế đi không giảm trực tiếp đánh vào vệ vô kỵ trên thân thể nghiền ép mà qua Vệ vô kỵ há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thân thể hướng bên cạnh bay đi, phanh. Nặng nề mà té rớt tại trướng xương trong, dùng ràng hướng bên cạnh chạy trốn. Ha ha, xem ra của ngươi phủ văn kỹ năng cũng coi như không xấu, cư nhiên có thể ngăn ở của ta phủ văn công kích, không có làm chàng độ tử. Bất quá, tính là không thể một kích phải giết, nhưng ngươi đúng là vẫn còn muốn chết. Tư đồ lăng thiên lắc mình hướng vệ vô kỵ bách cận, xuất thủ bắt tới, không cần phủ văn, lấy ta cửu trọng thiên thực lực. một dạng có thể nghiền ép ngươi lúc này hắn cảm giác có cái gì không đúng nằm dưới đất vệ vô kỵ không có bị thương chút nào hình dạng trên mặt còn lộ vẻ nụ cười thản nhiên hắn ý từ tư đồ lăng thiên lòng của trung phát lên còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng vệ vô kỵ giơ tay lên một chỉ đầu ngón tay ngưng tụ một điểm ánh sáng trong suốt hướng hắn công tới Phúc. vệ vô kỵ ngón tay của công phá trên người hắn khí huyết phòng hộ trực tiếp một chút tại tim của hắn miệng không đúng hắn cũng là cựu trọng thiên thực lực. Tư đồ lăng thiên rốt cuộc hiểu rõ, mới vừa hết thể đều là giả tượng, vệ vô kỵ đang gạt hắn. Bất quá, hiện tại đã biết rõ đã chậm. Đối phương đầu ngón tay hảo quang phảng phất một thanh đao nhọn, đâm vào buồng tim của mình. Tư đồ lăng thiên trong mắt của lộ ra kinh ngạc, hé miệng kêu thảm thiết, lại bị vệ vô kỵ thân thủ che. Lúc này, tư đồ lăng thiên sau lưng của, đối diện đến ngô Hạo long hai người. Tại ngô Hạo long hai người trong mắt của, hai người đến gần tư thế. không thể nghi ngờ là tư đồ lăng thiên đang ở hành hạ đến chết vệ vô kỵ. A, vệ vô kỵ giả ý phát ra hét thảm một tiếng, hướng bên cạnh lăn đi, thân hình trốn trướng sương trong. hắn thuận thế lấy ra phần thiên cung, mở cung dẫn tiễn, nhắm ngay ngô hạo long. Cồn và bi, khiết. chương 466, đại hoạch toàn thắng. vệ vô kỵ giả ý kêu thảm thiết truyền đến, xem cuộc chiến sử văn ngầm hiểu, trường kiếm thiểm điện ra khỏi vỏ, hướng tân văn chiêu công tới. tân văn chiêu chỉ bắt trọng thiên thực lực. một mực đang nhìn chăm chú trong sân chém giết thật không ngờ sử văn lại đột nhiên làm khó dễ tập sát khi hắn phản ứng kịp thời điểm trường kiếm đã cùng thân vội vàng trong lúc đó tân văn chiêu bốn người tránh khỏi chỗ hiểm nhưng tránh không khỏi trường kiếm phúc trường kiếm đâm vào thân thể tân văn chiêu hét thảm một tiếng thân thể vội vàng tối lui tiên huyết tiêu bắn nhiễm đỏ mặt đất hiện trường biến hóa quá nhanh sử văn tập sát điện quang đá lấy lửa thông thường Nô hạo long phản ứng kịp thời điểm tân văn chiêu đã sau khi bị thương lui hắn hét lớn một tiếng xuất thủ hướng sử văn công tới đông dừng phía sau lưng một đạo cảm giác mát xông thẳng lên tới nô hạo long nghĩ toàn bộ đầu phảng phất ngâm vào nước đá trong thông thường trong nháy mắt đông lại ngay cả tư duy cũng chợt dừng lại lạnh lùng sát ý như nước trong nháy mắt đưa hắn bao phủ nô hạo long thấu xương phát lạnh sợ hai trước đó chưa từng có thoáng cái bao vây toàn thân của hắn Bang siêu. nô hạo long cả người chấn động túi đầu nhìn thấy trước ngực màu đen mũi tên vệ vô kỵ mũi tên từ phía sau phong tới quán xuyên thân thể của hắn nô hạo long thân thể mềm nhún ngã trên mặt đất bên cạnh lưu lệ bình thấy tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển xoay người muốn chạy trốn vệ vô kỵ lắc mình mà lên chạy trốn trung trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang thất luyện ngang trời xuất thế phảng phất bạch hồng bắn thẳng đến mà đến lưu lệ bình chỉ bắt trọng thiên thực lực lại là thân chịu trọng thương căn bản không cách nào ngăn chặn vệ vô kỵ công kích kiếm quang xẹt qua đầu thân dị sử ngã lan chết Vương Minh Tưởng cũng hướng bên cạnh đào tẩu, thương thế của hắn quá nặng, chạy đi vài bước liền bị vệ vô kỵ đuổi theo. Tha mạng. Vương Minh Tưởng thấy vệ vô kỵ đuổi theo, trong lòng hoảng hốt, té lăn trên đất. Đối với người như thế, vệ vô kỵ cũng lời nói nhiều, một kiếm chém giết. Vệ vô kỵ xoay người, đang chuẩn bị giúp đỡ sử văn chém giết Tân Văn Chiêu, đột nhiên phát hiện chúng tên ngã lăn ngô hạo lòng, thi thể dĩ nhiên tiêu thất, chỉ để lại một bãi vết máu. Chỉ cần có vết máu, liền trốn không thoát. Vệ vô kỵ lấy ra ngàn giảm đồ tập trung Ngô Hạo Long vị trí đuổi theo chỉ chốc lát thời gian Vệ vô kỵ liền tại một chỗ phía sau đại thụ tìm chạy thuộc mạng Ngô Hạo Long không hổ là cựu trọng thiên thực lực bảo mệnh bí thuật cũng tương đương địa nổi tiếng như vậy chúng tên đều có thể thoát được tính mệnh tại hạ không thể không đội phục a Vệ vô kỵ đứng ở Ngô Hạo Long trước mặt nếu như không phải là ngàn giảm đồ đánh dấu, hắn thiếu chút nữa không nhận ra người trước mắt chính là Ngô Hạo Long tha mạng tha ta một mạng. điều kiện gì ta đều đáp ứng nô hạo long tóc đen biến thành một đầu tóc bạc trên mặt tràn đầy nếp nhăn ngay cả một đôi tay cũng là gầy trơ cả xương da nhăn gân lộ khâu tay cả người nhìn qua liền là một gã tuổi xế chiều lao nhân thiên sát mũi tên còn cắm ở trên người của hắn không có rút tuy rằng thoát được tính mệnh nhưng trả giá cao khó có thể tưởng tượng Người đã biến thành như vậy sống sót cùng chết có cái gì khác nhau kỳ thực ngươi người này thật là ngu xuẩn ngẫm lại xem ba người các ngươi chạy tới thời điểm Đôi ta không có ly khai, liền chứng minh sẽ không sợ hãi các ngươi. Vệ vô kỵ lắc đầu cười nói. Ta dễ tin tư đồ lăng thiên nói, đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nô hạo Long không lời nào để nói, thua thì phải trả giá thật lớn. Vệ vô kỵ cũng không muốn đình lại thời gian, một kiếm huy đi, mang đối phương chém giết. Hắn thu hồi thiên sát tiễn, kiểm tra thu hoạch, đạt được một quả không gian chữ vật đồ trang sức. Nghĩ đến sử văn còn đang cùng đối phương chém giết, vệ vô kỵ không có kiểm tra không gian chữ vật thu hoạch. Trực tiếp nhét vào trong ngực, đường cũ trở về Lúc này, sử văn đã chém giết Tân Văn Triều Đang ở tìm tòi thu hoạch chi vật Lão vệ, lần này đại hữu thu hoạch Tổng cộng đạt được hai quả không gian chữ vật A Tuy rằng mạo phiêu lưu, thế nhưng đáng giá Sử văn thấy vệ vô kỵ, cười ha hả nói Ta đây nhi còn có một miếng, là ngô hạo Long. Vệ vô kỵ mang không gian chữ vật, đưa cho sử văn Phát tài, phú quý hiểm trung cầu Quả nhiên có vài phần đạo lý Sử văn vui tươi hớn hở địa tiếp nhận không gian chữ vật. Mập mạc, ngươi vừa mới phản ứng thật tốt, lĩnh ngộ được ta phát ra tín hiệu, đáng ra tán thưởng, không biết ngươi là thế nào đoán đúng. Vệ vô kỵ cười nói. lão vệ, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi chừng nào thì như vừa mới như vậy kêu thảm thiết qua. Trên chiến trường bị man tộc chém bị thương, cũng chưa từng có thấy ngươi kêu lên. Cho nên ta nghe của ngươi kêu thảm thiết, liền đoán được, ha ha. Sử văn một bên trả lời, một bên kiểm kê thu hoạch Tam miếng không gian chữ vật đồ trang sức, phòng trưng có thể đổi lấy hơn 400 miếng linh thạch, ngoài ra còn có 32 miếng linh thạch, 57 miếng tinh khí thạch, tinh khí thạch 45 miếng. Còn lại đều là một ít vàng bạc chi vật, còn có một chút dược hoàn các loại. Hai người lập tức đem linh thạch, tinh khí thạch chia đều, không gian chữ vật đều lưu tại Sử Văn Trổ, chờ hắn bán sau khi nữa chia đều thu hoạch. Sử Văn hăng hái bừng bừng, hướng Vệ Vô Kỵ Đại nói đầu cơ trục lợi thưởng thức, cũng nói tới một ít phủ thành trên phố chợ đem bí tân. Võ đạo tu giả trong lúc đó, mỗi ngày đều có báo thù cấp giật, phủ thành chợ đêm ứng vận nhi sanh, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể mua được, then chốt xem ngươi linh thạch có đủ hay không nhiều. Dĩ nhiên, hắc ăn hắc, khanh mông quải phiến chuyện tình, cũng là ưu nùn. Bất quá, lão vệ, ngươi hãy yên tâm, bản tọa mắt thần như điện, nghĩ lừa gạt người của ta, còn không có sinh ra đây. Sử văn nói bước nói phét, tự biên tự diễn, vệ vô kỵ lại cảm giác được một tia không ổn. Xa xa mấy đạo bóng đen phập phiền, mới vừa chém giết động tinh quá lớn, chỗ tối ma thú nghe thấy tinh nhi động, tại bốn phía du đãng. Mập mạc, ngươi chớ nói chuyện, rừng đào ma thú bị kinh động. Vệ vô kỵ ngừng sử văn, nói. Ma thú, ở nơi nào? Sử văn thần sắc khẩn trương, hướng tứ phương nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua, trong nháy mắt tiêu thất tại trong bóng tối. Phi, phi đầu. Quỷ, quỷ A. Sử văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong giọng nói lộ ra sợ hãi. Cái gì không giải thích được phi đầu, là người đầu con nhện. Chẳng lẽ nói, người đi vào rừng đảo bí cảnh không có gặp gỡ qua con nhện ma thú? Vệ vô kỵ hỏi. Không có, ta một đường tiến đến rất thuận lợi, cái gì cũng không có gặp gỡ. Sử văn đáp. Ha ha, ngươi vận khí đúng là tốt ta, du sơn ngoạn thủy dường như, liền đi tới rừng đảo tầng bên trong. Vệ vô kỵ chế nhạo nói. Dĩ nhiên, ta ăn mặc may mắn trang phục. phú hào may mắn sang mang cho ta tới nghịch thiên số mệnh sử văn đáp vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng không có phản ứng hắn hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng nam trượng ra trướng sương đang từ từ hướng trung gian xâm tiêu như tơ như sợi trướng khí tế ti dường như sợi tóc đâm tủa thông thường lạng yên hướng bọn họ kéo dài qua đây túi đầu kiểm tra vệ vô kỵ biến sắc hồng thạch phù văn không biết lúc nào dĩ nhiên lạng yên không một tiếng động tiêu thất mập mạp, việc lớn không tốt hồng thạch phù văn tiêu thất vệ vô kỵ thấp giọng nói cho sử văn a sử văn kinh ngạc vội vàng quật khởi cái mông quỳ dạp trên mặt đất búng đất mặt siêu tầm mập mạp, khắc khuẩn phí khí lực ta kiểm tra qua hồng thạch phù văn thực sự tiêu thất vệ vô kỵ nói cái này cái này quá kinh khủng chúng ta vẫn luôn thủ ở chỗ này a liền liền đột nhiên như vậy tiêu thất sử văn cả kinh sắc mặt tái nhợt bí cảnh thời thượng cổ rất nhiều chuyện khó mà giải thích vệ vô kỵ nhìn bên ngoài Sắc mặt ngưng trọng, mập mạp, chúng ta phiền phức tới, lần này ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn khác. Cồn vật bi, thì effort. Chương 467, lấy huyết dụ dỗ, đột phá vòng đây. Xa xa trong đêm đen, vô số đầu người con nện, kết tia từ cây đào thượng rũ xuống. Xa xa nhìn sang, phản phất vô số đầu treo ở trên cây, con nện trên người dài nhỏ bộ lông, như tóc đen thông thường rũ xuống, nhẹ nhàng mà phiêu động, nhìn qua khiến người ta sợ hãi không hiểu. Ông trời của ta đây là cái gì quái vật ta? lão vệ ngươi xác định là con nện. sử văn kinh cùng hỏi vệ vô kỵ gật đầu mang lưỡng đạo ẩn nấp phù văn một đạo thêm tại sử văn trên người một đạo khác thêm tại trên người mình đầu người con nện men theo khí huyết khí tức nhi động ẩn nấp phù văn có thể ẩn nấp chúng ta khí tức mập mạp đem máu của ngươi phóng một điểm đi ra động tác nhanh lên một chút nói xong vệ vô kỵ túi người bắt đầu ở mặt đất bố trí phù văn sử văn tại phá vỡ ngón tay chảy ra tiên huyết Dùng bình nhỏ tiếp được, xoay người đưa cho vệ vô kỵ, hỏi, lao vệ, biện pháp của người dùng được sao? Đương nhiên dùng được, mặc kệ dùng ta rồi làm cái này để làm chi. Tiên huyết trung ẩn chứa khí huyết, phù văn có thể mang khí huyết chi lực mở rộng, hấp dẫn đầu người con nện, chúng ta có thể nhân cơ hội thoát thân. Vệ vô kỵ tiếp theo bình nhỏ nhìn một chút, lắc đầu nói, mập mạp, người cứ như vậy một lượng tích huyết. Ngay cả mũi đều hấp dẫn không tới, càng chớ nói hấp dẫn đầu người con nện. Người hung hăng hỏa thượng nhất đao. Nhiều lấy một ít tới. Lao vệ, cái này chạy có thể là của ta huyết. Ngươi, ngươi thế nào không cần trên người ngươi huyết. Sử văn bất mãn nói. Tiên huyết càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nếu muốn thuận lợi ly khai, thì phải nhiều tới điểm huyết. Dùng của ta huyết, đợi lát nữa gặp gỡ hảo cảnh là ngươi con ta, hay là ta có ngươi. Nếu như ta bởi vì không chút máu, rơi vào hảo cảnh không thể tự thoát ra được, hai chúng ta cũng phải xong đời. Vệ vô kỵ nói. Sử văn á khẩu không trả lời được. phẫn nộ mà hỏi thăm, phải nhiều thiếu huyết. Vệ vô kỵ từ không gian chữa vật lấy ra một cái chén, xoay người đưa cho hắn, đưa cái này chén trang bị đầy đủ là được rồi. Cái này, cái này thế nhưng bát to a. Trình lại một chén tiên huyết, nhiều lắm thiếu a. Sử Văn đang cầm bát to, hai tay run, sắc mặt tương đương địa khó coi, không sai biệt lắm bốn ngũ cân a. Ta không tỉ mỉ tính qua, không rõ lắm. Vệ vô kỵ đáp, lao vệ, đây là giết người lấy máu a. Sử văn trong giọng nói mang theo khóc nước nở, nghe thấy phần thương tâm, người nghe rơi lệ. Mập mạc, ngươi xem một chút cái này người xung quanh đầu con nện, dấm dạp, không có một nghìn, cũng có tám trăm. Của ngươi thần thức ý niệm không bằng ta, không phát hiện được nhiều như vậy, ta thế nhưng thấy rất rõ ràng. Muốn muốn hấp dẫn ở cái này hung tàn ma thú, thì phải nhiều hơn huyết. Muốn sống mệnh hay mau a, mập mạc, hai chúng ta phối hợp, nhất định có thể chạy ra sinh thiên. Vệ vô kỵ thấp giọng nói. sử văn nhìn chung quanh một chút đã không có hồng thạch phù văn chứng khí phản phất đặc dính vật thông thường chậm rãi tràn ra qua đây cự ly hai người vị trí chỉ còn lại có chính là ba trượng lão vệ ta nếu là không chút máu hôn mê ngươi được con ta sử văn cắn răng bất cứ giá nào đó là dĩ nhiên mau nhanh a vệ vô kỵ vừa nói một bên lấy ra linh thạch tại phù văn trung gian làm sau cùng bộ trí sử văn mang bát to để dưới đất lấy ra tiểu đào, do dự luôn mãi lộ ra tàn nhẫn lệ vẻ hướng cánh tay cắt đi xuống máu chảy như chú sử văn vận công thúc đẩy một cổ tiên huyết chảy vào biển trong chén lao vệ huyết đã tốt lắm sử văn chỉ chỉ mặt đất bắt to ngồi dưới đất hữu khi vô lực hình dạng vệ vô kỵ đưa qua bắt to mang tiên huyết toàn bộ ngã vào phù văn trong ngâm phù văn pháp trận ánh huỳnh quang đại thịnh một đạo ngưng luyện màu đỏ vũ khí xoay quanh lượn lờ từ từ dâng lên sau cùng đứng ở một trượng độ cao Nhìn qua phảng phất một cây cột máu thông thường. Lúc này, người xung quanh đầu con nện táo động, hướng bên này bỏ tới. Tốt lắm, mập mạc, chúng ta chạy mau. Vệ vô kỵ nói. Bên cạnh không ai đáp ứng, vệ vô kỵ túi đầu vừa nhìn, sử văn dĩ nhiên té xịu xuống đất. Mập mạc, mau đứng lên, chớ giả bộ. Vệ vô kỵ đẩy một cái sử văn. lão vệ, ta thực sự không được, không chút máu nhiều lăm tráng vắng đầu, cả người không có khí lực. Sử văn hai mắt hít vá. choáng váng choáng váng buồn ngủ hình dạng ta có người đi vệ vô kỵ vội vàng móc ra một hoàn thuốc đưa vào sử văn trong miệng đưa hắn khiêng trên vai thượng hướng xa xa chạy đi san sắc cát ánh trăng dưới vô số đầu người con nhện nghe thấy máu tanh nhi động nhìn qua phảng phất vô số đầu người tranh tiên khủng hậu chen đi lên tràn diện vẻ sợ hãi kinh hồn vệ vô kỵ thân hình phảng phất một đạo lưu quang giật điện cẩn thận tách ra đầu người con nhện tại trong rừng đào ghé qua đi đầu người con nhện rầm rạp số lượng nhiều lắm Vượt qua xa vệ vô kỵ phòng trường. Mỗi chỉ con nhện thực lực, bất tận tương đồng, có tam trọng thiên thực lực, cũng có 4, 5 tầng. Một đường buôn ba chung, vệ vô kỵ còn thấy mấy con 6 tầng thực lực con nhện. Đây là thọc con nhện ổ a Nhìn số lượng khổng lồ đầu người con nhện, vệ vô kỵ cẩn cẩn rực rực, rất sợ trêu chọc tới phiên phức. Nửa nén hương sau khi, vệ vô kỵ rốt cục trốn ra đi ra, cách xa con nhện đàn. Mập mạng, chúng ta rốt cục trốn tới. Vệ vô kỵ sử văn Ngồi ở bên cạnh thở dốc. Lão vệ, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Không có tốc độ của ngươi, ta thực sự sẽ chết ở chỗ này. Sử văn uống dược hoàn, cảm giác khôi phục một ít. Ngươi ở nơi này nhi chờ một chút, ta qua bên kia nhìn, lập tức quay lại. Vệ vô kỵ đối sử văn ý bảo, xoay người hướng bên cạnh đi đến. Chuyển qua một cái cong, vệ vô kỵ đi tới sử văn nhìn không thấy vị trí, cấp tốc đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, khôi phục thể lực sau khi, lại lui đi ra, trở lại sử văn bên cạnh. lao vệ người đi ở phía trước là nhìn thấy gì sử văn quan tâm hỏi không có gì nơi này không an toàn chúng ta mặt khác tìm địa phương nghỉ ngơi vệ vô kỵ thuận miệng đáp sử văn nghe vệ vô kỵ nói không an toàn trên mặt quét địa biến sắc vậy chúng ta đi nhanh đi cái này đào hoa bí cảnh tên nghe vào rất đẹp thật không ngờ sẽ dữ dội như vậy hiểm không nghĩ qua là chỉ biết toi mạng kỳ thực nếu như không có ảo cảnh những ma thú này cũng không coi là cái gì nhưng ảo cảnh cùng ma thú phối hợp chính là hung hiểm tuyệt địa vệ vô kỵ như trước mang sử văn khiêng trên vai thượng về phía trước chạy đi cực nhanh đi truy trái tim đen đú áng cập, đủ ám cập, choẹn đủ ạ toài. để đọc truyện một canh giờ sau khi chạy nhanh trung vệ vô kỵ đột nhiên dừng lại bước tiến hướng bên cạnh ngưng thần nhìn lại lão vệ ngươi nhìn thấy cái gì nghìn vạn đừng nói lại đụng phải ma thú sử văn ghé vào vệ vô kỵ trên lưng nhìn về phía trước hỏi ta nhận thấy được phía trước có người chúng ta đi xem vệ vô kỵ nói xong Đi về phía trước, chuyển qua một đạo cong, phía trước một mảnh đất trống, vệ vô kỵ thấy đất trống trung gian, nam tên nam tử chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nam tên nam tử thấy có người đi tới, cũng đứng lên. Vệ vô kỵ, dĩ nhiên là ngươi. Một gã nam tử kinh ngạc nói, các hạ là ai? Vệ vô kỵ hỏi, ha ha, ngươi cư nhiên quên mất, ta là Trung Anh. Nam tử nói, còn có ta Khương Thiên Ban thưởng. Một gã khác nam tử đứng qua đây, có chút ấn tượng. Nửa năm trước khi, giống như chúng ta tại bài danh bảng trước, tranh chấp qua một lần, huyên không quá khoái trá. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Hắn nhớ ra rồi, lúc đó tại bài danh bảng trước, cùng Khúc Lâm Phong tranh chấp, hai người này liền đứng ở phía sau. Sau đến chính mình chiến trường nhiệm vụ, Khúc Lâm Phong một thân một người tập kích hắn, trái lại bị hắn nghịch tập chém giết. Bởi vì là tại chiến trường, Khúc Lâm Phong thất tung, liền tính ở tại man tộc trên người. Về sau, đại gia nữa cũng chưa từng gặp mặt. Vệ vô kỵ cũng không có để ở trong lòng, dần dần liền quên đi. Nếu chúng ta có một đoạn như vậy không vui từng trải, vậy thật xin lỗi. Trung Anh lộ ra nhe răng cười, phất tay nói, nơi này hồng thạch Phủ văn nghỉ ngơi điểm, ngươi không thể vào tới, mau của ta. Cồn vật bốn trăm sáu mươi 468, tới hạ. Ánh trăng hoa đảo. Vệ vô kỵ ha hạ cười, mang trên lưng sử văn để xuống. Rút kiếm tiến lên, hướng đối phương cười nói, ta không muốn đánh, thế nhưng có đôi khi. rút kiếm cũng đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất nơi này lưu cho ta dùng các ngươi toàn bộ cút ngay cho ta ta nhớ kỹ ngươi thật giống như là bắt trọng thiên thực lực mặt đối hai người chúng ta cũng dám rút kiếm thật là chăn sống khương thiên từ rút ra trường kiếm đi lên cả người khí thế tản ra áp lực vô hình hướng vệ vô kỵ cưỡng bước đi qua để cho ta tới thức tỉnh ngươi cho ngươi một ít cần thiết giáo huấn vệ vô kỵ cũng không đáp lời cả người khí huyết chân khí tụ tập thành một đạo huyền sông hướng đối phương chấn đệ tới. Frank lưỡng đạo khí thế trên không trung đụng nhau phát ra bạo vàng, dư ba hướng tứ phương tản ra phục trên mặt đất trướng khí pháp phối, hóa thành một vòng quân sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán lộ ra một mảnh đường kính hơn 40 mươi trượng hình tròn đất trống đang đang đăng khương thiên tứ liền lùi mấy bước trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc người ngươi cư nhiên tấn chức đến rồi cửu trọng thiên vệ vô kỵ không trả lời trường kiếm pha không tập sát đi trên mũi kiếm một điểm trói mắt lóa mắt kiếm quang phảng phất trong trời đêm đời sao hô một đạo ngược gió từ dưới kiếm phát lên mặt đất không trọn vẹn thưa thất cánh hoa theo gió nhi động theo kiếm thế làm hướng tụ tập thành một đạo cánh hoa huyền sông tại dưới ánh trăng giống như linh vật thông thường Thương một tiếng kim thạch chi thành dư âm thật lâu không dứt tại trong rừng đảo quanh quẩn hô công kích dư ba hóa thành một vòng rung động sóng gợn tản ra vô số hoa đảo bị kiếm khí nát bấy cánh hoa theo gió mất trật tự rực rỡ cánh hoa như mưa Phiêu Linh tràn ngập thiên không, tại dưới ánh trăng, giống như tiên cảnh thông thường. Khương Thiên Tứ thân hình, từ giữa sân bay ngược đi. Vệ vô kỵ lăng không hư bộ, trường kiếm rượu ra một chút kiếm quang, truy kích mà lên. Khương Thiên Tứ vội vàng dơ kiếm chống đỡ, vệ vô kỵ mui kiếm run dậy, lăng không họa xuất một vòng tròn, mang đối phương trường kiếm che ở bên trong, thường. Khương Thiên Tứ trường kiếm trong tay, thiếu chút nữa tuột tay. Vệ vô kỵ trường kiếm dư thế bất biến, trực bức Khương Thiên Tứ hết hầu. Khương Thiên Tứ cũng là cựu trọng thiên tu giả, hoảng loạn trong lúc đó, trường kiếm che ở hết hầu vị trí. Vệ vô kỵ đâm tới trường kiếm, phảng phất một luồng mềm mại phong, theo khe hở xuyên vào, cải biến vị trí công kích, nhẹ nhàng mà điểm vào Khương Thiên Tứ trên ngực. Ta, ta cư nhiên thất bại. Khương Thiên Tứ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hai người công bình giao thủ, không được tam hơi thở thời gian, tự mình dĩ nhiên thất bại. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi nên thắng lợi sao? Thật là buồn cười. Ngươi cho là ngươi là cái gì, thất bại thật kỳ quái sao. Vệ vô kỵ không chút lưu tình chất vấn, tuyệt không quan tâm đối phương bộ mặt. Khương thiên từ á khẩu không trả lời được, tự mình khoác lác nói tận, lại thua ở kiếm của đối phương hạng, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Mà mũi kiếm chuyển tới băng lãnh sắc ý, trực tiếp xâm nhập ra thịt, chui vào trái tim, một lòng phảng phất bị đóng băng dường như, đống nhiên co lại, nhảy lên bị cường lực áp chế. Tử vong cự ly gần như vậy, chỉ ở chút nào trong lúc đó Khương Thiên Tứ sắc mặt của trở nên như người chết thông thường. Cút đi, ta không giết ngươi, giả như ngươi nữa không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Vệ vô kỵ thu kiếm, quát dẹp đường. Khương Thiên Tứ lảo đảo lui về phía sau, Trung Anh tiến lên, một thanh đó lấy, tay phải ấn ở tại trên trôi kiếm. Ngươi nếu là dám rút kiếm, ta bảo chứng giết ngươi. Vệ vô kỵ nhìn phía Trung Anh, trầm giọng nói. Trung Anh tâm trung một cái giật mình, Khương Thiên Tứ hoàn toàn thua, ý nghĩa mình cũng không phải là đối thủ. rút kiếm tương hướng, chỉ có thể là muốn chết. Hắn chậm rãi thả tay phải, dừng lại ở trong sân, đầy ngập sợ hãi cùng xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. Cút đi. Hạn các ngươi ngũ hơi thở bên trong, ly khai nơi này, không thì giết không tha. Vệ vô kỵ dương kiếm liền quát, khí thế chấn áp toàn trường. Trung Anh, Khương Thiên Tứ hai người, cái gì cũng không nói lời nào, vội vàng xoay người, hướng xa xa đi. Những thứ khác ba người, cũng theo ở phía sau, đuổi theo, tiêu thất ở trong đêm tối. Vệ vô kỵ nâng dậy sử văn, đi tới hồng thạch phù văn vị trí, ngồi xuống. Lão vệ, ngươi vừa mới kia mới kiếm, thật là làm cho người hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Sử văn cười khen. Ha ha, cảm tạ khích lệ, nhanh lên một chút vận công điều tức ca. Vệ vô kỵ đáp. Thế nhưng ngươi vì sao không giết hắn A? Khương Thiên Tứ, Trung Anh trên người, tuyệt đối có không gian chữ vật, đoạt lấy tới chính là Linh Thạch A. Sử văn thay một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Mập mạc. Ngươi cho ta là giết người cướp bóc cường đạo A. Vệ vô kỵ nở nụ cười. Thế nhưng hai người kia rõ ràng cho thấy định nhân, tốt nhất giết xong hết mọi chuyện, còn có có điều thu hoạch. Sử văn nói, giết người đình lại thời gian, động tĩnh làm lớn chuyện sẽ đưa tới ma thú, tựa như vừa mới một dạng. Ngươi bây giờ không có khôi phục, nếu như ma thú đột kích, ta một người sợ rằng chiếu cố không được ngươi. Hơn nữa, dừng đào trong, nếu muốn toàn bộ giết đối phương năm người, không giáo để lộ một người, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. vệ vô kỵ đáp nói có lý sử văn gật đầu ngươi nhanh lên một chút vận công điều tức khôi phục sau khi chúng ta tiếp tục chạy đi nơi này cự ly đại vườn cây đảo vị trí không xa vệ vô kỵ nói chúng ta còn có cơ hội ngắt lấy đến mặc nhị hoa đảo sử văn hỏi làm hết sức mình nghe thiên mệnh a chỉ để ý nỗ lực đi làm không nên đi nghĩ kết quả nếu như cứng rắn muốn đi nghĩ sẽ chỉ là càng nghĩ càng loạn vệ vô kỵ nói sử văn gật đầu lấy chữa thương dược hoàn nuốt vào, nhắm mắt vận công nóng chảy dược lực, khôi phục mình thân. Sau nửa canh giờ, Sử Văn mở mắt, thật dài điệu thở phào một cái, khôi phục. Vệ vô kỵ hỏi, không sai biệt lắm, bất quá mất đi tiên huyết, chỉ sau khi ra ngoài ăn nhiều một ít thịt cá, khả năng bù lại. Sử Văn đáp, Mập mã, ngươi còn muốn thịt cá tiến bổ? Nhìn một cái ngươi một thân thịt béo, ha ha. Vệ vô kỵ cười đứng lên, cái này gọi là phúc hậu, hợp với may mắn của ta phục. Càng thêm uy mãnh, có đại khí vận. Sử văn chẳng biết xấu hổ địa khoe tự mình. Vệ vô kỵ chỉ có thể nói sang chuyện khác, hai người cùng nhau hướng rừng đảo dài đất trung tâm đi đến. Trên con đường này, không còn có gặp gỡ bất luận cái gì khúc chiết, hai người chạy đi một canh giờ, đi ra âm u rừng đảo, đi tới đảo hoa bí cảnh vị trí trung tâm. Trước mắt một mảnh bích lục bãi cỏ, phương viên hai dặm bên trong, không có một tia trường khí, cũng không có những thứ khác cây đảo. Chỉ có vị trí trung ương một gốc cây cô linh linh đại vương cây đảo tán cây cảnh lá sung xuê mặt trên nở đầy một chút cũng không có tính kỳ sổ hoa đảo trăng sáng nô lên cao thanh phong phất tới bãi cỏ cỏ nhỏ theo gió lệch ngược phập phồng phảng phất từng tầng một bích lang thang dạng đi vang xào sạt đại vương cây đảo theo gió chập chờn vô số cánh hoa mưa tại ánh trăng thanh chiếu xuống theo gió mất trật tự phiêu thệ như vậy ánh trăng hoa đảo mỹ cảnh dưới hai người lại thấy một khắc lần thẩm người hình ảnh trên bãi cỏ bóng người lay động Tổng cộng hơn 30 người, phảng phất quỷ mị thông thường, có người lặng im đứng thẳng, phảng phất pho tượng, có người cũng trịch trục du đắng, giống như người điên thông thường. Bọn họ đều bị ảo cảnh mê hoặc, hãm ở tại cái này phiến bãi cỏ chung. mật mạc, xem ra cái này phiến bãi cỏ, mới là đáng sợ nhất ảo cảnh chỗ tại. Vệ vô kỵ đối sau lưng sử văn nói. Hắn không có nghe thấy sử văn trả lời, vội vàng quay đầu lại coi, chỉ thấy sử văn ánh mắt dại ra, trên mặt cơ thể cứng ngắc, hai tay nắm tay. dường như muốn cùng người quyết đấu dường như vệ vô kỵ thầm kêu không tốt vội vàng tiến lên đem tỉnh lại sử văn phảng phất từ mộng du trung giật mình tỉnh giấc dùng sức lay động đầu nôn mửa liên tu mập mạp cửa ải này chỉ sợ ngươi phải không tốt quá khứ ta trái lại có một biện pháp có thể giúp ngươi đi qua vệ vô kỵ nói sử văn nghe vệ vô kỵ có biện pháp hai mắt lọe ra kinh hỉ nhìn vệ vô kỵ biện pháp gì lao vệ ngươi nói mau nhà cồn vật bi khi chương bốn xuyên qua hảo cảnh sử văn chỉ bắt trọng thiên thực lực còn không có bước vào bãi cỏ đã bị hảo cảnh mê hoặc đối mặt bãi cỏ hảo cảnh chính hắn cũng là hoàn toàn thất vọng nhưng lúc này đột nhiên nghe vệ vô kỵ nói chuyện nội tâm hy vọng bị điểm đốt mừng rỡ hỏi thăm tới tới đem ngươi vượt quyết ta có ngươi đi qua bất quá cái này phiến bãi cỏ hảo cảnh so phía trước đại không giống với ta tự mình đi phỏng chừng vấn đề không lớn nhưng mang theo ngươi chỉ bảy phần nắm chặt vệ vô kỵ vì sao? sử văn hỏi. ảo cảnh rất lợi hại, ta chỉ có thể khống chế thần trí của mình ý niệm, bảo trì thanh tỉnh, nhưng sẽ không nhớ còn mang theo một người. nói không chừng trên đường sẽ đem người mất. vệ vô kỵ nói, đã có bảy phần nắm chặt, nên đánh cuộc một lần, bất cứ giá nào. sử văn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đem ta trói tại trên người của ngươi, như vậy cũng sẽ không vứt bỏ. vệ vô kỵ lắc đầu, ảo cảnh bên trong rất khó nói, bất quá làm như vậy, có lẽ sẽ khá một chút. Đang giá thử một lần. Hoa lập lạp, Sử Văn từ không gian chứa vật lấy ra một chuỗi tinh thiết chế tạo xiềng xích xiềng xích, mỗi một cái vòng xích mặt trên đều khắc lũ đến tinh xảo phù văn, nhìn qua có chút bất phàm. Mập mạp, ngươi thế nào tùy thân mang theo, mang theo hình cụ. Vệ vô kỵ kinh ngạc, nghĩ vô cùng kinh ngạc. Đây là vì bắt ma thú thuận tiện, ta thường xuyên đều mang. Một đầu khóa lại ngươi, một đầu khóa lại ta, ngươi thế nào cũng không bỏ rơi được ta. Sử Văn một chương trên mặt tròn. lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, Mập mạp, xem ra của ngươi đọc lướt qua rất rộng a. vệ vô kỵ có chút không nói gì, gật đầu nói, bắt ma thú có thể bán tiền a, vận khí tốt có có thể được nguyên đan, ta cũng chính là dự bị công cụ, thời khác chuẩn bị. lao vệ, ngươi trước ngồi sổm xuống, ta nằm út sấp trên lưng ngươi. sử văn cười nói, vệ vô kỵ ngồi sụm xuống, sử văn mang xiềng xích đeo vào vệ vô kỵ trên người, cơ quan hạng quyển còn lại cái cổ. sau đó hắn ghé vào vệ vô kỵ trên lưng. mang mình cùng vệ vô kỵ thật chặt khóa cùng một chỗ cái chìa khóa thu nhập không gian chữ vật vừa cười vừa nói ha ha, lão vệ ngươi có thể đi mập mạng thật có của ngươi nguyên lai ta sợ tại ảo cảnh trung sẽ bất chi bất giác cởi ra dây thừng hiện tại xem ra coi như là thanh tỉnh trạng thái cũng rất khó cởi ra xiềng xích vệ vô kỵ nhìn một thân xiềng xích thở dài huynh đệ chúng ta chia ngọt xẻ bùi có nạn cùng chịu ha ha. sử văn cười nói đưa cái này ăn Vệ vô kỵ lấy ra một dược hoàn, đưa cho sử văn. Đây là cái gì? Nghe thật là thúi. Sử văn nghe nghe, lộ ra ác tâm biểu tình. Dược hoàn có thể cho ngươi tạm thời ngất, thân thức ý niệm chìm vào ý thức hải, cường thịnh trở lại ảo cảnh cũng không ảnh hưởng tới ngươi. Vệ vô kỵ đáp. Viên thuốc này thật là khó ngửi, so đại tiện còn thối, Lão vệ, có hay không những thứ khác biện pháp? Sử văn hỏi. Có, ta một quyền đánh ngất xỉu ngươi. Vệ vô kỵ đáp. Quên đi. Ta còn là uống thuốc ca. Sử Văn một ngụm nuốt vào dược hoàn, hai mắt trắng dã, ngất đi qua. Vệ vô kỵ thấy Sử Văn bất tỉnh ngủ mất, cất bước hướng bãi cỏ đi đến. Tư liệu ghi lại, đào hoa bi cảnh cái này phiến bãi cỏ có thần kỳ lực lượng, có thể áp chế thực lực của tu giả. Vệ vô kỵ bước vào bãi cỏ, cảm giác giữa thiên địa một đạo vô hình gông cùng xiềng xích hướng hắn chấn áp qua đây. Nguyên bản cửu trọng thiên thực lực bị ngăn chặn, chỉ có thể phát huy nhất trọng thiên thực lực, hắn nhất thời cảm giác cả người trầm trọng. Bước tiến cũng biến thành tương đương địa gian nan. Loại cảm giác này, hay là thật là không có thói quen? Vệ vô kỵ thử một chút không gian chữ vật, có thể cứ theo lệ thường sử dụng, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó cất bước đi về phía trước. Mười bước sau khi, phía trước bay tới một mảnh sương ngủ, trong nháy mắt mang vệ vô kỵ bao phủ ở bên trong. Vệ vô kỵ không để ý đến, tiếp tục về phía trước cất bước. Đông dưng, hắn phát hiện dưới chân không còn là bãi cỏ, mà là một đạo đá phiến con đường. Ảo cảnh hiện hiện, vệ vô kỵ chỉ là nhìn một chút, tiếp tục đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, một trận thanh gió thổi tới, sương mù quần quận tản ra, bốn phía từ từ rõ ràng. Vệ vô kỵ phát hiện mình đứng ở vệ gia trang đá xanh đường phố, trên người xứng xích, cong sứ văn, cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía là hi hi nhưng nhưng thôn dân, mỗi người đều nhìn hắn, trên mặt đều lộ ra khinh bỉ, lớn tiếng nghị luận, phát ra châm chọc cười nhạo. Nếu như chỉ là loại trình độ này... vậy thật là là bưng lòng vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười đẩy ra đoàn người đi về phía trước phía trước đi ra mười mấy đạo nhân ảnh đều là của hắn cựu địch đã chết đi vệ thủy sơn vệ thủy hải vệ vô cực vệ vô huyên đám người những người này vừa nhìn thấy vệ vô kỵ trên mặt lộ ra phẫn hận rút ra binh khí hướng vệ vô kỵ công giết qua tới vệ vô kỵ trên mặt lộ ra tiêu ý đón binh khí đi không có chút nào ngăn chặn phúc. binh khí chạm tại trên người của hắn giống như hư hảo kiểu địa tiêu tán người của đối phương hình cũng xuyên thấu qua thân thể hắn đứng ở phía sau hắn vù vù hô mười mấy người như lệ quỷ thông thường vây quanh vệ vô kỵ càng không ngừng vùng đao nhưng không đả thương được vệ vô kỵ chút nào bộ dạng do sinh lòng, giống như mực ảo ảo giác chính là dấu ở ý thức hải chấp nghiệm đào hoa bi cảnh có nào đó lực lượng thần bí kích phát ý thức chung chấp nghiệm đem tỉnh lại hiện hiện với trước như vậy ảo cảnh đơn giản là quá kém không đến một sần vệ vô kỵ linh đài một mảnh thanh minh thần thức ý niệm bất vi sở động về phía trước cất bước đi lúc này một trận cuồng gió thổi tới bốn phía cắt bay đá chạy hết thể tất cả đều ở đây trong cuồng phong vạn mèo sau một khắc vệ vô kỵ đứng ở một chỗ trống trải khu vực bầu trời mây đen cuồn cuộn bốn phía tiếng sấm không ngừng khi hắn phía trước một đạo trên vách núi mặt có khắc thượng văn tự cổ đại thiên địa bạc thờ vũ trụ minh ngông chư thiên bên trên vạn lôi hữu thương lôi thương chi vực vệ vô kỵ nhìn chung quanh đi về phía trước chuyển qua vết núi xuất hiện trước mặt vô số chết thể hướng hắn vào tới trước một gã chết thể đúng là lôi tông trung niên văn sĩ trở mình tay trong lúc đó hướng hắn chấn áp qua đây phản phất một mảnh thiên không đổ nát toàn bộ rơi vào vệ vô kỵ trên người của bụi bậm cuộn cuộn cách ngăn trở tầm mắt vệ vô kỵ giống như chưa phát ra ra tiếp tục về phía trước cắt bước giống như cô độc đi người kế tiếp gia tộc tỷ thí phụ thành thi đấu trảng thiên châu quốc hoàng thành biên tái xích phong thành chiến trường Mỗi cái tràng cảnh luân phiên gặt hái, xuất hiện ở vệ vô kỵ bên cạnh. Ảo giác thối lui, một đạo thân ảnh đi tới, bạch tuyển quân đi tới trước mặt, vệ vô kỵ, người đã hợp cách, Quy Nguyên Tông đã đem người nhét vào một tưởng người đi theo ta. Vệ vô kỵ mỉm cười cười, người mặt làm ngơ, tiếp tục đi con đường của mình, sát bên người mà qua, về phía trước phương đi. Vệ vô kỵ, người hướng đi nơi đâu? mau đi theo ta. Bạch tuyển quân lộ ra thần sắc kinh ngạc, cả tiếng hô hoán, mau đi theo ta, mau đi theo ta. Đi theo ta. Vệ vô kỵ không quay đầu lại, sau lưng tiếng kêu, từ từ yếu bớt. Giữa sân cảnh trí mơ hồ, sương mù lợn lờ, ba thước ở ngoài, khó có thể hiểu rõ. Hai đạo thân ảnh từ sương mù chung đi ra, tử sam nữ tử cùng tiểu điệp cùng nhau đứng ở vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô kỵ, người rốt cục làm xong rồi, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu điệp vừa cười vừa nói. Tử sam nữ tử không có che khuất khuôn mặt, tú mục triệt tựa như thu thủy, tiểu má lún đồng tiền thanh nhã. tuyệt mị trên mặt mũi nếu có nhàn nhạt quang hoa đây chính là vệ vô kỵ trong lòng ký ức giáng dấp phá khai thiên địa vần đục tựa như hoa gian một giọt sương mai đi theo ta thử sam nữ tử hướng vệ vô kỵ thân thủ vệ vô kỵ dừng bước ngưng mắt nhìn nhẹ nhàng mà thở dài ta sẽ đi tìm ngươi mặc kệ ngươi ở địa phương nào ta đều sẽ tìm được ngươi nhưng không phải là hiện tại ngươi phải chờ ta nói xong vệ vô kỵ đi về phía trước phía sau truyền đến tử sam nữ tử tiểu điệp hô hoán thanh nhân của dần dần thưa thớt, sau cùng tiêu thất. Đông dưng, vệ vô kỵ cảm giác bốn phía đột nhiên sâu sắc dâng lên, trở nên một mảnh đen nhánh lú ám. Hắn một lòng đột nhiên trầm xuống, hết thể trước mắt, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Cồn và bi, khi F. Chương 470, mê hoặc, chân thật chấp niệm. Vệ vô kỵ nội tâm hoảng sợ, hắn phát giác thần thức mình ý niệm, đi vào ý thức của mình chi hải. Ta đang ở đào hoa bí cảnh bãi cỏ, trải qua các loại ảo cảnh, làm sao sẽ đột nhiên đi vào ý thức hải? Vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn xung quanh, cái này phiến giới vực tự mình quá quen thuộc, liền là ý thức của mình chi hải. Chẳng lẽ là đào hoa bí cảnh lực lượng, mang thần của ta thức ý niệm áp chế, trực tiếp đưa vào ý thức hải. Vệ vô kỵ nội tâm bất an, vội vàng rời khỏi ý thức chi hải. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, tự mình căn bản cách không mở được, phản phất có lực lượng thần bí phong tỏa, mang tự mình vững vàng vây ở ý thức hải, cũng nữa không ra được. Ra không được. Ta dĩ nhiên không thể từ ý thức của mình chi hải đi ra ngoài. Đào Hoa bí cảnh lực lượng, đem thần của ta thức ý niệm vây ở ý thức hải của mình. Vệ Vô Kỵ liên tiếp thử vài lần, cũng không có có thể ly khai ý thức hải của mình. Hắn trầm tư một hồi, vung than nếm thử ly khai, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Vệ Vô Kỵ mở mắt, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ta hiểu được, cái này không phải của ta ý thức chi hải, chỉ là một đạo ảo cảnh mà thôi, bởi vì tại đây phiên giới vực chúng thiếu một dạng vật rất trọng yếu. Vệ Vô Kỵ đứng dậy, cất bước đi về phía trước. vài chục bước sau khi bốn phía nhẹ nhàng mà thổi tới một trận gió nhẹ vệ vô kỵ thân thủ tùy ý gió nhẹ từ chỉ giữa loạt qua gió nổi lên bốn phía cảnh trí biến hóa ý thức chi hải ảo giác tiêu thất vô biên sương ngủ cuồn cuộn bao phủ qua đây bộ dạng do sinh lòng đào hoa bí cảnh kích phát ta đối ý thức chi hải ký ức diễn hóa giả tạo ảo giác thiếu chút nữa lừa gạt ở ta nhưng ý thức hải không có hát thạch tính là cảm giác thượng như thế nào đi nữa thật cũng là ảo giác đào hoa bi cảnh lực lượng còn chưa đủ để lấy tại hảo cảnh trùng diễn hóa ra hắc thạch vệ vô kỵ nội tâm khó khăn lắm rõ ràng về phía trước cất bước đi đọc truyện trái tim đen đú ám ở Sương mù nồng nặc đặc dính như nước đột nhiên tản ra tiêu thất hư không khí lưu hỗn loạn vệ vô kỵ phát hiện mình đứng ở trong vũ trụ đầy sao lóe ra sáng tác tinh vân lưu chuyển di động xếp thành một mảnh tinh chi hải dương cái này phiến tinh không giống như đã gặp ở nơi nào vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại mênh mông tinh hải vô biên vô hạn Đông rừng một mảnh tinh vân bay tới trong sát na đến rồi phụ cận một mảnh vẫn thạch lưu tinh hướng hắn đánh tới tại thiên thạch trong một quả hát thạch hướng hắn chạy thẳng tới hát thạch dĩ nhiên là hát thạch đào hoa bi cảnh ảo cảnh chia làm hai loại nhân tố cấu thành một loại là giả tạo ảo giác một loại khác là chân thật ký ức hai người lẫn nhau ảnh hưởng chân chân giả giả thật giả mà biện mới là nhất mê hoặc người hảo cảnh vệ vô kỵ trong lòng rõ ràng tự mình bây giờ thấy được thỉnh thoảng ảo giác mà là dấu ở tự mình ý thức hải thâm sự, chân thật nhất ký ức đoạn ngắn một loại thâm căn cố đế chấp nghiệm mảnh nhỏ đoạn này phủ đầy bụi đã lâu trắng cảnh ngay cả chính hắn đều từ từ trí nhớ mơ hồ lại đang đào hoa bí cảnh dưới tác dụng bị hiển hiện ra vũ trụ mịt mờ tinh hải trung quanh thập phương trên dưới trước không gặp nơi đi sau không gặp quay lại vệ vô kỵ gần như bị lạc hắn bây giờ còn có thể bảo trì vừa đọc thanh tỉnh một ý niệm thanh tỉnh cùng mê hoặc thuận nghịch hai đường trầm luân cùng thăng hoa không không ở nơi này một ý niệm vệ vô kỵ nếu như mất đi cái này vừa đọc chắc chắn trầm luân đi xuống nhưng phải giữ vững cái này vừa đọc thanh minh cũng thống khổ không chịu nổi các loại mặt trái đích tình tự phảng phất lợi nhận thông thường điên cuồng mà cắt đi thanh tỉnh liền là một loại thấu xương đau vương tha kiên trì không nhớ chân thật trầm luân đi xuống lại có thể thu được thư thích thoải mái vệ vô kỵ cảm giác thần trí của mình ý niệm lập tức liền muốn qua đời nếu như bất quá còn có một loại khác phương pháp Vệ vô kỵ dừng bước ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết. Vạn pháp duy tâm, vạn giới duy thức, chặt đứt tâm thức, không gặp ngoại cảnh, tự nhiên cũng không có mê hoặc. Đây là đại vô tướng luyện tâm quyết tu hành biện pháp, ngoại vật mê hoặc, tất nhiên y theo dựa vào chính mình nhận thức, khả năng phát lên mê hoặc. Giả như tự mình cũng không nhận ra ngoại vật, không có bất kỳ cảm giác gì, làm như không thấy, thậm chí ngay cả xem cũng không có thấy, ngoại vật làm sao sẽ đối với người tạo thành mê hoặc? tồn tại ở ký ức chỗ sâu chấp nghiệm mảnh nhỏ đã qua cảnh tượng cũng là một loại ngoại vật cái này chấp nghiệm mảnh nhỏ bị bí cảnh lực lượng từ ý thức chi hải tỉnh lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt hắn hiện tại hắn phải chặt đứt cùng chấp nghiệm liên hệ từ trong hư hảo lui ra ngoài đại vô tướng luyện tâm quyết chia làm ba loại nội vô tướng bên ngoài vô tướng nội ngoại vô tướng vệ vô kỵ trong tay bắt được chỉ là tàn thiên nội vô tướng phương pháp tu luyện như thế nào vô tướng không có quan ngoại giao ngay cả chấp niệm trong lòng cũng là quan ngoại giao, bởi vì chấp niệm giấu với ý thức của mình chi hải, cho nên thuộc về nội vô tướng tu luyện phạm chủ. Hô, bốn phía cảnh trí đột nhiên đổ nát, hóa thành lá dụng tiểu lớn nhỏ mảnh nhỏ, hướng tứ phương bay ra tiêu thất. Vệ vô kỵ tại vũ trụ tinh hải trung không tự chủ được cuồn cuộn, cùng hắc thạch cùng nhau bay về phía trước chạy, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, vượt qua tốc độ ánh sáng. Bốn phía cảnh trí rồi đột nhiên mơ hồ, vô số đạo hào quang từ trước mắt hiện lên. sau một khắc vệ vô kỵ cả người chấn động về tới đảo hoa bí cảnh trên cỏ vệ vô kỵ hướng bốn phía coi tự mình dĩ nhiên chạy tới bãi cỏ sát biên giới đại vương cây đào liền tại tiền phương nguy hiểm thật nhất có thể mê hoặc người không phải là giả tạo ảo giác mà là tự mình ký ức ở chỗ sâu trong chân thật nhất chấp nghiệm vệ vô kỵ lắc đầu không hề đi quấn quít mấy vấn đề này cất bước về phía trước đi ra bãi cỏ đại vương cây đào ngay trước mặt trăng sáng nô lên cao thanh phong phất tới Chi kha theo gió nhẹ sản sạt địa rung động, nhẹ địa chập trần hoa đào hạ xuống. Vô số cánh hoa mưa, tại ánh trăng thanh chiếu xuống, theo gió mất trật tự, phiêu thệ với mộng ảo vậy bầu trời đêm. Vệ vô kỵ thở hổn hển, thoáng cái ngồi trên mặt đất, tỉnh lại trên lưng sử văn. Sử văn mở mông lung mắt buồn ngủ, thấy trước mặt đại vương cây đào, cười đến cười tué tué, lao vệ, ta chỉ biết ngươi đi. Nhanh lên một chút thời ra siềng xích, ta đều nhanh mệnh chết đi được. Vệ vô kỵ nói sử văn cấp bách vội vàng lấy ra cái chìa khóa mở khóa từ vệ vô kỵ trên lưng đứng ở mặt đất hoa đảo ta tới tại hoa đảo này nở rộ địa phương có ta đẹp nhất hy vọng từ nay về sau siêu phàm nhập thánh tuyệt đỉnh sưng hùng hắn một bên hoan hô một bên bước nhanh hướng đại vương cây đảo chạy đi Đào phần yêu yêu sáng quắc kỳ hoa ánh trăng thanh huy dưới cây đảo chập chờn, hoa đảo nhiều đóa tranh kỳ đấu diễm dưới ánh trăng ngắm hoa dưới ánh trăng xem mỹ nhân Đều có một loại cảnh rất mỹ, giống như thơ vậy linh hoạt kỳ hảo ý so với ban ngày, càng nhiều một loại mông lung mị lực. Nhưng chính là loại này mông lung cảm giác, khiến sử văn vò đầu bức thai lòng như lửa đốt. Ông trời của ta a, nhiều như vậy hoa đảo, mấy vạn đoá a. Chỉ chính là mười đoá mặc nhị hoa đảo, làm sao tìm được a. Ban ngày dưới ánh mặt trời tạm được, cái này dưới ánh trăng, ánh mắt xem ngủ cũng tìm không được a. Lao vệ, ngươi nói có đúng hay không bị người khác giành trước hái đi. Sử văn lòng nóng như lửa đốt, hỏi. Cũng sẽ không a. Trong tài liệu không phải nói mười đoá mặc nhị hoa đào đại khái phương vị hướng. Người trước tìm xem phương hướng, sẽ chậm chậm tìm tòi. Vệ vô kỵ đáp. Thật cao hứng, ta thiếu chút nữa quên mất. Sử văn lấy ra tư liệu, nhận rõ phương hướng, tìm tòi. Cồn vật trăm bảy mươi 471, đoạt được đệ nhất. Mông tiên sinh văn chương gọt rua hoa đào thời điểm, Đại quốc sư Hoàng Vân Thiên đã ở hiện trường. Hắn nhớ kỹ mặc nhị hoa đảo vị trí, cho nên cho ra trong tài liệu, có mặc nhị hoa đảo phương vị. Sử văn tìm đúng phương vị sau khi, cùng vệ vô kỵ cùng nhau tìm tòi, rất nhanh liền tìm được hai đóa mặc nhị hoa đảo. lão vệ, cái này từ chúng ta phát tài. Sử ra mấy trăm năm, không ai đi tới bước này, ta rốt cuộc quang tông rượu tổ. Sử văn nhìn trong tay hoa đảo, trong lòng một trận kích động, lệ nóng doanh tròng hình dạng. Vệ vô kỵ cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục đi tới cuối cùng này một bước ngẫm lại từ gia tộc tỷ thí rồi đến phủ thành chém giết nửa năm này xích phong thành huyết chiến vệ vô kỵ trong lòng một trận xử ý cầm mặc nhị hoa đảo hai người thần thức ý niệm đều có cảm giác xa xa trong bụi cỏ phảng phất có vật gì vậy đến gần vừa nhìn nguyên lai là truyền tống pháp trận cái này truyền tống pháp trận được thiết trí thật là xào diệu mặc nhị hoa đảo chính là mở ra pháp trận chức vụ trọng yếu cầm mặc nhị hoa đảo lập tức liền cảm ứng được những người này còn ngu hồ hồ tại trên cỏ đi dạo nhìn qua tâm tình một mảnh tốt sử văn buộc lộ ra thói hư tật xấu trên mặt hiện ra nhìn có chút hạ hê tiêu ý mập mạp chớ trì hoan thời gian chúng ta đi thôi vệ vô kỵ nói hai người đi vào truyền tống trận bên trong từ đào hoa bí cảnh truyền tống đi ra sau một khắc hai người truyền đưa đến một chỗ băng thiên tuyết địa vùng quê vệ vô kỵ đứng ở pháp trận trung hướng nhìn bốn phía xa xa có bốn tòa doanh trướng từ lay động cờ xí xem Hai tòa thuộc về man tộc, mặt khác hai tòa thuộc về thiền châu quốc xích phong thành. Chỗ không xa, đứng ngũ sáu gã mặc thật dày trang phục mùa đông nam tử, đây đó trong lúc đó giới hạn rõ ràng, chính hướng về vệ vô kỵ, sử văn hai người nhìn xung quanh. Ha ha, hai người đều là người của chúng ta, thu được đệ nhất, tên thứ hai, gì? Thật bị ta nói chúng rồi, là vệ vô kỵ. Ha ha, người nói chuyện đúng là Hoàng Thương Hải, hắn thấy vệ vô kỵ cười lớn tiến lên đón. Hoàng Lão. Vệ vô kỵ tiến lên chào. Sử văn thấy vệ vô kỵ hành lễ, cũng theo đứng ở bên cạnh, ôm quyền con người. Vô kỵ, ta chỉ biết ngươi sẽ nổ được thứ nhất. Tất cả đi theo ta, a ta mang bọn ngươi thấy một người. Hoàng thương hải cười trên dưới quan sát vệ vô kỵ, xoay người hướng một tòa doanh trướng đi đến. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau. Lão vệ, vị này chính là ai? Nhìn ngươi rất quen thuộc hình dạng. Sử văn nhỏ giọng hỏi. Thiên châu quốc quốc sư tiểu hoàng lão. Vệ vô kỵ thấp giọng đáp. A. Sử văn thất kinh, lão, lão vệ, ngươi chừng nào thì đặt lên cành cao. Không nhìn ra à, lão vệ, ngươi vô thanh vô tức, có cứng như thế hậu trưởng, không cần dùng một lát, thật là lãng phí à. Mập mạc, ngươi bất tranh cãi, câm miệng à. Vệ vô kỵ nói. "Ân, ân, ân. sử văn ngậm miệng lại, cùng sau lưng vệ vô kỵ, đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, một gã man tộc rất nhanh đi vào phe mình doanh trướng. Hướng ngồi ngay ngắn phía trên mông tiên sinh bẩm báo, bẩm báo tiên sư, đối phương đã có hai người từ đào hoa bí cảnh chung đi ra. Biết là ai sao? Mông tiên sinh hỏi. Một gã gọi là vệ vô kỵ, một gã khác là một bản tử, không biết tính danh. Man tộc đáp. Mông tiên sinh thần sắc ngẩn ra, phất tay khiến man tộc lui ra, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Man tộc ôm quyền lui ra, mông tiên sinh trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, thở dài, phái đi năm người đều giết không được ngươi, quả thật thiên ý, ta đã tận lực. bên kia thiên châu quốc doanh trướng vệ vô kỵ sử văn hai người gặp được quốc sư hoàng vân thiên hoàng vân thiên nhìn một chút hai người gật đầu cười vệ vô kỵ sử văn chúc mừng các ngươi thuận lợi quá quan chờ trở lại thiên châu quốc hoàng thành tông môn của người chỉ biết triệu kiến các ngươi được rồi xích phong thành chiến sự cùng các ngươi không có quan hệ chờ đào hoa bí cảnh thi đấu sự kết thúc các ngươi thu được tư cách người có thể phản hồi hoàng thành đà tạ quốc sư vệ vô kỵ cùng sử văn cùng nhau đại lễ tham kiến. Hoàng Vân Thiên cố gắng vài câu, khiến nhận lấy ngây ngô hai người đi bên cạnh doanh trưởng nghỉ ngơi. Lúc này, sắp trời sáng choang, hai người tại trong doanh trưởng nghỉ ngơi, đợi được lúc xế chiều, Đào Hoa Bí cảnh tỷ thí, rốt cục quyết ra 10 tên người thắng. Man tộc hơn một chút, hái đến 6 đóa hoa đào, Thiên Châu quốc người dự thi chỉ phải đến buôn đóa. Ngoại trừ vệ vô kỵ, Sử Văn ở ngoài, hai gã khác người dự thi một nam một nữ, nam tử kêu Lâm Tuyển, nữ tử kêu Phương Như Tuyết. Đều là bài danh người trên bảng Dựa theo song phương hiệp nghị Thập phần lãnh địa Man tộc đạt được 6 phần Thiên châu quốc đạt được 4 phần Bất quá Những thứ này đều là quốc sự Cùng vệ vô kỵ 4 người đã không có quan hệ Bọn họ bốn gã người thắng trận Cùng hoàng thương hải một đạo Ly khai Bắc Cương Trực tiếp phản hồi hoàn thành Ngũ ngày sau Xích phong thành hạ Man tộc trong một đêm Nhổ chạy đi Bất quá Chiến sự nhưng chưa kết thúc Xích phong quân cùng man tộc trong lúc đó Còn có một lần cuối cùng dạo sát. Thủ thanh mọi người, cũng không biết man tộc tại sao phải đột nhiên nổ trại đi. Nhưng ở trong lòng của bọn họ, có mình muốn đáp án. Đó chính là trải qua liều chết chém giết, rốt cục lấy được thắng lợi, hãn vệ xích Phong thành, man tộc bại lui. Ngay sau đó, xích Phong quân nhận được mệnh lệnh, theo đuôi man tộc đại quân thừa thắng xông lên, cần phải mang đoạn hậu man tộc tiêu diệt. Toàn thành tất cả quân đội, toàn bộ xuất kích, trong đó cũng bao quát còn thừa lại người dự thi. Người dự thi tổng cộng gần vào người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 5000 người. Gần 6 tháng chiến trường trong chém giết, có hơn 2000 danh người dự thi nằm xuống, có khác gần 2000 danh người dự thi bị thương trên đường lui tỷ thí. Mùa xuân sắp đến rồi, nhưng thiên không còn là bay hoa tuyết, hàn ý đến xương. Đồng bằng bên trên, man tộc ngũ vạn đi đoạn hậu đại quân, xếp thành phương trận, hàng ngũ phía trước. Nếu như đến gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này man tộc đều là giả yếu phân binh, trong tay binh khí cũng là côn bảng chiếm đa số. đại quân phía sau là một chỗ không quá cao sườn núi một gã 60 mươi lão màn tộc đỉnh khôi quán giáp đứng sống lưng đĩnh trực nhìn dưới chân núi đại quân phương trợ. một tật phong gót sát thú từ đàng xa gào thét mà đến cổ long thả người nhảy lên đứng ở lão nhân bên cạnh ra ra ngươi còn ở chỗ này làm gì đi theo ta đi ha ha, cổ long à thật không nghĩ tới lúc này còn có thể thấy ngươi ngươi nghĩ ta với ngươi đi nơi nào nha lao nhân cười hỏi hồi phương bắc nha xích phong thành khinh xảo xuất động Lập tức sẽ đánh tới, nữa không ly khai Sẽ không đi được Cổ Long lo lắng nói Cổ Long, chính ngươi hồi phương Bắc à? Ta liền lưu lại nơi này nhi Nơi này chính là ta chiến trường Lao Nhân nói Ra ra, lưu lại nơi này nhi một con đường chết ta Cổ Long kinh ngạc nói Ta đã chuẩn bị chết ở chỗ này Lao Nhân cười bình tĩnh nói A, ra ra đây là vì sao Ngươi nếu như ly khai nơi này Đại vương chắc là sẽ không trách cứ Cổ Long kinh ngạc hỏi Gia gia, không có mấy năm có thể sống, muốn cùng ông bạn già môn cùng nhau chết ở chỗ này. Lão nhân nói, không không, đây không phải là thật. Gia gia, người theo ta đi thôi. Cổ Long không nghĩ tới Gia gia sẽ trả lời như vậy hắn, nhất thời trận mắt hốt mồm, lo lắng khuyên nhủ. Lão nhân không nói gì, hướng Cổ Long ý bảo, người đi theo ta. Hai người hướng xa xa đi đến, đi tới một đội già yếu man tộc bên cạnh. Cồn vật bi, thiệt. Chương 472, dưới thiên đạo, cuối cùng chiến. Lão Nhân mang theo cổ long đi tới một đội man tộc già yếu phần binh bên cạnh. Ngươi thật giống như cho ta xem qua môn, đúng hay không? Lão Nhân đối một gã man tộc lính già hỏi. Tên này man tộc tuổi già sức yếu, còn xuống thân thể, khuôn mặt nếp nhăn phẳng phất cây giả ra dường như, nghe câu hỏi, cười trả lời. Lão gia hảo nhãn lực, tiểu nhân 15 tuổi, liền thay lão gia nhà trống cửa, đã hơn 40 năm. Ngươi cho ta dắt lấy mã. Lão Nhân hỏi một vị khác man tộc lão giả. Đúng vậy. Đa tạ Lao ra còn nhớ rõ. Man tộc cười nói. Thế nào không nhớ rõ? Ngươi đem ngựa nổi trứng, bị ta hung hăng quất một cái roi. Lao nhân cười nói. Thứ nay về sau, ta liền cẩn cẩn rực rực, không còn có làm lỗi. Man tộc cười đến hai con mắt, đều nhanh híp lại thành vá. Hắn đối Lao ra còn có thể nhớ kỹ hắn chuyện cũ, trong lòng là bội cảm tự hào. Ngươi là đầu bếp, thầy ta đã làm cơm. 30 năm trước, ta mang binh xuất trình, giống như có ngươi. 23 năm trước Ta săn thú gặp gỡ ma thú, ngươi đã cứu ta. Lao nhân cười gật đầu, lần lượt cái hướng man tộc lính giả vấn đề. Man tộc lính giả cười trả lời, đáp được thỏa mãn, vô vai khích lệ hai câu, trả lời không hợp tánh, cười mắng vài câu, huy vũ roi ra lấy ra thượng hai cái. Bị roi ra quật man tộc, cũng là vui vẻ ra mặt, khoa trương cầu xin tha thứ, rước lấy người ngoài một trận cười vang. Các ngươi đều thật biết điều. Ha ha, đứng ngay ngắn cho ta, sống lưng đĩnh trực, đợi lát nữa cho ta hung hăng giết người. Lao nhân cả tiếng cười nói. Đã biết, lao ra. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Lao nhân hướng cổ long gật đầu, cũng không nói mà nói, xoay người phản hồi sườn núi. Thế nhưng, ra ra, ngươi cùng bọn chúng bất đồng, ngươi là gia tộc trưởng giả, là gia gia của ta, bọn họ có thể chết, ngươi không thể chết được à? Cổ long theo ở phía sau đuổi theo. Nơi này đều là của ta ông bạn giả, ta phải bồi bọn họ chết chung. Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn một cái, vì bác tộc sau này, bọn họ có thể chết ta một cái bộ lạc thủ lĩnh trước kia thủ lĩnh cũng có thể đi tìm chết chuyện này cứ như vậy cổ long ta ngon tôn không nên nói nữa lao nhân ngữ khí kiên định không được xế vào bác tộc truyền thống lao nhân là bộ lạc tộc nhân chết đi hy vọng sinh tồn lưu cho trong tộc hậu đại sinh sôi nảy nở sinh tồn sinh sôi không nớt cực kỳ lâu trước đây chính là như vậy thiên đạo như vậy đây là lên trời quyết định chuyện tình không cho sửa đổi cổ long tiến lên một bước hai mắt đỏ bừng Lớn tiếng nói, ta chỉ muốn ra ra sống sót, cái gì thiên đạo không thiên đạo, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lên trời chuyện quyết định, có cái gì không thể đổi. Lên trời lại tính vật gì vậy? ba Một đạo bóng roi hung hăng quất vào cổ long trên người của, trên người ra bảo hướng tiếng mà phá. Người bất kính thiên. Đại nghịch bất đạo. Tộc của ta chỉ có thể tuần hoàn thiên đạo, khả năng đời đời con cháu, đời đời đời đời địa sinh sôi nảy nở sinh tồn đi xuống. lão nhân giận dữ huy tiên, đau thanh quát mắng. Lúc này, bên cạnh đột nhiên nhiều một đạo nhân ảnh, phảng phất là phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện thông thường. Sư tôn, ngươi đã đến rồi. mau khuyên nhủ ra ra ta, ha ha, sư tôn ngươi tới được quá đúng lúc. Cổ long xem thấy người tới, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhanh đi vài bước, đến rồi mông tiên sinh trước mặt của. Đại quân Bắc phản, ta tìm ngươi không được, chỉ biết ngươi sẽ ở chỗ này. Mông tiên sinh cười cười, mang vươn tay ra một đầu ngón tay, lang không hư điểm. Cổ long thần tình nhận ra. Nhìn mông tiên sinh, thân thể chập chờn vài cái, choáng váng ngã trên mặt đất. Người thực sự quyết định. Hiện tại ta còn có thể mang người ly khai. Mông tiên sinh nhìn lao nhân nói. Quyết định, người trung quy khó thoát khỏi cái chết, sống lâu mấy năm, cũng không có cái gì ý tứ. Có thể phụng đuổi nhất bang ông bạn giả môn, cùng nhau chinh chiến mà chết, ta không có tiếc nuối. Lao nhân gật đầu. Còn nhớ rõ lúc đầu, hai chúng ta cùng nhau báo danh, trở thành tiên sư điện tỷ thí người. Nếu không phải chém giết chung, Ngươi bị thương, nói không chừng hiện tại lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Mông tiên sinh trong giọng nói mang theo một ít cảm khái. Ha ha, ta hiện tại so ngươi tốt, bởi vì ta có một cái ngoan ngoan cháu. Lao nhân trong giọng nói mang theo tự hào. Ta so ngươi tốt, bởi vì ta có một cái thiên phú kinh người đồ nhi. Mông tiên sinh nói. Hai người nhìn nhau màng ngắm thần tình trong nháy mắt dại ra, đều nỡ nụ cười. Ta đi. Mông tiên sinh mang cổ lòng bế lên. Chiếu cố thật tốt của ngươi đồ nhi. lão nhân hô. Ngông tiên sinh quay đầu lại cười, thản nhiên mà đi. Lao nhân nhìn ngông tiên sinh bóng lưng tiêu thất, xoay người nhìn dưới sườn núi, hàng ngũ chỉnh tề man tộc giả yếu, trên mặt lộ ra kiên quyết ý. Vài tên lính giả chạy qua tới, quỳ lệ tại Lao nhân trước mặt. Đại soái, phía trước phát hiện đối phương thiết kỵ. Bên trái có xích phong quân. Bên phải cũng có xích phong quân của người mã. Chúng ta phía sau xuất hiện người không rõ lai lịch. Thương. Lao nhân chiến đao ra khỏi vỏ, đại gia chuẩn bị. giết địch móng ngựa bước qua tuyết động phát ra oanh thanh em mùng ùm giống như tiếng sấm mặt đất rung động cây cối chi kha thượng tuyết động sàn sạt địa hạ xuống một đạo hắc tuyến xuất hiện ở xa xa vô số thiết kỵ phảng phất một đường thủy triều đẩy ngang tràn tới ngay sau đó bên bên phải phía sau cũng xuất hiện xích phong thành quân đội man tộc trong trận không biết là ai thứ vừa mới bắt đầu ngâm sướng cổ lão làn điệu người bên cạnh cũng theo ngâm sướng tất cả man tộc cũng bắt đầu ngâm hát lên trong lúc nhất thời thê lương bi thương làn điệu ở trên hư không quanh quẩn đảo loạn phong tuyết phảng phất đống khóc thông thường xích phong ba tháng cựu vui mừng thảo trường băng tuyết buông xuống người phương nào tự lang thế nhân liên cựu sảng lang độc thương thiên tâm khó giỏ tình đợi như sương thùng thùng đông trống trận lôi vang làn điệu chung nhiều bi chẳng ý thứ phương vây kín xích phong quân đầy khắp núi đồi cũng ngừng lại quân đội trong chiến trận có trống trận lôi vang thùng thùng đông thứ phương đại quân Hơn mười mặt trống trận cùng nhau theo lôi vàng sùi sôi nhịp trống rung động tận trời trong khoảnh khắc mang man tộc tiếng trống tiếng ngâm sướng toàn bộ ép xuống giết toàn quân phát ra chợt quát khí thế phóng lên cao cùng nhau hướng man tộc sùng phong liều chết đi xa xa một đạo tiểu trên sườn núi cổ long quỳ tuyết địa trùng nhìn phía dưới chém giết lệ rơi đầy mặt đống khóc chảy nước mắt ngông tiên sinh đứng ở bên cạnh vô thanh vô tức giống như một đạo pho tượng thông thường tại bọn họ bên cạnh. Vô số sích phong quân huy vũ binh khí, phảng phất dòng thác thông thường, lao xuống sườn núi. Kỳ quái là, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hai trượng trong phạm vi, không có bất kỳ binh sĩ phụ cận. Sích phong quân dòng người vọt tới hai trượng ở ngoài, phảng phất là cách ra cản trở thông thường, đi vòng đi, đối hai người làm như không thấy, phảng phất hai người bọn họ căn bản không tồn tại dường như. Sư tôn, ra ra sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết đi, tại sao phải như vậy a? Cổ Long Hoa Hoa khóc số. Thượng cổ tới nay, bác tộc chính là như vậy, giả yếu vì hậu đại, can nguyện đi tìm chết, xanh hy vọng lưu cho tộc nhân hậu bối. Sau đó chờ cái này hậu bối lão lưu sau này, biết lấy phương thức này chết đi. Chuyện như vậy, trăm vạn năm như vậy, chẳng bao giờ thay đổi qua. Mông tiên sinh đáp. Vì sao a? Cổ Long Thanh Âm khàn giọng: vì sao thiên châu quốc của người, sinh ra thì có đất đai phì nhiều trồng trọt, mưa thuận gió hỏa, không lo lương thực. Bác tộc của người lại muốn khốn thủ khổ hàn chi địa. Thiếu y thiếu ăn, hàng năm đều có chết đói. Thiên đạo như vậy, bác tộc số phận như vậy. Mông tiên sinh đáp, Bác tộc người, cung kính thiên đạo, hàng năm tế tự lễ nghi không thiếu, vì sao như vậy cực khổ. Cổ Long hỏi. Dưới thiên đạo, vạn vật có rúm lại với sợ hãi trong. Trong đó sớm có định số, sớm có sắp xếp, ngay cả vấn thiên, nhưng thiên không cho hỏi. Ngươi xem cái này khắp bầu trời phi tuyết, phiêu phiêu dương dương tự đắt xuống, còn đây là tốt tuyết. Mỗi một phiến đều vừa vặn rơi vào vị trí của mình. Vật cũng như vậy, người cũng như vậy, thiên châu quốc, bác tộc cũng đều như vậy, trong này thâm ý, tuyệt không thể tả. Mông tiên sinh đáp. Cổ Long nghe xong lời ấy, bỗng nhiên đứng lên, lộ ra phẫn hận vẻ. Cồn vật B, thì Chương 473, khúc cuối cùng người tán. Cổ Long sắc mặt phẫn hận, thoáng cái đứng lên, la lớn. Ngày đó đạo vậy là cái gì? Tại sao muốn chịu đựng thiên đạo an bài? Cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấy qua thiên đạo chúc phúc, chỉ nhìn thấy khắp nơi trên đất cực khổ, ta không tin cái này hổ ngôn loạn ngữ. Mông tiên sinh nhìn cổ long lên mắt, nói thế đại bất kính, nhưng ta bắt tộc người, cũng không phải ngươi thứ nhất có nảy chất vấn. Sư tôn, có người cùng ta tương đồng chất vấn, bọn họ là ai, ở nơi nào? Cổ long khóc khắp hỏi. Tuyên cổ tới nay, luôn có người ngửa mặt lên trời phát ra chất vấn, còn đây là thiên vấn. Trong bọn họ, thực lực thấp người, tất cả đều chết không có chỗ trôn. Thực lực cao cường người đều ly khai, cũng không trở về nữa. Mông Tiên Sinh đáp, Cổ Long lần ra, nhìn Mông Tiên Sinh, không nói gì. Thân ngươi tại con kiến hôi chi địa, tính là khàn cả giọng, khấp huyết mà chết, thì có ích lợi gì? Thiên Tâm khó dò, tình đời như xương. Nếu muốn chất vấn Thiên Đạo, nhất định phải dừng lại ở trên trời. Mông Tiên Sinh ngửa đầu nhìn bay đầy trời tuyết thương khung, ánh mắt rơi vào Cổ Long trên người của. Người xung quanh chạy không ngừng vung đao xung phong, bên hai kêu thảm thiết không dứt, sát phạt không nghỉ. Cổ Long cả người chấn động, phảng phất có sấm sét ở trong lòng nổ vàng, hắn nhìn mông tiên sinh, quỳ xuống dập đầu, sư tôn. Đi thôi, ta đáp ứng ngươi ra ra, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Nơi đây con kiến hôi chi địa, ở lâu đã mất ý nghĩa, tại trước mặt ngươi chính là thế giới kia. Mông tiên sinh cười nói. Đồ nhi tuân mệnh. Cổ Long đứng lên. Mông tiên sinh cất bước hướng xa xa đi đến, Cổ Long theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Bốn phía xích phong quân binh sĩ như dòng thác tiểu vào tới. Tại phía trước hai người một triệu chỗ, hướng tách ra hai bên ngày mà qua, phảng phất phía trước là không đáy hắc cá vực sâu, phải cẩn thận tách ra thông thường. Hai người nghịch lưu mà đi, càng lúc càng xa, tại phong tuyết trùng, hóa thành hai cái di động sắc điểm, sau đó tiêu thất. Giữa thiên địa, dư âm thứ tha, thánh nhân lưu lại làn điệu, dư âm thứ tha, dần dần thưa thớt, biến thành mơ hồ thì thầm, băng tuyết buông xuống, thiên tâm khó giỏ tình đời như sương. Xích Phong thành cứ điểm. Chiến dịch này, xích Phong quân đại thắng. Tập tiêm man tộc đi đoạn hậu phần quân, chảm thủ mấy vạn. Nhưng nhìn không thấy thắng lợi vui sướng, toàn thể quân dân đều đắm chìm trong bì thương trong. Toàn thành trên dưới dân hương hóa vàng mã, tế điện nửa năm qua này chết trận tướng sĩ, cảm thấy an ủi anh linh. Tế điện thời điểm, gió lạnh gào thét, hiếm thấy đại tuyết. Leo lên thành lâu phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trắng xóa, thiên điệu một khối, khó có thể phân rõ. Một đêm gió bắc, giang sơn tận để tang. Thiên Châu quốc hoàng thành. Tiểu quốc sư hoàng thương hải Mang theo vệ vô kỵ, Sử Văn, Lâm Tuyền, Phương Như Tuyết bốn người, đêm tối kiêm trình, chạy về. Lúc đầu từ Hoàng Thành khởi hành, lao tới xích Phong Thành, đến bây giờ phản hồi, không sai biệt lăm tám tháng. chư hầu đại nhân Giang huyền Phong, còn có hai người gia tộc, đều đã ly khai Hoàng Thành đi trở về. Bọn họ bản ý là muốn quan sát mọi người Hoàng Thành tranh bá tỉ thí, chưa từng nghĩ man tộc đột kích, quốc chủ sửa lại tỷ thí quy tắc, chỉ có thể là mất hứng mà về. Hoàng Thương Hải an bài bốn người. Tại quốc sư phủ ở nghỉ ngơi một ngày sau, hắn mang theo bốn người, gặp mặt quốc chủ. Thiên châu quốc quốc chủ, chính là năm đại tông môn trên đời tục người quản lý, hắn nhìn thấy bốn người, cười cố gắng vài câu. Vệ vô kỵ, lúc đầu chúng ta có duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới hôm nay, sẽ ở chỗ này gặp nhau, thật là duyên phận A Quốc chủ vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ cũng nhớ kỹ ban đầu ở vệ gia trang, cùng quốc chủ gặp nhau tình cảnh, tiến lên tham kiến quốc chủ. Các ngươi còn có sau cùng một đạo quan. đó chính là đợi chờ tông môn chọn chọn lên đó chính là tông môn đệ tử không có chọn thượng cũng không cần chặt có thể ở lại hoàn thành bồi tại bên cạnh ta ha ha ta lão nhân đang ghét cùng đám kia triều thần nói chuyện thích nhất cùng người trẻ tuổi giao thiệp quốc chủ vừa cười vừa nói theo trên phố truyền lưu xa xôi tuế nguyệt trước khi thiên châu quốc tông môn san sát lẫn nhau đầu đá chiếm đoạt sau cùng quyết ra 5 đại tông môn từng người xác định lĩnh vực tường an vô sự đến nay thiên châu quốc hoàng tộc nô thị bộ tộc kỳ tổ tiên với tông môn phân tranh thời điểm lập được đại công nô thị gia tộc liền bị lập là tông môn trên đời tục người quản lý quốc chủ vị cũng một mực do ngô thị tộc nhân đảm nhiệm bởi vì có tông môn ủng hộ thiên châu quốc một mực không có mưu triều xoán vị tạo phản việc phát sinh một mực bảo trì quốc thái dân an cảnh tượng quốc sư phủ không có thế tục quyền lực chỉ ở đại sự thượng phụ trợ quốc chủ nhưng có giám sát chức trách là năm đại tông môn cùng quốc chủ trong lúc đó đầu mối then chốt kỳ tác dụng chủ yếu nhất chính là giúp đỡ năm Đại Tông môn tuyển chọn đệ tử ưu tú. Nam Đại Tông môn cũng tự mình chọn đệ tử, cơ duyên xảo hợp dưới gặp gỡ thiên phú kỳ giai thiên tài, lập tức lĩnh vào tông môn. Nhưng chủ yếu đệ tử khởi nguồn còn là dựa vào quốc sư phủ mỗi bốn năm một lần hoàn thành tranh bá tuyển chọn ra nhân tài ưu tú. Bất quá tông môn chọn lại là cửa ải khó khăn nhất, bởi vì Nam Đại Tông môn tuyển chọn đệ tử có tiêu chuẩn của mình, tỷ thí bài danh đối với bọn họ mà nói chỉ là một tham khảo mà thôi. Bài danh hàng đầu người, không nhất định bị tông môn chọn chúng, xếp hạng cuối cùng của người, có lẽ liếc mắt liền có thể đi vào tông môn pháp nhãn. Tông môn càng coi trọng người dự thi thiên phú, cùng với tu luyện về sau, có hay không có thể đi được xa hơn. Quốc chủ chính là lời nói thân thiết, thái độ hiền hòa, lệnh bốn người sinh nhiều hảo cảm. Bốn người gặp mặt sau khi, theo Hoàng Thương Hải phản hồi quốc sư phủ, đợi chờ tông môn chọn. Tăng ngày sau, Đại quốc sư Hoàng Vân Thiên về tới quốc sư phủ, đồng hành người có bạch tuyển quân. còn có cái khác tông môn của người dựa theo lệ cũ hoàng thành tranh bá người dự thi bắt đầu sau cùng tỷ thí lúc tông môn người chỉ biết đi tới hoàng thành đối người dự thi phân biệt quan sát chỉ là lần này hoàng thành tranh bá dẫn đầu quyết ra bốn người cho nên tại hoàng vân thiên mười mộc bọn họ sớm chạy tới thiên châu thành hai ngày sau vệ vô kỵ bọn 4 người tắm rửa thay y phục thống nhất mặc hướng phòng đi tiếp thu tông môn chọn vệ vô kỵ thấy sử văn thay đổi mặc trường bào nhịn không được trêu ghẹo nói Mập mạc, ngươi tại sao không có xuyên vận may của ngươi phủ? Đây chính là thời điểm mấu chốt nhất, không nhìn thực lực, chuyên xem vật khí. Lúc này, làm sao có thể thiếu may mắn của ta trang phục Ta mặc, xuyên ở bên trong. Sử văn mở ra áo khoác trường bảo, lộ ra phú hào may mắn trang, hướng vệ vô kỵ ý bảo. Ha ha, chắc không được hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy khí độ bất phàm. Vệ vô kỵ cười nói. Thực sự, sử văn mừng dỡ hỏi. Nhiều mặc một bộ quần áo. Nhìn qua mập rất nhiều, ha ha. Vệ vô kỵ cười nói, đây là phúc hậu đại khí vận. Sử văn ra mặt rất dày, mãn bất tại hồ hình dạng. Bốn người tới phòng trước cửa, trước có người đi vào bầm báo, sau đó khiến bốn người đi vào. Vệ vô kỵ khỏe mắt nhìn quét thượng thủ tòa vị, tổng cộng 5 vị tông môn người, 3 nam hai nữ, khi thế giống như vực sâu thông thường, thực lực sâu không lường được. Không cần suy nghĩ chỉ biết, năm người này chính là năm đại tông môn, huyền thiên tông, quy nguyên tông, thiên tuyết lốc. lưu vân thành vô ưu đảo của người phụ trách lần này tông môn đệ tử chọn lựa tiếp dẫn sứ bên cạnh chỗ ngồi ba gã tiếp khách người quy nguyên tông bạch tuyển quân còn có đại quốc sư hoàng vân thiên tiểu quốc sư hoàng thương hải tham kiến bể trên tôn giả vệ vô kỵ sứ văn lâm Tuyền, phương như tuyết đồng thời tiến lên trước tham kiến ngồi ở vị trí đầu tông môn tiếp dẫn sứ sau đó hướng bồi ngồi một bên bạch tuyển quân hoàng vân thiên hoàng thương hải trào cồn Bi b thì Chương 474, Tông Môn chọn Vệ vô kỵ bọn 4 người, đồng thời tiến lên hành lễ, sau đó dừng lại ở trong sân. Hoàng Vân Thiên làm là quốc sư, nhìn bốn người, trước tập trung mở màn phần tử, ta đáp ứng, rồi, chỉ cần các ngươi có thể tháo xuống mặc nhị hoa đảo, liền hướng Tông Môn để cử các ngươi, bây giờ là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Nói đến đây Nhi, Hoàng Vân Thiên hướng về phía trước thủ 5 người chắp tay, tiếp dẫn sứ đại nhân, 4 người này ra tộc nội tỉnh ta đã toàn bộ điều tra rõ, tuyệt đối là người trong sạch. Thỉnh năm vị tông môn tiếp dẫn sứ có thể bắt đầu khảo hạch. Sau khi nói xong, Hoàng Vân Thiên gật đầu cười cười, ngồi xuống. Thượng thủ một nữ tử nhìn quét phía dưới đứng bốn người, gật đầu nói, ta thiên tuyết cốc chỉ lấy nữ tử, ba gã nam tử cũng không cần, Phương Như tuyết người qua đây. Phương Như tuyết tiến lên vài bước, hướng nói chuyện nữ tử thi lễ, dịu dàng túi đầu. Nữ tử cũng đi ra, vây bắt Phương Như tuyết vòng vo hai vòng, trên giới nhìn một chút, gật đầu cười nói, Phương Như tuyết. Ngươi có bằng lòng hay không đi vào Ta Thiên Tuyết Cốc muôn hạ? Khởi bẩm bề trên tôn giả, có thể đi vào đến Thiên Tuyết Cốc là của ta phúc phận, ta nguyện ý. Phương Như Tuyết gật đầu đáp, như vậy rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Ta Thiên Tuyết Cốc đệ tử. Chờ cái khác người dự thi Hoàng Thành Tỷ thí kết thúc, ta chọn hoàn tất sau khi, có thể đi theo ta cùng nhau tiến nhập Thiên Tuyết Cốc. Nữ tử nói, nhiều đa tạ bề trên tôn giả. Phương Như Tuyết đại hỉ, giọng nói gấp, có thể nói mừng đến chảy nước mắt. Nàng thật không ngờ, đơn giản như vậy tự mình đã bị tiếp dẫn sứ nhìn chúng, từ nay về sau đi vào tông môn. Người có thể đi xuống trước. Nữ tử nói, Phương Như Tuyết thật sâu thi lễ, hướng các vị đang ngồi ở đây bái tạ, xoay người lui ra. Trải qua vệ vô kỵ tam bên người thân thời điểm, ba người cùng nhau hướng nàng nói chúc mừng, Phương Như Tuyết cũng mỉm cười đáp lễ, sau đó rời đi phòng. Lưu Vân Thành tông môn tiếp dẫn sứ, là một gã hơn 40 tuổi văn sĩ, dưới hàm một luồng dâu dài, dáng vẻ tiêu sái phiêu dợ. hắn nhìn hoàng vân thiên chuẩn bị tư liệu đối lâm tuyền thấy hứng thú lâm tuyền ngươi là thiên châu quốc phía nam người mang thực lực của ngươi biểu diễn đi ra cho ta xem văn sĩ nói bên cạnh có người nắm thượng một thanh trường kiếm lâm tuyền ôm quyền không người mang trường kiếm ra khỏi vỏ hướng bốn tòa sau khi hành lễ lui biểu diễn một bộ kiếm pháp coi như không tệ ngươi cùng bổn tông hữu duyên có bằng lòng hay không đưa về ta lưu vân thành môn hạ văn sĩ hỏi lâm tuyền đại hỉ vội vàng ôm quyền hành lễ Biểu hiện kỳ nguyện ý văn sĩ cười gật đầu, lâm tuyển hướng bốn tòa không người, xoay người cùng vệ vô kỵ, sử văn trào, cười ly khai đi. Còn dư lại hai người, có thể không khiến ta vô ưu đảo, trước đến xem. Vô ưu đảo tiếp dẫn sứ khoảng chừng hơn 40 tuổi, cười hướng những người khác hỏi. Ha ha, mời theo ý A. Quy Nguyên Tông Láo Giả, vừa cười vừa nói. Vô ưu đảo cách Thiên Châu thành khá xa, đạo huynh đường xa mà đến, xin mời xem trước một chút ta Huyền Thiên Tông Nữ Tử, gật đầu nói. Ta đã tuyển một gã đệ tử, còn dư lại hai người, để cùng các ngươi A. Văn sĩ vừa cười vừa nói. Ba vị đạo Hữu tại hạ liền không khách khí. Nam tử cười đứng lên, hướng ba người chắp tay, đi tới vệ vô kỵ, sử văn bên cạnh. Vệ vô kỵ cùng sử văn, cùng nhau hướng nam tử thi lễ. Nam tử gật đầu, xoay người khiến người ta đưa đến một cái bàn án, sau đó lấy ra năm nửa thước vương hồ gỗ, đặt ở bàn thượng. Ta vô ưu đảo tuyển nhận môn nhân đệ tử, phương pháp rất đơn giản. Các người đi mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong đồ trang sức, dường như hấp thụ linh thạch thông thường, mang mình một luồng thần thức ý niệm truyền lại đi vào, nếu như cùng bổn tông hữu duyên, tự nhiên sẽ có điều cảm ứng. Nam tử cười đối với hai người nói. lão vệ, ngươi đi trước thử một lần. Sử văn đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói với vệ vô kỵ. Ta đây liền không khách khí. Vệ vô kỵ đối sử văn gật đầu, đi tới bàn trước. Mở ra thứ một cái hộp gỗ, bên trong là một thanh ngọc thạch điêu khắc ngọc bích kiếm. Cả vật thể trong suốt trong sáng, như ẩn như hiện sáng bóng tại ngọc kiếm thượng lưu nhúng, phản phất linh động vật còn sống thông thường. Vệ vô kỵ thân thủ mang ngọc kiếm cầm trong tay, thân thức ý niệm truyền đưa tới, ngọc kiếm không có phản ứng chút nào. Hắn lại thử một chút, vẫn là không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thả trở lại, đi vạch trần thứ hai hộp gỗ. Thứ hai hộp gỗ bên trong là một mảnh tan thiết, cả vật thể ngâm đen, nhìn qua hình như là một cái mũi đao mảnh nhỏ. Vệ vô kỵ cầm trong tay, thân thức ý niệm truyền lại đi vào. tàn thiết không có phản ứng có đúng hay không phương pháp không đúng vệ vô kỵ trong lòng nghĩ hoặc nhắm mắt ngưng thần lại thử một chút tàn thiết vẫn là không có phản ứng không thể làm gì khác hơn là buông tay người thứ ba hộp gỗ bên trong là một chiếc bẫy tấp dài thạch tuyển, đá xanh tạo hình chạm trổ đao pháp phong cách cổ xưa nhìn qua cảm giác ốc cùng đường cái vùng biên cương than thượng dỗ tiểu hài tử đồ chơi không sai biệt lắm vệ vô kỵ cầm nơi tay nhắm mắt tinh tế thể hội mang thần thức ý niệm truyền đưa tới cùng trước mặt ngọc kiếm Tàn thiết một dạng, thạch thuyền không có phản ứng chút nào, vệ vô kỵ chỉ có thể dừng tay. Người thứ tư hộp gỗ bên trong, bày đặt một quả tiền tài, đường kính tam thốn, hoàng kim chế tạo liền, mặt trên tạo hình tinh mỹ phù văn, cầm trong tay nặng chỉ địa. Bất quá, vệ vô kỵ cầm trong tay, vẫn không có phản ứng. Thứ năm hộp gỗ bên trong, là một trương gia thú, lớn chừng bàn tay. Vệ vô kỵ cầm trong tay, vẫn là không có chút nào cảm ứng. Xin lỗi, về trên tôn giả, ta đều thử qua, không có cảm ứng. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, nói Ha ha, xem ra ngươi cùng bổn tông vô duyên à, ngươi lui xuống trước đi, khiến cái tên mập mạp này tới thử một lần. Nam tử cười gật đầu, chỉ chỉ sử văn. Lão vệ, không sao cả, còn có những thứ khác cơ hội. Sử văn nói khẽ với đi xuống vệ vô kỵ, nói Vệ vô kỵ gật đầu, mập mạp, ngươi nỗ lực một điểm. Sử văn gật đầu, hướng bàn đi đến. Hắn không có vạch trần thứ một cái hộp gỗ, mà làm mở ra người thứ tư hộp gỗ. mang hoàng kim tiền cầm ở tại trong tay. Đinh. Một tiếng thanh âm, hoàng kim tiền tại sử văn trong tay, diệu ra vạn đạo kim quang, phảng phất mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thông thường. "Tốt, không sai, xem ra ngươi cùng cái này miếng hoàng kim tiền có điều cảm ứng, nói cho ta biết, ngươi vì sao không theo thứ một cái hộp gỗ bắt đầu, mà là trực tiếp vạch trần người thứ tư hộp gỗ?" Nam tử hỏi, khởi bẩm bề trên tôn giả, "Ta vừa nhìn thấy tiền, liền đặc biệt địa ưa thích, cái này miếng lại là hoàng kim tiền." ta liền càng thêm ưa thích, cho nên kìm lòng không đặng mở ra người thứ tư hộp gỗ. Sử Văn không người đáp. Người trước buông hoàng kim tiền, cái khác bốn cái hộp gỗ, từ thứ vừa mới bắt đầu cầm trong tay thử một lần. Nam tử cười nói: cần tuân bề trên tôn giả phần mệnh. Sử Văn buông hoàng kim tiền, mở ra thứ một cái hộp gỗ, mang ngọc kiếm cầm trong tay, đông dừng. Ngọc bích kiếm cả vật thể sáng sửa, phát ra sáng bóng, một đạo kiếm vô hình khí từ ngọc bích kiếm chui ra, ở trên hư không chạy. tuyển như du long thông thường tốt có thể đi thử một lần thứ hai hộp gỗ nam tử trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc sử văn buông ngọc bích kiếm mở ra thứ hai hộp gỗ mang tàn thiết mũi đao cầm trong tay ông tàn thiết mũi đao càng không ngừng rung động bàng bạc đao khí từ tàn thiết mũi đao phát ra ở trên hư không trung ngưng tụ thành một cây đao hình không sai nam tử phất tay mang ngưng tụ đao hình đánh tan ha ha, xem ra ngươi cùng bổn tông hữu duyên có thể tiếp tục phía dưới một cái hồ gỗ tạ ơn tạ tiền bối khích lệ sử văn trên mặt nhạc khai liếu hoa buông tàn thiết mũi dao đi tới người thứ ba hở gỗ mở ra sau khi mang thạch thuyền cầm ở trong tay thạch thuyền không có phản ứng chút nào sử văn nhữ mày còn vật bi thì F. chương 475 trở ngại thạch thuyền không có phản ứng chút nào sử văn lại thử một chút vẫn là không có cảm ứng phát sinh tiền bối cái này thạch thuyền tại sao không có cảm ứng a sử văn hỏi ha ha ngươi nghĩ từng đều có phản ứng Đó là không có khả năng sự tình, nhìn sau cùng hộp gỗ. Nam tử cười nói. Sử văn đáp ứng một tiếng, vung thạch thuyền, mở ra người cuối cùng hộp gỗ, mang ra thú cầm trong tay. Đông dưng, hắn sát mặt đại biến, chỉ thấy ra thú phảng phất sống lại dường như, ở trong tay núp đích. a Sử văn hét thảm một tiếng, nghĩ ném xuống ra thú, nhưng ra thú lại phảng phất dính ở trên tay dường như, thế nào cũng nhưng không xong, trước tiền bối, đây là, là. Nam tử ha hạ cười. Tiến lên giúp sử văn bắt ra thú, thả lại hộp gỗ bên trong. Sử văn, ngươi rất tốt, ngũ món khảo nghiệm chi vật, có bốn món phát ra cảm ứng. Với ta vô ưu đảo là rất lớn hữu duyên, ngươi có thể nguyện tiến nhập ta vô ưu đảo môn tưởng Nam tử cười hỏi. Đương nhiên nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đổ nhi túi đầu. Sử văn lập tức sẽ dập đầu. Nam tử vội vàng đỡ dậy, hảo hai tử, đứng lên đi, ta cũng không thể làm sư phụ của ngươi. Ngươi tiến nhập tông môn sau, nữa cái khác trạch sư. hán đối sử văn rất là thỏa mãn khích lệ vài câu khiến sử văn lui ra sử văn ôm quyền gật đầu xoay người đi tới vệ vô kỵ trước mắt lao vệ ngươi cũng nỗ lực lên vệ vô kỵ cười gật đầu mập mạp chúc mừng ngươi ta chờ ngươi tin tức tốt sử văn cười ly khai đại sảnh. Phong bên trên chỉ còn lại có vệ vô kỵ một người khiến ta tới trước nói vài câu không biết có thể hay không quy nguyên tông lão giả hướng huyền thiên tông nữ tử cười hỏi huyền thiên tông nữ tử cười gật đầu thân thủ ý bảo lão giả nhìn một chút vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ ta xem quốc sư phủ trình lên tư liệu biểu hiện của ngươi rất tốt vô luận tại tỷ thi chung, hay là đang xích phong thành đều là có thể vòng có thể điểm Với mới bốn người trong muốn nói chém giết thực lực lấy ngươi mạnh nhất ta quy nguyên tông môn hạ đệ tử còn chuyên môn hai lần đi văn hướng tông môn tiến cử ngươi cái này tại ta tông môn tiếp dẫn đường thật sự là ít thấy chỉ tông môn đệ tử năm cốt mới có tư cách hướng tông môn tiến cử người khác Cái khác bốn gã tông môn tiếp dẫn sứ, nghe có người tiến cử vệ vô kỵ, hơn nữa còn là hai lần đi văn tiến cử, đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhất làm người ta sợ hãi than là, người tu luyện võ đạo, chỉ dùng hai năm, liền từ không tới có, bơi thối thể một tầng, tấn chức cho tới bây giờ cựu trọng thiên sơ kỳ. Lao giả nói, a lợi hại như vậy, vô ưu đảo nam tử kinh hãi, nhịn không được kêu thành tiếng. Mới nghe lần đầu, mới nghe lần đầu, thế nào trong tài liệu không có ghi lại chuyện này. Lưu Vân thành văn sĩ, nhìn tài liệu trước mặt, lớn tiếng hỏi. Lại có bực này chuyện lạ. Xem ra tông môn thiên tài, đều bị ngươi so không bằng. Huyền thiên tông nữ tử nhìn vệ vô kỵ, sắc mặt kinh ngạc. Thiên tuyết cốc nữ tử không nói lời nào, nhưng nhìn ra được, nội tâm cũng là tương đương mà chấn động. Hai năm, muốn từ một tầng tân chức đến cửu trọng thiên, có thể nói tuyệt thế thiên tài. Như vậy thiên phú tu luyện, quả thực chính là người tiên, có thể lấy tông môn đại sự, ghi lại trong danh sách. Bốn ga tông môn tiếp dẫn sứ, cùng nhau hướng Hoàng Vân Thiên nhìn lại, ánh mắt mang theo hỏi ý. Khởi bẩm các vị tông môn tiếp dẫn sứ, chuyện này chỉ là nghe nói, vệ thị gia tộc người chính miệng thuật, không cách nào tưởng kiểm chứng thực. Quốc sư phủ tư liệu, yêu cầu chuẩn xác đệ nhất, có căn có theo, không chính xác lời không thể ghi lại ở bên trong. Hoàng Vân Thiên đứng dậy, ôm quyền nói. Ha ha, bốn vị tiếp dẫn sứ, các ngươi trách oan quốc sư. Ta cũng vậy thấy ta tông đệ tử tiến cử công văn, khả năng biết cái này. Lão giả vừa cười vừa nói, tiến cử công văn trực tiếp giao cho tông môn tiếp dẫn đường, ta tiếp dẫn đường khâu đường chủ, mang lần này hoàn thành tiếp dẫn đệ tử nhiệm vụ giao cho tại hạ, ta mới biết được việc này. vệ vô kỵ, tiến cử công văn thượng nói, ngươi là đốn ngộ thân thể, thế nhưng tình hình thực tế. Lời vừa nói ra, cái khác bốn tông tiếp dẫn xứ, nhất thời ngây ra như phóng. Này này, các ngươi quý nguyên tông lầm A. Đốn ngộ thân thể, cái này cũng không thể nói lung tung. Vô ưu đảo nam tử lên tiếng nói. Đây cũng quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lưu Vân thành văn sĩ, lắc đầu liên tục. Hắn là đốn ngộ thân thể, có gì chứng minh? Huyền Thiên Tông nữ tử khiếp sợ hơn, nhìn về phía đang ngồi mọi người. Cái này có thể trăm triệu thật không ngờ, bất quá ta càng hy vọng thấy chứng cứ rõ ràng căn cứ chính xác rõ. Thiên Tuyết Cốc nữ tử cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Vệ vô kỵ ôm quyền đáp, khởi bẩm bề trên tuấn giả, có đúng hay không đốn ngộ thân thể, vô kỵ cũng không biết chuyện Ta chỉ là đang tu luyện võ đạo thời điểm, so người khác có thể rất nhanh lĩnh ngộ, cho nên tiến triển cấp tốc. Lao giả gật đầu, tiếp tục nói, chuyện này tạm thời để ở một bên. Ta tới hỏi ngươi, trong tài liệu nói, ngươi là ẩn cốt thân thể, thế nhưng sự thực. Khởi bẩm bề trên tôn giả, thật có việc này. Vệ vô kỵ ôm quyền nói. về ẩn cốt thân thể, điển tịch có ghi chép, ta sẽ không nữa lắm lời. Vệ vô kỵ, ngươi có bằng lòng hay không tại chỗ thử một chút, của ngươi căn cốt? Lao giả hỏi. Khởi bẩm bề trên tôn giả, cái này cũng không cần khảo nghiệm, ta bây giờ là cựu trọng thiên thực lực, căn cốt là Tam Giai. Vệ vô kỳ đáp, ngồi ở vị trí đầu bốn tông tiếp dẫn sứ, nghe tiếng sừng sốt, nhất thời ồ lên. Tam Giai Căn Cốt, dĩ nhiên có thể hai năm tu luyện tới cựu trọng thiên cảnh. Thật bất khả tư nghị. Vô ưu đảo nam tử cả kinh thiếu chút nữa đứng lên. Tam Giai Căn Cốt, người bình thường tu luyện tới chết ra ngày, cũng vô pháp tấn chức cựu trọng thiên, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng lưu vân thành văn sĩ liên thanh nói huyền thiên tông thiên tuyết cốc hai tên nữ tử mặc dù không có nói chuyện nhưng không chút nào che giấu trên mặt kinh ngạc nhìn chuyện phát triển vệ vô kỵ ngươi đã thừa nhận mình là tam giai căn cốt chuyện kia liền sáng suốt tam giai căn cốt vĩnh viễn không cách nào tấn chức luyện khí cảnh không đơn giản chỉ là ta quy nguyên tông cái khác tứ đại tông môn cũng đều có quy định tam giai căn cốt không thể nhận nhập môn tưởng cho nên vệ vô kỵ tính là ngươi có người tiến cử ta cũng không có thể mang ngươi thu nhập quy nguyên tông. Lao giả nói. Vệ vô kỵ nghe tiếng trong lòng ngần ra, cái này coi như là nói, tự mình không cách nào đi vào tông môn. Hắn cũng không biết có quy định như thế, cũng không có ai hướng hắn để cập qua. Trong lòng hắn vẫn cho là, lấy thực lực của chính mình, hơn nữa bạch uyển quân tiến cử, tính là cái khác tông môn không được, nhưng tiến nhập quy nguyên tông không biết là việc khó gì. Tại vệ vô kỵ lòng của Trung, cũng là một mực lấy tiến nhập quy nguyên tông là mục tiêu. Thật không ngờ. tại sao cùng chân chọn chúng gặp phải như vậy ngoài ý muốn quả thật ẩn cốt thân thể căn cốt có thể diễn hóa nhưng quy định chính là quy định tiếp dẫn đệ tử tiến nhập tông môn chỉ nhìn lập tức y theo lập tức trạng hướng đi sự nếu như ngươi có tứ giai căn cốt thì thí trung còn có như vậy biểu hiện xuất sắc ta nghĩ bổn tông tiếp dẫn đường sẽ không không mang ngươi xếp vào môn tưởng lao giả nói lúc này bạch tuyển quân đứng lên lúc này nơi đây chỉ nàng tài cán vì vệ vô kỵ nói chuyện quốc sư hoàng vân thiên Hoàng Thương Hải cũng không có lên tiếng quyền lực, bởi vì bây giờ sự tình, đã tông môn việc, cùng bọn chúng không hề quan hệ. Xin hỏi tiếp dẫn sứ, người thân là tông môn tiếp dẫn đường người, hẳn là biết rõ tiếp dẫn đệ tử các loại quy tắc chi tiết, ta nói không sai chứ. Bạch huyền quân nhìn một chút bốn tòa mọi người, lên tiếng hỏi. Người già tòa có ý kiến gì không, mong rằng nói rõ. Lao giả cười chắp tay nói. Tông môn trong, chấp pháp đường nắm giữ đại quyền sanh sát, bạch huyền quân thân là chấp pháp đường thủ tọa đệ tử. lão giả không dám chậm trễ cồn vật b khi chương 476, nộ tính cái khác bốn tông tiếp dẫn sứ, thấy quy nguyên tông chấp pháp đường thủ tọa bạch thuyền quân đứng dậy là vệ vô kỵ cãi lại mỗi người đều trong lòng vô cùng kinh ngạc lẫn nhau trao đổi ánh mắt bất động thanh sắc nhìn chuyện kết quả bạch thuyền quân gật đầu tông môn tiếp dẫn trong đó có quy tắc chi tiết thiên phú xuất chúng người có thể ngoại lệ vệ vô kỵ nộ tính kinh người ta thượng thư tiến cử đặc biệt nói rõ này tiết vệ vô kỵ rất đại khả năng chính là đốn ngộ thân thể thì ra là thế tiến cử vệ vô kỵ người chính là người giả tòa lão giả bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói Thông môn đệ tử tiến cử người khác tiến cử sách trình tiếp dẫn đường tiếp dẫn đường biến mất tiến cử nhân tính danh lại đem công văn giao cho chấp hành tiếp dẫn nhiệm vụ người cho nên lão giả cũng không biết tiến cử người chính là bạch viện quân ta là tiến cử người vốn không hẳn là đứng ra nói chuyện can thiệp tông môn tiếp dẫn đệ tử to lớn sự Nhưng bây giờ ngươi cự tuyệt ta tiến cử, dựa theo quy tắc, ta có thể đưa ra nghi vấn. Bạch huyền quân nói. Lúc này, một gã hạ nhân tại đường hạ đứng, cao giọng bẩm báo, khởi bẩm các vị bề trên tuân giả, quy nguyên tông giang trưởng lao tới. mong mời. Hoàng Vân Thiên Phân Phó nói. Hạ nhân đáp ứng một tiếng, xoay người lui ra. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười á á thanh, mọi người nghe tiếng hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một gã lao giả đi đến. Lao phu giang nhất chu, quấy dối các vị, ha ha. lao giả cười đi lên hoàng vân thiên hoàng thương hải hai người là quốc sư phụ chủ người vội vàng rời châu ngồi đứng dậy cùng lao giả chào dĩ nhiên là hắn nguyên lai hắn là quy nguyên tông trưởng lão vệ vô kỵ cũng hướng lao giả nhìn lại nhận thức người đúng là phụ thành tỷ thí thời điểm ngồi ở chư hầu giang huyền phong bên người lao giả giang nhất chu cùng mọi người ra mắt nhìn về phía vệ vô kỵ hơi gật đầu sau đó ở bên cạnh châu ngồi ngồi xuống vệ vô kỵ là lâm giang phủ thành người dự thi Kêu phủ thành chư hầu là Giang trưởng Lao văn bối, Giang trưởng lão đột nhiên giá lâm hơn thế, là muốn là vệ vô kỵ biện hộ cho A. Lao giả cười hỏi, không phải nói tình, mà là tiến cử, ta từ trước đến nay là nâng hiền không tránh thân, ha ha, chính thức tiến cử công văn đã đưa cho tiếp dẫn đường. Giang Nhất Chu vừa cười vừa nói, ta đây nhi còn có một cái tin tức, tông môn dược đường Tần Dược Sư, cũng hướng tiếp dẫn đường tiến cử vệ vô kỵ, chính thức tiến cử đã giao cho tiếp dẫn đường. Bạch Huyền Quân nói, Vệ vô kỵ nghe tiếng ngẩn ra, không rõ cái này tần dược sư thì là người nào, vì sao hướng tông môn để cử tự mình. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói. Vệ vô kỵ tâm tư chuyển động, suy đoán vị này tần dược sư, có lẽ cùng gia tộc mục dược sư, có quan hệ gì. Bố mẹ tiếp dẫn sứ lao giả, nhìn một chút bạch huyền quân cùng Giang Nhất Chu, nói. Các ngươi tam phương đều hướng tiếp dẫn đường tiến cử vệ vô kỵ, nói rõ vệ vô kỵ đã có chỗ hơn người. Nhưng lão phu nếu thân là tiếp dẫn sứ. Thì không thể không nghe theo tổng quy đi sự, tin tưởng chư vị cũng có thể hiểu được. Ta tiếp dẫn đường khâu đường chủ sớm có phân phó, khó có thể quyết đoán thời điểm, chỉ có tại chỗ nghiệm chứng. Thử hỏi tiếp dẫn sứ, cái này ngộ tính chính là hư vô mở mịt gì đó, phải như thế nào khả năng nghiệm chứng? Hoàng Vân Thiên rốt cuộc tìm được nêu ý kiến cơ hội, mở miệng hỏi. Ngộ tính cao thấp, thuộc về Linh Tê loe lên. Vệ vô kỵ từ một tầng tu luyện đến bây giờ cựu trọng tiên, bất quá chính là hai năm. Lẽ nào cái này vẫn không thể chứng minh kỳ ngộ tính sao? Bạch huyền quân chất vấn. Vừa mới quốc sư cũng nói, chuyện như vậy chỉ là vệ gia tộc nhân thuật, rất khó kiểm chứng quả thực. Lao phu y theo tiếp dẫn đệ tử quy tắc, chỉ có thể là không đáng chọn dùng. Lao giả nói, Hoàng Vân Thiên cùng bạch huyền quân nghe tiếng ngần ra, thật không ngờ đối phương sẽ nói như vậy. Bất quá, dựa theo quốc sư phủ quy tắc, quá mức ly kỳ chuyện tình, đích thật là không cách nào viết vào người dự thi tư liệu trong. như vệ vô kỵ như vậy tốc độ tu luyện quá mức kinh thế hai tục tính là viết ở bên trong cũng rất khó thủ tín với người xin hỏi bề trên tôn giả cần loại nào phương pháp khảo nghiệm vô kỵ vệ vô kỵ ôn quyền hỏi lão giả lấy ra ngũ cái ngọc giản phóng ở phía trước bàn thượng vệ vô kỵ cái này ngũ cái ngọc giản chung đều ẩn giấu một đạo câu đố ngươi ở đây nhi tại chỗ biểu thị chỉ cần có thể phá giải trong đó một đạo ta tính là ngươi là đốn ngộ thân thể có thể xếp vào quy nguyên tông môn tường ta đường khâu đường chủ biết sẽ coi tranh luận đã sớm dưới sự an bài phân biệt phương pháp tất cả mọi người cùng nhau nhìn vệ vô kỵ chờ sự lựa chọn của hắn cái này xin thứ cho tại hạ bất lực kỳ thực ta cũng không biết mình là không phải là đốn ngộ thân thể tự nhiên không cách nào thông qua chứng thực vệ vô kỵ ôm quyền đáp hắn biết mình không sẽ vượt qua người khác nội tính toàn dựa vào hồ lô tiên cảnh giúp đỡ khả năng rất nhanh địa đạt được đáp án hiện tại muốn hắn tại chỗ nghiệm chứng căn bản là làm không được hơn nữa hiện trường người tất cả đều là tông môn nhân vật mỗi người đều là luyện khí cảnh tu giả tính là khiến hắn tìm cái yên lặng chỗ không có người đi vào hồ lô tiên cảnh trung tìm hiểu vệ vô kỵ cũng lo lắng bị người nhìn thấu hồ lô tiên cảnh là hắn bí mật lớn nhất dựa vào tu luyện cơ sở quyết không thể bị người phát giác hơn nữa không tiến nhập tông môn một dạng có thể tu luyện vào giờ khác này vệ vô kỵ trong lòng đã bỏ qua tiến nhập tông môn nghĩ cách trước đây vẫn muốn muốn đi vào tông môn phảng phất không tiến nhập tông môn thì không thể tu luyện tiếp dường như hiện tại không thể vào tông môn đã thành kết cục đã định vệ vô kỵ trong lòng trái lại cảm giác một trận địa dễ dàng có lẽ tự mình thích hợp hơn làm một cái tán tu trái lại tự mình đi qua mỗi một bước không cần ngoại nhân giúp đỡ kêu lần không phải là mình tự lực đi tới vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy tư quyết định không tiến tông môn vệ vô kỵ ngươi đang nói cái gì nha sao không nhìn trong ngọc giản câu đố nữa làm quyết định bạch tuyển quân một bước tiến lên Đứng ở vệ vô kỵ trước mặt nói. Vô kỵ, ngươi xem trước một chút lại nói, nhìn cũng không có cái gì. Hoàng Thương Hải ở bên cạnh sốt ruột điệu nói. Đa tạ bề trên tôn giả, còn có hoàng lão bảo vệ, vô kỵ khắc sâu trong lòng vào tâm. Chỉ là, ta cảm nộ cũng là lúc linh lúc mất linh, lúc này tại chỗ khảo nghiệm, lòng ta tự đại loạn, muốn làm cũng làm không được. Vệ vô kỵ hướng bạch tuyển quân, Hoàng Thương Hải hai người, ôn quyền không người, kỳ thực tại hạ nghĩ, không vào tông môn, đang ở thế tục hồng trần. một dạng có thể tu luyện. Người cái này kẻ ngu si, nào biết đâu rằng tông môn thật là tốt chỗ. Vô Ưu Đảo nam tử nhịn không được ở bên lắc đầu thở dài. Hắn nhìn ra Sử Văn cùng vệ Vô Kỵ kết giao sâu, yêu ai yêu cả đường đi, đã cùng vệ Vô Kỵ phát lên một điểm hảo cảm. Tông môn há là ngươi có thể biết giải. Không hiểu, liền câm miệng cho ta. Bạch Truyền Quân trong lòng tức giận, cả tiếng trách cứ. Ta vì chuyện của ngươi, hai lần hướng tông môn tiến cử, còn liên lạc Giang trưởng lão cùng nhau tiến cử. cũng mất chắc trở, đạt được tần dược sư giúp đỡ. Kết quả là, ngươi một câu nói không muốn tiến vào tông môn, liền đem ta khổ cực, đẩy đi sang một bên. Giang trưởng lao xuất thân lâm giang phủ, tần dược sư là vệ gia mục dược sư sư phụ tôn, về tình về lý đều nguyện ý giúp đỡ. Có thể nói những thứ này đều là ngươi vệ vô kỵ nhân quả, nhưng trong đó cũng có bạn cô nương một phen mệt nhọc buôn ba a. Hơn nữa, bạn cô nương trả lại cho ngươi liên lạc một vị thiên đại nhân tình, còn không có xuất ra tay, ngươi mà bắt đầu nói không muốn. Bạch thuyền Quân càng nghĩ càng giận, cất bước đi hướng bàn, cầm lấy một cái ngọc giản, hơi kiểm tra, không khỏi giận dữ. Cồn và bi, thiệp. Chương 477, cường thế ô dù. Bạch thuyền Quân kiểm tra lão giả lấy ra ngọc giản, nhướng mày, nhất thời giận dữ. Tiếp dẫn sứ, người đây là cái gì nghiệm chứng câu đố? Như vậy câu đố, coi như là luyện khí cảnh tu giả, cũng khó mà cởi ra. Vệ vô kỵ thực lực chỉ cửu trọng thiên, hoàn toàn không có khả năng đạt được đáp án. Bạch huyền quân nhìn lão giả, cả giận nói. Người già tòa thế nào nói ra lời này? Lẽ nào muốn làm liên quan tiếp dẫn đường chuyện vụ sao? Những ngọc giả này đều là ta đường khâu đường chủ, tự mình giao cho lão phu, cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ. Hơn nữa, vệ vô kỵ nếu ngộ tính xuất chúng, câu đố dĩ nhiên là hẳn là khó khăn một điểm. Lão giả trầm giọng nói. Tiếp dẫn sứ nói cho cùng, ta đi cái này hoàng thành trung, tìm tới 10 tên luyện khí cảnh tu giả, chỉ cần ngay trong bọn họ tùy ý một người. có thể cởi ra ngọc giản câu đố ta liền thừa nhận câu đố độ khó thích hợp làm sao bạch luyện quân chất vấn chỗ ngồi này hoàn thành trong luyện khí cảnh tu giả bất quá là một ít dùng tụ khí đan mạnh mẽ để thăng cảnh giới người căn bản là không tính là chân chính luyện khí cảnh làm sao có thể giải mở câu đố lao giả đáp ha ha, tiếp dẫn sứ chính ngươi cũng thừa nhận như vậy câu đố quá khó khăn không chân chính luyện khí hoàng chân khả năng cởi ra như vậy câu đố muốn vệ vô kỵ tới cởi ra khởi không phải cố ý khó xử. Bạch huyền quân nói, người già tòa nếu như đối câu đấu có nghi vấn, có thể hướng tông môn mà nói, không cần ở đây hướng ta cơ bức. Lao phu thân là tiếp dẫn sứ, tính là của ngươi sư tôn chấp pháp đường Long đường chủ tới, ta biết như vậy công việc. Lao giả cường ngạnh, hai vị cũng không cần cãi vả, cho xin bất giận, ha ha. Giang nhất chu trưởng Lao đã đi tới, khuyên bảo hai người, hắn cầm lấy một cái ngọc giản, hơi kiểm tra, gật đầu nói, như vậy câu đấu. Quả thực quá khó khăn, không thích hợp cựu trọng thiên thực lực. Tiếp dẫn sứ sao không liên hệ khâu đường chủ, nhìn có đúng hay không cầm nhầm ngọc giản? Ta tiếp dẫn đường khâu đường chủ, còn không đến mức mắt mờ. Lao giả cố chấp nói. Ha ha, tiếp dẫn sứ đại nhân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ văn nhất, nhìn kỹ một cái, nhiều tuần tra một lần, tổng không có sai, ha ha. Giang Nhất Chu vừa cười vừa nói. Lao giả đang muốn nói chuyện, một gã quốc sư phủ hạ nhân, đứng ở đường hạ cửa, cao giọng nói. Khởi bẩm quốc sư, uy nguyên tông môn thông qua truyền tông phát trợ, có một việc khẩn yếu gì đó truyền đến, chỉ do muốn quốc sư, uy nguyên tông người già tòa trước đi tiếp thu. Các vị mời chờ, tông môn có mật thư đến rồi, quan hệ tiếp dẫn đệ tử việc, ta đi một chút sẽ trở lại. Bốn tông tiếp dẫn sứ đạo Hữu bây giờ là bị tông sự tình, nếu như không muốn ở lâu, có thể nên rời đi trước. Bạch huyền quân đối kỳ kia bốn tông người, chắp tay nói, ha ha, người già tòa thỉnh tự tiện, bọn ta trái phải vô sự. Lại nói việc này cũng liên lụy tới Hoàng Thành tiếp dẫn nhiệm vụ, bọn ta là hơn ngồi một chút, nhìn một cái kết quả đến tuật cùng. Vô ưu đảo tiếp dẫn sứ chắp tay tiêu đáp. Đúng vậy, bọn ta là hơn Lưu một hồi, nhìn kết quả. Lưu Vân Thành văn sĩ cười nói, Huyền Thiên Tông, Thiên Tuyết Cốc hai nữ, cũng là thông thường ý tứ, muốn nhìn một chút việc này kết quả. Vậy thì mời chư vị chờ một chút. Hoàng Vân Thiên là nơi đây chủ nhân, cười hướng bốn tòa chắp tay, phía trước dẫn đường đi ra ngoài. bạch truyền quân xoay người cùng sau lưng Hoàng Vân Thiên, đi ra đại sảnh.